Trước 204 đầm rồng hang hổ ta cũng muốn sấm. Lén mua bán khảo đề. Thu chịu thí sinh hối. Lộ. Lâm Nhan nương khiếp sợ biểu tình dừng ở những người khác trong mắt, trong đại sảnh những người khác, biểu tình cũng là phá lệ ngưng trọng. Bọn họ cũng không tin, không tin An Cẩm Vân sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Kiếm nghe được cụ thể tin tức sao. Nhìn Lâm Nhan nương khiếp sợ, nói bậy đứng lên nhìn về phía hỏi thăm tin tức thân vệ Hắn nhìn nhị ra đi theo thừa tướng rời đi, liền cảm thấy việc này không đơn giản. Chính là ngay lúc đó hắn căn bản là làm không được cái gì, ở kia hai người trước mặt, hắn chức vị vẫn là quá thấp, chẳng sợ mọi người đều biết hắn là An Cẩm Vân thuộc hạ người. Chủ tử bị giam giữ ở Thiên Lao, Hoàng thượng mệnh thừa tướng điều tra, hôm nay thừa tướng đưa lên rất nhiều chứng cứ. Thân vệ nói xong câu đó sau lâm nhan nương liền suy sút ngã xuống ghế trên, tại sao lại như vậy đâu? An Cẩm Vân sao có thể sẽ tiết đề, như thế nào sẽ thu học sinh bạc? Nhà bọn họ căn bản là không thiếu bạc dùng, An Cẩm Vân càng không phải loại người này. Chính là hiện tại, An Cẩm Vân lại bị người an thượng như vậy tội danh. Lâm Nhan Nương cẩn thận tưởng tượng liền biết việc này là bị người hám hại, nghĩ đến An Cẩm Vân trước vài lần về nhà khi biểu tình, Lâm Nhan Nương liền minh bạch. An Cẩm Vân có lẽ là đoán được cái gì, bằng không hắn không phải là cái loại này biểu tình. Chính là hiện tại, nàng phải làm sao bây giờ? Đường tỉ, ngươi đừng lo lắng, chúng ta trước nhờ người hỏi thăm hỏi thăm. Như Nương cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng đường tỉ một nhà mới đến kinh thành bao lâu? lại là đã xảy ra nhiều như vậy sự tình. Nghe được như nương nói, Lâm Nhan nương phản phất ôm lấy hy vọng, đúng rồi, nàng muốn chạy nhanh nhờ người tìm hiểu một chút chuyện này. Liên ở An gia thu được tin tức này thời điểm, trong kinh thành khắp nơi thế lực cũng thu được tin tức này. Từ năm trước trở lại kinh thành sau liền nổi bật chính thịnh An Cẩm Vân, cư nhiên bị quan vào Thiên Lao, này bắt giữ tên tuổi vẫn là kinh thành mỗi người đều sợ hãi mua bán khảo đề. Long Vũ coi trọng khoa khảo, hắn tại vị mấy năm nay, mỗi một lần khoa khảo đều là hắn tự mình mệnh đề, có thể thấy được hắn đối này khoa khảo coi trọng trình độ. Chính là lúc này đây, An Cẩm Vân lại xúc phạm Long Vũ điểm mấu chốt. Khắp nơi thế lực, Cung An Cẩm Vân tiếp xúc quá, hiện tại đều thật cẩn thận mà liền sợ việc này sẽ liên lụy đến chính mình, mà Cung An Cẩm Vân có thủ án, đều chờ xem An Cẩm Vân kết cục Nay trong đó, đương nhiên liền số Vịnh An Hầu Phủ cùng Ngự Hàn Hầu Phủ người vui vẻ nhất. Ở ra việc này sau, trừ bỏ ngay từ đầu nói bậy cùng Lý Bắc Nguyên Hai Nhà, cũng chỉ có ninh ra. Nói bậy đường huynh còn có tấn khang công chúa phái người hoặc là chính mình tới hỏi qua. Từ ngày hôm qua biết việc này sau bắt đầu, lâm nhan nương liền không có ngủ, cơm càng là không có ăn xong một ngụm. Nàng đoán được An Cẩm Vân nếu đã sớm đoán được sẽ xảy ra chuyện, như vậy hắn khẳng định sẽ có chuẩn bị, chính là chuyện này từ Ninh lão Phu Nhân nói qua sau, nàng mới biết được chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Nương, An Hạo biết được chuyện này sau, riêng từ ngàn loan thư viện đuổi trở về, hắn là trong nhà trưởng tử, hiện tại cha ra chuyện Hắn tự nhiên là hẳn là canh giữ ở trong nhà. Bị An Hạo gọi một tiếng, Lâm Nhan nương lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía An Hạo, nghi hoặc nhíu mày. "Hạo nhi có việc?" Lâm Nhan nương hiện tại trong lòng đặc biệt lo lắng, An Cẩm Vân vẫn luôn là nàng người tâm phúc, lúc này đây không giống thượng một lần An Cẩm Vân ở cửa thành bị người hiểu lầm, mà là bị hoàng thượng tự mình định tội. Tuy rằng hiện tại tội danh còn không có định ra tới, chính là đã bị bắt giữ tiến Thiên Lao, còn có nói bậy bọn họ hỏi thăm trở về tin tức, đều là đối An Cẩm Vân bất lợi. Nương, ngài vẫn là ăn một chút gì đi. An Hạo trở về phải biết Lâm Nhan Nương đã vài đốn không có ăn cơm, nếu không phải nghiêm ma ma vẫn luôn bị canh xâm Lâm Nhan Nương có uống một ít, nàng thật đúng là không biết có thể hay không chống được hiện tại. Nghe được An Hạo thanh âm, Lâm Nhan Nương vô lực lắp đầu, nàng hiện tại nơi nào còn có tâm tư ăn cái gì, càng nhiều tin tức chuyển quay lại tới, nàng liền càng thêm không có tâm tư ăn cái gì. Nhìn Lâm Nhan Nương lắp đầu, không chỉ có là An Hạo, chính là An hạ cùng An Thịnh cũng lo lắng nhìn về phía nàng An Hạ cùng An Thịnh cũng không phải rất rõ ràng hai ngày này trong nhà An đã xảy ra khi nào, nhưng là nhìn đại ca đột nhiên trở về không nói, hơn nữa mẫu thân cũng mỗi ngày không có tinh thần, bọn họ hai ngày này cũng không có nghịch ngợm, ngoan ngoan rất nhiều. An không ô, nương uống canh sâm, người đừng lo lắng. Lâm Nhan Nương An ủi An Hạo chính là nàng trong lòng cũng ở nghi hoặc, nàng thân mình, khi nào biến kém như vậy, quả nhiên là hưởng phúc hưởng nhiều, cả người đều kiểu khí. An Hạo nghe được Lâm Nhan Nương nói cũng không ngoài ý muốn, hắn một hồi tới, Nghiêm ma, ma liền nói cho hắn, mâu thân đã như vậy cự tuyệt nàng rất nhiều lần. Chính là nương. Hảo hạo nhi, nương thật sự ăn không vô, ngươi đừng lo lắng, nương không đói bù. Lâm nhan nương là thật sự ăn không vô, nhìn đến đồ ăn đó là một chút ăn uống cũng không có. Nhìn đến mâu thân như thế, an hạo mày nhăn lại, hắn vẫn là quá yếu đất, trong nhà ra chuyện như vậy, hắn lại là cái gì đều làm không được. Lâm nhan nương cũng không biết chính mình ăn không ngon làm an hạo phá lệ lo lắng, lại qua một ngày, Long vũ đối an cẩm vần phán quyết. Rốt cuộc hỏi tham gia một chút mặt mày. Mẹ nuôi, ngươi nói ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Ninh lão phu nhân bởi vì lo lắng Lâm Nhan Nương, cho nên này mới vừa được tin tức liền đưa tới cấp Lâm Nhan Nương. Hơn nữa Ninh lão phu nhân cũng lo lắng An Cẩm Vân sẻ ra chuyện, lưu tại trong nhà Lâm Nhan Nương mẫu tử mấy người sẽ bị người khi dễ. Nàng hai ngày này vẫn luôn hướng An ra chạy, cũng chính là nói cho người ở Kinh Thành, An Cẩm Vân là đã sẻ ra chuyện, chính là An ra cũng không phải ai ngờ khi dễ là có thể khi dễ. Giờ phút này nghe được Lâm Nhan nương nói, Ninh lão phu nhân chủ dấm nhìn về phía nàng, có cái biện pháp, nàng cũng không nguyện ý nói. Lâm Nhan nương là cái mắt sắc, đặc biệt là ở đối mặt An Cẩm Vân sự tình thời điểm, vừa thấy Ninh lão phu nhân lộ ra loại vẻ mặt này, nàng liền đoán được, đây là khẳng định là có khác biện pháp. Mẹ nuôi, ngươi biết còn có khác biện pháp có phải hay không? Lâm Nhan nương nhìn Ninh lão phu nhân, vội vàng thái độ triệu hiện nàng thái độ, nàng thật sự thực lo lắng. Lo lắng An Cẩm Vân ở thiên lao được không? Lo lắng An Cẩm Vân ở Thiên Lao có thể hay không bị người làm khó. Còn có mấu chốt nhất, Ninh lão Phu Nhân vừa rồi mang đến tin tức, nói An Cẩm Vân lần này tội danh khó thoát, nhất định sẽ bị xử quyết, rốt cuộc có phải hay không thật sự. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, Ninh lão Phu Nhân là thật sự đau lòng, này cấp An Cẩm Vân định ra tội danh chính là Đương Kim Thánh Thượng, làm cho bọn họ muốn cáo trạng đều không có địa phương đi cáo. Nhan Nương, không phải mẹ nuôi doa người, mà là muốn đi cáo ngự trạng. Hơn nữa vẫn là hoàng thượng tự mình định ra tội danh, thật sự quá khó khăn. Ninh lão phu nhân là hỏi tham gia chuyện này rất nhiều chi tiết, An Cẩm Vân sẽ có như vậy tội danh, tất cả tại thừa tướng một tay hám hại. Chính là hiện tại việc này, nàng trong tay nằm chứng cứ vô dụng, nàng muốn đi cáo trạng, chính là căn bản là không có thích hợp thân phận. Nói nàng là An Cẩm Vân mẹ đôi, chính là hoàng thượng căn bản là không nhận cái này. Mà lâm nhăn nương, một cái không hề phẩm dai bình thường quan phụ, trưởng phu của nàng vẫn là cái bị hoàng thượng định tội quan phụ, lâm nhan nương muốn cáo ngự trạng, này thật sự quá khó khăn. Từ ninh lão phu nhân trong giọng nói, lâm nhan nương liền nghe ra việc này không đơn giản, chính là lại không đơn giản lại như thế nào. An Cẩm Vân hiện tại hãm sâu nhà tù, lịnh nhịp hư, cấp An Cẩm Vân định tội chính là này thiên hạ chủ tử, nàng là nghĩ tới đi tìm Long Ngạo hỗ trợ, Long Ngạo ngầm cũng làm người tới hỏi qua nàng, chính là bị nàng cự tuyệt. An Cẩm Vân cùng Long Ngạo an bài lâu như vậy chính là không thể làm người biết hắn cùng Long Ngạo quan hệ, nếu lần này Long Ngạo ra mặt, như vậy bọn họ lâu như vậy an bài liền hủy. Hơn nữa Long Ngạo cũng suy đoán, lần này thừa tướng bọn họ đối An Cẩm Vân ra tay, mà khác hoàng tử quạt gió thêm tủi, chính là tưởng thí ra An Cẩm Vân sau lưng chi chủ, rốt cuộc là ai. An Cẩm Vân trong tay nắm như vậy nhiều binh quyền, nếu người này không thể vì chính mình sử dụng, như vậy chính là mọi người muốn trừ bỏ cho sảng khoái đối thủ. Long Ngạo những lời này là lần đầu tiên đối lâm nhan Nương nói, Chính là chẳng sợ Long Ngạo không nói những lời này, Lâm Nhan Nương cũng có thể đoán được lần này sự tình không đơn giản. Hiện tại, biết được chính mình có thể cứu An Cẩm Vân, chẳng sợ Ninh lão Phu Nhân nói việc này không dễ làm, chính là Lâm Nhan Nương vẫn là tưởng thử một lần. Nàng đã sớm nói qua, chỉ cần là có An Cẩm Vân địa phương, núi lao biển lửa, nàng Lâm Nhan Nương cũng sẽ đi sông vào một lần. Nhìn Ninh lão Phu Nhân, Lâm Nhan Nương mỉm cười nói, mẹ nuôi, nếu hôm nay hám sâu nhà tù chính là cha nuôi. Ngài cũng sẽ có cùng ta giống nhau lựa chọn Lâm Nhan Nương những lời này vừa ra Ninh lão Phu Nhân đã bị nàng nói á khẩu không trả lời được Đích xác Nếu hôm nay xảy ra chuyện chính là nhà nàng lão Nhân Nàng đứng ở Lâm Nhan Nương thân phận thượng Cũng sẽ làm ra cùng Lâm Nhan Nương giống nhau lựa chọn Ai Thở dài Ninh lão Phu Nhân biết khuyên không được Lâm Nhan Nương Cho nên nàng chỉ có thể đem biện pháp nói cho Lâm Nhan Nương Ta chiều đối không có phẩm giai phụ nhân tiến cung cáo ngự trạng là có điều lệ Này điều thứ nhất chính là không có phẩm giai phụ nhân tiến cung, cần thiết lăn qua đỉnh bản, canh cửa cung thị vệ mới có thể làm ngươi đi vào." Ninh lão phu nhân nói âm vừa ra, ngồi ở trong đại sảnh Lý Bác Nguyên lại đột nhiên đứng lên. "Ta đi, ta có công danh." Lý Bác Nguyên nói xong câu đó đã bị Ninh lão phu nhân phủ quyết, "Ngươi lần này công danh khả năng đều giữ không nổi, ngươi càng không thể đi." Lại nói, "Thân phận của ngươi cũng không thích hợp." An Cẩm Vân đã cùng Vĩnh An Hầu phủ đoạn tuyệt quan hệ, bằng không dựa vào An Cẩm Vân thế tử thân phận Lâm Nhan Nương cái này thế tử phu nhân tiến cung tự nhiên là không có gì. Chính là hiện tại, Lâm Nhan Nương cũng không có như vậy thân phận. Càng đừng nói, Long Vũ ở đem An Cẩm Vân đánh vào thiên lao thời điểm, đã đoạt An Cẩm Vân đại tướng quân quan chức, hiện tại Lâm Nhan Nương là một chút thân phận cũng không có. Mọi người hiện tại đều thực khó xử, chuyện này bọn họ cũng đều biết An Cẩm Vân là bị người vu hãm, chính là việc này Hoàng thượng đã định tội, nếu không thể ở ba ngày nội giải quyết, như vậy chờ đợi An Cẩm Vân, chính là bị hỏi trảm Hiện tại sự tình tới rồi như thế cục diện, thích hợp ra mặt vì An Cẩm Vân Giải Hoàn chỉ có Lâm Nhan Nương cùng mấy cái hải tử. Đừng nói An Hạ cùng An Thịnh, chính là trưởng tử An Hạo, Lâm Nhan Nương cũng là luyến tiếc hắn đi cái kia ăn người địa phương. Lâm Nhan Nương nhìn đại gia lo lắng biểu tình, nguyên bản ngồi ở ghế trên nàng đột nhiên đứng lên, kiên quyết nói, ta đi. Chẳng sợ này Hoàng Cung là đầm rồng hang hổ, nàng Lâm Nhan Nương cũng muốn xông vào một lần. chương 206 muốn lăn đinh bản cùng cáo ngự trạm. Nếu quyết định muốn đi Hoàng cung cáo ngự trạm, Lâm Nhan Nương liền bắt đầu chuẩn bị lên, này thừa tướng vu hàm An Cẩm Vân chứng cứ, tự nhiên là muốn chuẩn bị tốt. Chứ bỏ này đó, còn cần, chính là một phần mẫu đơn kiện. Biết được Lâm Nhan Nương muốn đi cáo ngự trạm, Tấn Khang Công Chúa không chỉ có tự mình tới, còn mang đến cung húc tự tay viết viết xuống mẫu đơn kiện. Bổn cung bồi ngươi tiếng cung, ngươi nếu là có việc, còn có bổn cung che chở. Tuy rằng Lâm Nhan Nương có Tấn Khang Công Chúa mang theo, vào cung cũng muốn lăn nhưng là có Tấn Khang công chúa mang theo, liền sẽ không có người thừa dịp lần này cấp Lâm Nhan nương hạ độc thủ. Toàn kinh thành người đều biết An Cẩm Vân sủng tức phụ, toàn bộ hậu viện liền Lâm Nhan nương như vậy một nữ nhân, muốn lộng chết Lâm Nhan nương cấp An Cẩm Vân một ngạt, có khối người. Giờ phút này có Tấn Khang công chúa nói ở, Lâm Nhan nương tiến cung sự tình, đại gia cũng yên tâm không ít. Chuẩn bị tốt mẫu đơn kiện cùng thừa tướng đám người hãm hại An Cẩm Vân chứng cứ, Lâm Nhan nương liền chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau tiến cung cáo ngựa tràng. Chính là lâm nhan nương tưởng thức hảo, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi, chính là an cẩm vân hiện giờ tình huống nàng là một chút cũng không biết, lại sao có thể có thể ngủ. Buộc chính mình ngủ một hồi, lâm nhan nương ngày hôm sau sáng sớm liền đổi hảo quần áo chuẩn bị tiến cung. An Hạo một tả một hữu lanh hai cái đệ đệ nhìn lâm nhan nương chuẩn bị tiến cung, trong mắt lo lắng, là như thế nào đều che giấu không được. Hạo nhi, hôm nay nếu là mẫu thân bạn nhất xảy ra sự tình gì, ngươi khiến cho thương lang che chở ngươi cùng bọn đệ đệ đi tìm ngươi tiểu cứu cứu Lâm Nhan Nương nói còn không có nói xong, An Hạo trong mắt như cũ chứa đầy nước mắt, hắn hận chính mình như thế nào sẽ như vậy nhỏ yếu. Thân là An ra trường tử, ở cha xảy ra chuyện thời điểm, hắn có thể làm chính là ở cuối cùng thời điểm mang theo bọn đệ đệ chạy trốn. Nương. An Hạo ách giọng nói gọi một tiếng Lâm Nhan Nương, lời nói còn không có nói ra, đã có muốn khóc dự triệu. Nhìn đến An Hạo như thế, Lâm Nhan Nương cười đem hắn ôm đến chính mình trong lòng ngực, Hạo Nhi đừng sợ, Nương nói chính là vặn nhất. Lâm Nhan Nương biết Hôm nay tiến cung nếu nàng không thể thành công giúp An Cẩm Vân tẩy thoát tội danh, như vậy nàng cùng An Cẩm Vân đều không có biện pháp bình an trở về. Đây là một hồi không thấy khói thuốc xuống trượng, nàng Lâm Nhan Nương cũng cần thiết đi làm chuyện này. Bị Lâm Nhan Nương khuyên giải An ủi một câu, An Hạo trong lòng càng thêm khó chịu. An Hạ cùng An Thịnh cũng có thể cảm nhận được hôm nay không khí phá lệ không bình thường, hai cái thịt đôn một tả một hữu đứng ở An Hạo bên người, liền nghị chiều Lâm Nhan Nương bên người tới sát. Phân phó An Hạo Lâm Nhan Nương lại đem ánh mắt rừng ở An Hạ cùng An Thịnh trên người. Nương muốn đi cứu các ngươi cha, các ngươi hai cái muốn nghe đại ca nói. Lâm Nhan Nương cũng không lo lắng mấy cái hài tử an toàn, rốt cuộc nhà mình như vậy nhiều người, bảo hộ mấy cái hài tử cũng không thành vấn đề. Chính là nàng lo lắng chính là nếu nàng hôm nay thật sự cũng chưa về, này mấy cái hài tử, về sau nên làm cái gì bây giờ? Tuy nói An Cẩm Vân đã sớm cấp mấy cái hải tử tìm hảo đường lui, chính là không có cha mẹ hài tử. Lâm Nhan Nương không dám đi tưởng cái kia hậu quả, lúc này đây nhằm vào An Cẩm Vân hãm hại quá đáng sợ, cơ hồ trong kinh thành trừ bỏ long nạo người, vài vị hoàng tử đều động thủ. tựa hồn là sợ bị người hoài nghi thượng, này vài vị hoàng tử ra tay chính là không chút do dự. May mắn long nạo cho người ta cảm giác vẫn luôn là không hỏi thế sự, nói cách khác, chuyện này, khẳng định cũng sẽ bị liên lụy đi vào. Bởi vì hiện tại, toàn bộ kinh thành họ long người, chỉ có hắn không có ra tay. Lâm Nhan Nương đêm qua suy nghĩ thật lâu. Nếu lần này An Cẩm Vân sự tình nàng không có cách nào cứu ra hắn, như vậy chỉ có thể làm thương làng che chở mấy cái hài tử mau chóng hồi hoảng khẩu thôn, thậm chí, còn muốn đi biên thành. Tới rồi biên thành, đi biên tái, có thác bạt vân che chở mấy cái hài tử, có nàng để lại cho hài tử bạc, bọn họ khẳng định có thể quá vô ưu vô sầu nhật tử. Đến nỗi Long Nạo kế hoạch, Long ngạo cũng nói thẳng, nếu lần này An Cẩm Vân thật sự sẽ ra chuyện, kế hoạch của hắn có lẽ liền phải lùi lại, cũng hoặc là liền thật sự tiến hành không nổi nữa Cho nên hôm nay Lâm Nhan Nương lúc này đây tiến cùng không ngừng là muốn cứu ra An Cẩm Vân, càng là về bọn họ người một nhà vận mệnh. Chuẩn bị lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, đừng nói là long nạo, chính là nàng Lâm Nhan Nương cũng là không cam lòng. Nàng không hiểu như vậy nhiều đạo lý lớn, chính là An Cẩm Vân này một đường trả giá, nàng đều xem ở trong mắt, mắt thấy liền đến cuối cùng thời điểm, nàng như thế nào có thể nhận tâm An Cẩm Vân trả giá liền như vậy nước chảy về Biển Đông. An Hạ cùng An Thịnh cũng không minh bạch như vậy nhiều sự tình. Bọn họ rốt cuộc vẫn là quá tiểu, nhưng là hai đứa nhỏ hiện tại vẫn là minh bạch mâu thân phải rời khỏi bọn họ, bởi vì nàng muốn đi cứu cha. Như vậy mấy ngày, trong nhà không khí vốn là không bình thường, hai đứa nhỏ cũng đã không có trước kia gương mặt tươi cười, cùng Lâm Nhan Nương giống nhau, rõ ràng gầy một vòng. Hiện tại nhìn Lâm Nhan Nương, An Thịnh trước hết không có nhìn xuống, gào khóc lên. Nương, không cần. Thịnh Nhi, không cần. An Thịnh tránh thoát An Hạo tay hướng Lâm Nhan Nương đánh tới. Chính là lâm nhan nương lại ở An Thịnh muốn nhào hướng nàng thời điểm nhẫn tâm mà xoay người không xem hắn. Nương, nương. Nóng nảy An Thịnh một cái kính gọi nương, chính là lâm nhan nương lại nhẫn tâm mà không liết hắn một cái. Đối với An Thịnh, lâm nhan nương vẫn luôn cảm thấy thua thiệt hắn, cho nên ở đối đại An Thịnh sự tình thượng, lâm nhan nương vẫn luôn đều sủng hắn. Khi còn nhỏ bởi vì cùng An Hạ đoạt An, lâm nhan nương mỗi lần đều là trước uy no rồi An Hạ mới có thể uy An Thịnh. Hơn nữa nghĩ đến khi còn nhỏ An Thịnh bị thương làng trộm đi thiếu chút nữa vứt bỏ tánh mạng sự tình, lâm nhan nương liền cảm thấy chính mình ngực nắm đau. Đây là trên người nàng rơi xuống thịt, nàng sao có thể không đau. Chính là An Hạ thân phận không đơn giản, hắn nương lại ở sinh hắn thời điểm ra như vậy sự tình, cha lại vô pháp bồi ở hắn bên người, cho nên lâm nhan nương vẫn luôn đối An Thịnh, đều không có đối An Hạ hảo. Chính là An Thịnh đứa nhỏ này tâm đại, vẫn luôn ngây ngốc, lâm nhan nương vẫn luôn nói đứa nhỏ này có phúc khí, chính là hiện tại. Nghe được An Thịnh một tiếng một tiếng tê tâm liệt phế mà gọi nương, Lâm Nhan nương chỉ có thể chịu đựng đau, cũng không quay đầu lại ra cửa. Ở Lâm Nhan nương cất bước đi ra ngoài thời điểm, so An Thịnh sớm tuệ một ít an hạ đã minh bạch sự tình hôm nay có lẽ có chút nghiêm trọng. Nương, An hạ lớn tiếng gọi một tiếng, Lâm Nhan nương nghe được an hạ thanh âm, ngược lại là một trận đau nhức. Đứa nhỏ này, vẫn là một chút đại thời điểm, chính là chính mình một chút một chút nuôi lớn, mấy năm nay, đối đứa nhỏ này, Lâm Nhan nương có thể tự tin mà nói Nàng là thật sự tiêu phí cùng nhiều tâm tư. Nương, hạ nhi, chờ ngươi. An hạ so an thịnh thông tuệ, chính là hắn những lời này, lại vẫn là làm lâm nhan nương thiếu chút nữa không nhịn xuống khóc thành tiếng. Lâm nhan nương không dám xoay người, nàng sợ chính mình quay người lại, bọn nhỏ liền sẽ nhìn đến nàng rơi lệ đầy mặt bộ dáng Ra ra môn, lâm nhan nương liền thu hồi trong mắt nước mắt, ở an cẩm vân trước mặt, nàng lâm nhan nương có thể sợ hãi, có thể yếu đuối. Chính là hiện tại an cẩm vân không ở nhà. Nàng không chỉ có không thể ở bọn nhỏ trước mặt lộ ra yếu đớt một mặt, càng là không thể đang chờ xem nhà nàng chê cười người trước mặt lộ ra yếu đối mà biểu tình. Hôm nay bồi lâm nhan nương tiến cung chính là nghiêm ma ma cùng tấn khang công chúa, nghiêm ma ma vốn chính là trong cung ra tới, uy củ gì đó tất nhiên là không cần phải nói, mà tấn khang công chúa, hoàn toàn chính là đi bảo hộ lâm nhan nương không bị hạ độc thủ. Phu thê vốn chính là nhất thể, an cẩm vân sẽ ra chuyện, toàn bộ kinh thành người đều đang chờ xem lâm nhan nương chê cười. bọn họ muốn biết Cái này xuất thân nông thôn nông nữ, sẽ làm sao? Là sợ hãi khóc lóc thảm thiết vẫn là làm ra cái gì kinh người cử chỉ. Rốt cuộc lúc trước ở cửa thành, Lâm Nhan Nương khẩu chiến mọi người sự tình cũng không có phát sinh bao lâu, người ở kinh thành đều còn nhớ An Cẩm Vân Phu Nhân, cũng không phải là một cái chỉ biết tránh ở nam nhân phía sau nữ nhân. Cho nên hôm nay, ở Lâm Nhan Nương vừa ra ra môn sau, nàng nhất cử nhất động, đã bị người chú ý thượng. Lâm Nhan Nương ngồi ở trong xe ngựa, tự nhiên là biết hiện tại bên ngoài động tính. Chính là nàng hiện tại đang ở bình phục chính mình cảm xúc. Nàng một lần một lần nói cho chính mình không thể hoảng, nàng tuyệt đối không thể hoảng. Hôm nay bồi lâm nhan nương tiếng cung, nghiêm ma ma cũng làm hảo không thể trở về tính toán. Không chỉ có chính mình nhiều năm như vậy vốn riêng đều trộm cho khinh ca, càng lại ở tối hôm qua liền trộm hướng trong cung truyền tin. Nàng ở trong cung đãi như vậy nhiều năm, tự nhiên sẽ không không hề nhân mạch, cho nên nàng đem chính mình cuối cùng một chút mặt mui tỉnh toàn bộ dùng, liền cầu hôm nay hướng trong cung đi này một chuyến có thể thuận lợi một ít. Nghiêm Ma Ma làm những việc này thời điểm, cũng không có gạt Lâm Nhan Nương, cho nên đối Nghiêm Ma Ma, Lâm Nhan Nương tự nhiên là cảm kích. Nghiêm Ma Ma, cảm ơn ngươi. Ngồi ở trong xe ngựa, Lâm Nhan Nương nắm lấy Nghiêm Ma Ma tay, nàng từ biên thành đến kinh thành như vậy một đường, đều là Nghiêm Ma Ma ở một chút một chút che chở nàng, giáo nàng. Đối Nghiêm Ma Ma, nàng vẫn luôn là tôn kính, chính là hôm nay, nàng lại đồng ý Nghiêm Ma Ma cùng nàng cùng nhau tiến cung. Nghe được Lâm Nhan Nương nói Nghiêm Mama lại đột nhiên nở nụ cười, "Phu nhân, ta bất mãn 10 tuổi tiến cung, thấy nhiều nhân tình ấm lạnh, chính là an gia sinh hoạt lại là ta muốn nhất." Nói câu thác đại nói, "Ta sớm đã đem an gia đương chính mình ra, hiện giờ trong nhà có sự, ta có thể xuất lực, là ta phúc khí." Nghiêm -ma, ma lời nói là nói thật, nàng ở trong hoàng cung xem tẫn nhân tình ấm lạnh, ở an gia mấy năm nay, nàng là thật sự cảm nhận được an gia bình phảng hạnh phúc. Nàng thích an gia, lần này an gia sẽ ra chuyện, nếu nàng có năng lực hỗ trợ tự nhiên sẽ không giấu giấu diêm giếm Nghe được Nghiêm ma, ma nói, Lâm Nhan Nương cười lắc đầu, Nghiêm Ma, ma an ra mọi người, chưa bao giờ bắt người đường quá người ngoài. Lâm Nhan Nương nói vừa nói xong, Nghiêm ma, ma liền cười gật đầu, chính là bởi vì biết điểm này, cho nên lúc này đây, vô dụng bất luận kẻ nào mở miệng, nàng chính mình liền quyết định đổi Lâm Nhan Nương tiến cung. Xe ngửa còn chưa tới Hoàng Cung liền không thể tiếp tục đi phía trước xử tiến, muốn tiếp tục xử tiến, cần thiết là có thân phận người. Tấn Khang công chúa xe ngựa thật là có thể, chính là Lâm Nhan Nương hôm nay muốn đi địa phương là Tiền Triều, chính là Tấn Khang công chúa cái này tiên hoàng đích nữ, thân phận của nàng, cũng không đủ đi Tiền Triều. Ở Lâm Nhan Nương đi xuống xe ngựa hướng tới Hoàng cung Tiền Triều đi đến thời điểm, Lâm Nhan Nương phải làm sự tình, cũng bị đi theo Lâm Nhan Nương tới xem náo nhiệt người đoán được. Nàng thế nhưng muốn đi cáo ngự trạm. Mắt sát người nhìn đến Lâm Nhan Nương trong tay cầm mẫu đơn kiện, còn có Lâm Nhan Nương đi phương hướng, khiếp sợ kinh hô ra tiếng, theo sau. Toàn bộ hoàng thành cửa đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ thấy Lâm Nhan nương đi đến hoàng thành cửa, bị sắt thực sạch sẽ phiên đá xanh liền ở phía trước, Lâm Nhan nương không có do dự, ở bước vào hoàng cung địa giới trong nháy mắt kia, nàng liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Dân phụ muốn cáo ngự trạm. Dân phụ có toán muốn đuổi ơi. Hai câu chém đinh chặt sắt vừa nói sau, Lâm Nhan nương biết, hôm nay nàng chính là kia khai cung mũi tên, vô pháp quay đầu lại, chỉ có thể sấm đi xuống. Chương 207 huyết nhục mơ hồ Lâm Nhan nương. Lâm Nhan Nương thanh âm cũng không phải rất lớn, chính là an tĩnh hoàng cung cửa, Lâm Nhan Nương nói vẫn là bị mọi người rõ ràng nghe thấy được. Kêu Len Ken hữu lực hai câu lời nói vừa ra, ánh mắt mọi người đều dừng ở Lâm Nhan Nương trên người. Trong kinh thành bá tánh đối Lâm Nhan Nương tính tình đã sớm biết được, mọi người đều đoán được Lâm Nhan Nương sẽ không như bình thường phụ nhân giống nhau ở An Cẩm Vân xảy ra chuyện sau liền tiếng lòng rối loạn. Chính là, mọi người vẫn là không nghĩ tới, Lâm Nhan Nương sẽ đi như vậy một bước, bao gồm thừa tướng đám người. Ở bọn họ tính kế này An Cẩm Vân thành công thời điểm, đều đang chờ Lâm Nhan Nương tới cửa xin giúp đỡ. Thậm chí bởi vì phía trước Lâm Nhan Nương lạc quá thừa tướng phu nhân mặt ngũi, thừa tướng phu nhân ở biết chuyện này sau nàng còn tính toán lần này như thế nào khó xử Lâm Nhan Nương. Muốn khó xử Lâm Nhan Nương người rất nhiều, có thể nói, lúc này đây, có rất nhiều người đều tưởng thừa dịp lần này An Cẩm Vân sẽ ra chuyện trước giải quyết Lâm Nhan Nương. Chính là, Lâm Nhan Nương cũng không có sợ hãi, cũng không có yếu đuối không chỉ có không có tới cầu bọn họ, càng là trực tiếp cáo thượng Hoàng Cung. Lúc này, Lâm Nhan Nương thình thịch một quỳ, không chỉ có là đầu gối đau, chính là bụng nhỏ, cũng chuyển đến một trận có rút đau đớn. Chính là Lâm Nhan Nương cũng không có tâm tư đi quản những việc này, bởi vì liền ở nàng quỳ xuống sau, liền từ trong Hoàng Cung đi ra một cái thị vệ đầu đầu. Nay thị vệ đầu đầu nguyên bản đang ở tuần tra, chính là đột nhiên nghe được thủ hạ báo lại tin tức, dọa lập tức hướng nơi này đi tới. Gần nhất trong hoàng thành ai không biết năm nay khoa cử xảy ra sự tình, đang nghe nói đến chính là An Cẩm Vân Phu nhân sau, này thị vệ đầu đầu, thực sự hoảng sợ. Tới rồi nơi này, thị vệ đầu đầu quả nhiên thấy lâm nhan nương quỷ gối hoàng cung cửa, trong tay còn phủng một trương mẫu đơn kiện, thị vệ đầu đầu thở dài, hắn như thế nào như vậy bối, hôm nay vừa vặn đến phiên hắn trực ban. Người đây là muốn cáo ngự trạng. Thị vệ đầu đầu không xác định nhìn lâm nhan nương, hắn suy nghĩ, lâm nhan nương có phải hay không không biết này cáo ngự trạng. Là yêu cầu lăn đinh bản. Chính là liền ở thị vệ đầu đầu hỏi xong sau, Lâm Nhan Nương lại đột nhiên ngừng đầu, đúng vậy. Dân phụ muốn cáo ngự trạm. Lâm Nhan Nương thái độ kiên quyết, kêu kiên định ánh mắt làm thị vệ đầu đầu ngực chấn động. Nữ nhân này ánh mắt, thật sự đang sợ. Vậy ngươi, vậy ngươi cũng biết này muốn cáo ngự trạm, là muốn lăn đinh bản. Thị vệ đầu đầu vẫn luôn biết bọn họ mỗi cái hoàng cung cửa đều có như vậy một khối đinh bản, chính là hắn lại không có gặp qua ai lăn quá. kia tràn đầy cái Kêu bản Đừng nói là này ra thịt non mịn nữ tử, chính là bọn họ nam nhân đi lên lăn một vòng, cũng là sẽ bị thương. Thị vệ đầu đầu vừa nói sau, Lâm Nhan Nương còn không có mở miệng, cách Lâm Nhan Nương có một khoảng cách bá cánh liền có người bắt đầu hút không khí. Lan Đinh Bản. Này vừa nghe liền phi thường đáng sợ sự tình, này Lâm Nhan Nương, thật sự muốn làm như vậy. Nghiêm ma ma đứng cách Lâm Nhan Nương có một khoảng cách địa phương nhìn Lâm Nhan Nương như thế kiên định biểu tình, trộn nước mắt hướng tới cửa cung nhìn lại. Đường phát hiện canh giữ ở cửa cung mấy cái thị vệ có hai cái là quen mắt người sau, nghiêm ma ma rốt cuộc yên tâm một ít. Đánh ra liếc mắt một cái cửa cung, nghiêm ma ma lại đem ánh mắt thả lại tới rồi lâm nhan nương trên người. Lúc này, lâm nhan nương đối diện thị vệ đầu đầu gật đầu. Dân phụ biết, lâm nhan nương khẩu khí vô cùng bình tĩnh, này sắp muốn lăn phản phất không phải đinh bản mà là một khối đất bằng giống nhau. Lâm nhan nương thái độ này dừng ở người khác trong mắt, mọi người đều nghĩ đến này lâm nhan nương có phải hay không không biết này đinh bản đáng sợ vẫn là nói, này Lâm Nhan Nương là chóng váng. An cẩm vân việc này thật là nghiêm trọng, chính là nàng cần thiết nhất định phải cáo ngự trạng, Lan bản sao. Lâm Nhan Nương cũng mặc kệ mọi người ý tưởng, ở hôm nay ra cửa trước, nàng liền quyết định chú ý, này ngự trạng nàng là nhất định phải cáo. Cho nên chẳng sợ này trước mặt có lại nhiều núi đao biển lửa, nàng cũng là nhất định sẽ sấm. Thì vệ đầu đầu bị Lâm Nhan Nương ánh mắt chấn trụ, cũng bị nàng khí thế doa sợ. Lúc này hắn trong đầu chỉ có một câu nữ nhân này Điên rồi. Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu việc này đổi thành chính hắn, hắn nhưng không có cái này rút khí, tới đối mặt kia đáng sợ đinh bản. Nếu lâm nhan nương thái độ kiên quyết, kia này thị vệ đầu đầu tự nhiên là ấn quy củ làm việc. Chỉ cần lâm nhan nương có thể kiên trì từ đinh bản trên giới tới, như vậy nàng tự nhiên là có thể mang theo mẫu đơn kiện tiến cung. Thị vệ đầu đầu một câu, thủ cửa cung thị vệ lập tức liền vào bọn họ phía sau trong phòng đi tìm đinh bản. Này lăn đinh bản đinh bản, chính là có rất nhiều chú ý. Này đinh bản thượng cái đinh có phải hay không tân? Này đinh bản thượng cái đinh có phải hay không đủ mật? Còn có này nóc hầm thượng cái đinh, có phải hay không chiều dài giống nhau? Nghiêm ma ma sử bạc, hoa nhân tình, làm chính là những việc này. Từ hoàng cung ra tới nghiêm ma ma rõ ràng biết nơi này miêu nị, cho nên nàng tối hôm qua vội một đêm, liền vì hôm nay lâm nhan nương có thể hảo quá cái này đinh bản. Chính là này đó, nghiêm ma ma minh bạch, này xem náo nhiệt kinh thành bá tánh lại không rõ. Mọi người chỉ nhìn hai cái thị vệ cố hết sức nâng ra một khối đinh bản, nhìn đến kia đinh bản thượng rậm rạp cái đinh, bọn họ liền đầu quả tim phát run. Lâm Nhan Nương nhìn đến thị vệ nâng đinh bản ra tới, trong lòng hiện lên một chút sợ hãi, chính là một kia một tia sợ hãi suy nghĩ đến an cẩm vấn sau, lập tức biến mất không thấy. Chỉ có lăn qua đinh bản, nàng mới có thể nhìn thấy hoàng thượng, chỉ có gặp được hoàng thượng, trên người nàng mang mẫu đơn kiện cùng chứng cứ, mới có thể toàn bộ đưa đến hoàng thượng trước mặt. Lâm Nhan Nương không thích cái này hoàng thượng Thậm chí bởi vì biết Long Ngạo kế hoạch, Lâm Nhan Nương thực chán ghét Long Vũ, càng miễn bản An Cẩm Vân là hắn quan tiến thiên lao. Chính là hiện tại có thể phóng An Cẩm Vân, chỉ có cái này làm người chán ghét Long Vũ. Đinh bản bị dọn xong, đã bị bãi ở Lâm Nhan Nương trước mặt, Lâm Nhan Nương hôm nay xuyên một thân màu đen theo màu đỏ rực đoá hoa váy áo. Lâm Nhan Nương là lần đầu tiên ăn mặc cái này nhan sắc váy áo, không phải vì đẹp, mà là bởi vì này màu đen ở tầm huyết sau, không rõ ràng. Lâm nhan Nương cái này tâm tư Vào giờ phút này tự nhiên là không có người đi chú ý, bởi vì Lâm Nhan Nương đã làm tốt chuẩn bị, đi lăn cái này đinh bản. Vây xem ở Hoàng Cung cửa ba cánh, đều đem ánh mắt gắt gao mà dừng ở Lâm Nhan Nương trên người, bọn họ liền muốn biết, này Lâm Nhan Nương, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Này rốt cuộc là cái thế nào nữ nhân? Nàng rốt cuộc có thể hay không kiên trì lăn xong này đinh bản? Ở thị vệ mới vừa đem đinh bản phóng hảo sau, Lâm Nhan Nương liền nhìn về phía thị vệ đầu đầu. Có phải hay không chỉ cần dân phụ từ này đinh bản thượng lăn qua đi, dân phụ là có thể tiến cung? Lúc này An Cẩm Vân không có phẩm dai, như vậy Lâm Nhan Nương như vậy tự xưng tự nhiên là không có bất luận vấn đề gì, mà ở nghe xong Lâm Nhan Nương nói sau, thị vệ đầu đầu lại cảm nhận được chung quanh từng đạo ánh mắt rừng ở hắn trên người. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể từ này đinh bản thượng lăn qua đi, vậy ngươi là có thể đi vào. Nay thì vệ đầu đầu sớm bị Lâm Nhan Nương khí thế trấn trụ, căn bản là nghĩ không ra còn phải vì khó Lâm Nhan Nương. Cho nên liền tại đây thị vệ đầu đầu vừa dứt lời trong nháy mắt, Lâm Nhan nương không có do dự, trực tiếp liền nằm tới rồi đinh bản thượng. Cái đinh đâm thủng làn da trong nháy mắt kia, Lâm Nhan nương bụng nhỏ một trận một trận chịu đau. Lúc này Lâm Nhan nương căn bản là không có tâm tư chú ý cái này, nàng ấn nghiêm ma ma giáo ký xảo, ở mọi người khiếp sợ ánh mắt hạ, không chút do dự lăn xong rồi đinh bản. Từ đinh bản xuống dưới trong nháy mắt kia, Lâm Nhan nương chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều ở đau. Nhìn Lâm Nhan nương thật sự kiên trì xuống dưới, Vậy xem bá tánh cũng hảo, thủ cửa thành thị vệ cũng hảo, đều bị Lâm Nhan nương quyết tâm dọa tới rồi. Nghiêm ma ma ở Lâm Nhan nương quỷ gối hoàng cung cửa thời điểm liền phát hiện Lâm Nhan nương khất thường, đi theo Lâm Nhan nương bên người lâu như vậy, nàng đã sớm đoán được Lâm Nhan nương tình huống, chính là hiện tại nàng lại căn bản là không kịp hối hận. Tiến lên, đem Lâm Nhan nương nâng dậy tới, Nghiêm ma ma nương đỡ Lâm Nhan nương thời điểm lặng lẽ đánh giá Lâm Nhan nương thần sắc. Phát hiện Lâm Nhan nương sắc mặt còn tỉnh hảo, trong lòng Tùng Khẩu khí đồng thời cũng hối hận chính mình như thế nào quên tìm cái đại phu cấp Lâm Nhan nương nhìn xem. Phu nhân, ngài nhưng có cảm thấy nơi nào không thoải mái?" Nghiêm ma, ma lo lắng hỏi một tiếng, Lâm Nhan nương có thể cảm nhận được bụng nhỏ chịu đau, đoán được gì đó Lâm Nhan nương không dám lộ ra chính mình đau đớn, chỉ có thể kiên trì đối Nghiêm ma, ma lắc đầu. Nắm chặt khỏe môi Lâm Nhan nương không dám hé miệng, nàng sợ nàng một trường khai miệng, liền sẽ tiêu đau. Cắn chính mình đầu lưới, Lâm Nhan nương lắc đầu sau liền đem ánh mắt rừng ở đối diện thị vệ đầu đầu trên người. Thị vệ đầu đầu là thật sự không nghĩ tới, lâm nhan nương không chỉ có lăn đinh bản, càng là không có kêu một câu đau. Như vậy nữ nhân, thật sự không đơn giản. Người có thể đi vào. Thị vệ đầu đầu nói xong câu đó liền nhìn về phía nghiêm mama ma. Nghiêm ma, ma xuất thân hoàng cung, nàng là có phẩm dai mama ma, hiện tại nàng muốn tiến cung đích xác có thể, chính là tiền triều, nàng cũng là vào không được. Nghiêm mama ma biết những việc này, cho nên nàng đối với thị vệ đầu đầu sau khi gật đầu. Liền che chở Lâm Nhan Nương hướng trong Hoàng cung đi. Vừa đi, Nghiêm Ma Ma còn một bên cùng Lâm Nhan Nương nói trong Hoàng cung quý củ. Tuy rằng ở nhà, Nghiêm Ma Ma đã lại nhải quá vài lần, chính là liền ở Lâm Nhan Nương liền phải bước vào Hoàng cung thời điểm, Nghiêm Ma Ma vẫn là không khỏi lại đã mở miệng. Lúc này Lâm Nhan Nương đã hoán qua một ngụm kính, trên người đau không rõ ràng, chính là kêu nhẹ nhẹ mùi máu tươi, vẫn là không ngừng mà hướng tới nàng soang mui chuyển đến. Kỳ thật hiện tại Lâm Nhan Nương bước chân đã không xong. Chính là bởi vì sợ nghiêm ma ma nhìn ra khắc thường, nàng vẫn luôn cắn răng kiên trì. Nghiêm ma ma nói trong hoàng cung quy củ nói nghiêm túc, ở đi đến đi thông tiền chiều cửa son trước, nghiêm ma ma lúc này mới đứng yên bước chân. Phu nhân, ma ma liền ở chỗ này chờ ngại. Nghiêm ma ma dùng sức nắm một chút lâm nhan nương tay, nàng chỉ có thể che chở lâm nhan nương đến nơi đây. Hiện tại nghiêm ma ma, chỉ hy vọng tấn khang công chúa đã tới rồi tiền chiều, bằng không đợi lắc nữa, nếu là có người làm khó lâm nhan nương. Đã có thể không có người che chở nàng. Lâm nhan nương trong lòng cũng rõ ràng những việc này, cho nên ở nghiêm ma ma mở miệng sau, nàng liền cười lắc đầu. Thẳng đến lúc này, nghiêm ma ma mới phát hiện lâm nhan nương không thích hợp. Phu nhân. Nghiêm ma ma kinh hô một tiếng, chính là lâm nhan nương thiếu vẫn luôn cười lắc đầu. Nuốt xuống trong miệng huyết, lâm nhan nương lúc này mới hé miệng nói, mama ta không có việc gì. Này nơi nào là không có việc gì, lâm nhan nương một mở miệng, nghiêm ma ma liền thấy lâm nhan nương huyết nhục mơ hồ đầu lưới. Đi theo An Cẩm Vân cùng Lâm Nhan Nương bên người lâu như vậy, nghiêm ma, ma là rõ ràng mà biết này hai cái người cảm tình, bằng không sự tình hôm nay, nàng lại như thế nào cũng sẽ không đồng ý Lâm Nhan Nương tới. Chính là hiện tại, như vậy bộ dáng Lâm Nhan Nương, rốt cuộc muốn như thế nào đi sấm này đầm rồng hang hổ. chương 208 cần thiết đáng chết sống sờ sờ đánh chết. Lâm Nhan Nương hiện tại trạng hướng thật không tốt, nghiêm ma, ma có thể nhìn ra tới, chính là Lâm Nhan Nương chính mình cũng biết chính mình hiện giờ tình huống phi thường không tốt. Chính là nàng đã muốn chạy tới này một bước, kế tiếp lộ, chẳng sợ lại khó, nàng cũng cần thiết cắn nha cùng huyết, nuốt xuống đi. Nghiêm -ma, ma nhìn lâm nhan nương thần sắc liền minh bạch nàng tâm tư, chính là, nàng là thật sự không yên tâm. Nghiêm -ma, ma ở lo lắng cho mình, lâm nhan nương trong lòng rõ ràng, chính là chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể khẩn cầu chính mình có thể chống được. Ở nghiêm -ma, ma lo lắng thần sắc hạ, lâm nhan nương rốt cuộc bước vào này triều đỉnh tiền triều nơi. Lúc này tới vào chiều sớm bọn quan viên còn không có rời đi, đường Lâm Nhan Nương đến cửa cung muốn cáo ngự trạng sự tình vừa ra, bọn họ liền nhận được tin tức này. Bọn họ nơi này người, không ai có thể nghĩ đến Lâm Nhan Nương thật sự kiên trì xuống dưới. Long Vũ ngồi ở thượng đầu trên Long ỷ nghĩ vừa rồi cung nhân tới báo tin tức, sắc mặt thập phần không tốt. An Cẩm Vân lần này sự tình, hắn cũng đã nhận ra một ít khác thường, chính là toàn bộ trong kinh thành quan viên, có hơn phân nửa đều ở bỏ đa xuống giếng. Hắn liền tính trong lòng hồi quá vị An Cẩm Vân là bị người vu hãm, chính là ở này đó quan viên bức bách hạ, hắn cũng cần thiết xử quyết An Cẩm Vân. Thế nhân đều nói hoàng đế ngôi cựu ngũ, chính là lại có mấy người minh bạch, hắn cái này đế vương, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Chính là hắn không nghĩ tới, hắn chuyện không dám làm, lâm nhan nương này một nữ tử, tự nhiên dám làm. Nàng cũng không sợ hãi này trong kinh thành thế lực, ở biết dọa An Cẩm Vân lần này sự tình có miêu nị sau, không có xin giúp đỡ bất luận đối thủ nào Chính là nàng lại từng bước một rửa vào chính mình bước vào này hoàn thành. Đương ăn mặc một thân màu đen váy áo lâm nhan nương bước vào cửa cung, đương nàng này một mặt kiên định thân ảnh ánh vào mi mắt thời điểm, chờ ở trong đại điện người, trong lòng đều có một cái ý tưởng, cái này lâm nhan nương, nho nhỏ thân hình, rốt cuộc có như thế nào linh hồn. Mọi người đang nhìn lâm nhan nương, lâm nhan nương ánh mắt cũng tại đây một khắc đánh giá hướng này trong đại điện mọi người. Thượng đầu ăn mặc lòng bảo nam tử, nói vậy chính là hiện giờ hoàng thượng, Long Vũ Còn có đứng ở văn thần thủ vị, khẳng định chính là lần này hãm Hại An Cẩm Vân chủ mưu, Thừa tướng. Lâm Nhan nương đánh giá trong đại điện người, ở trong lòng lược làm tự hỏi, đãi nàng đi vào trong đại điện, còn không đợi nàng có bất luận cái gì động tác, thừa tướng liền âm thanh báo trước quát lớn nói, lớn mật dân phụ, nhìn thấy thánh thượng không quỷ, phải bị tội gì? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới lúc này đây là thừa tướng ở bài trừ dị kỷ, thừa tướng tưởng tác nữ nhân cấp An Cẩm Vân, chính là lại bị hắn phu nhân cư tuyệt. Sao lại thừa tướng không phải không có đi tìm An Cẩm Vân, này tài, sắc, quyền, ở thừa tướng xem ra, này An Cẩm Vân luôn có một cái để ý. Chính là hắn không nghĩ tới, này An Cẩm Vân không chỉ có có bạc, đối hắn phu nhân cũng là chân thành, đến nỗi này quyền, ở An Cẩm Vân vẫn là đại tướng quân thời điểm, trong tay của hắn đã có mỗi người muốn quyền. Cho nên, này cơ hồ không có nhược điểm An Cẩm Vân, liền thành thừa tướng tâm phúc hỏa lớn. Lúc này đây, thừa tướng tính kế lâu như vậy, Chờ chính là An Cẩm Vân không hề xoay người khả năng, hắn biết An Cẩm Vân để ý hắn phu nhân, nếu có thể ở giải quyết An Cẩm Vân trước nhìn đến hắn thất hồn lạc phách bộ ráng, kêu nhất định thực hả dợ. Ở thưa tướng xem ra, lâm nhan nương cái này nông nữ, liền tính là gặp qua một ít bộ mặt thành phố, chính là nơi này chính là hoàng cung, cái này nông nữ xuất thân người, nhất định sẽ tự ti. Chính là thừa tướng quyết định này nhất định phải thất bại. Liên ở thừa tướng giọng nói rơi xuống, mọi người chờ xem náo nhiệt thời điểm. Bước vào đại điện lâm nhan nương nhẹ nhàng câu môi mỉm cười, dân phụ nhìn thấy hoàng thượng tự nhiên là phải quý bái, chính là này thánh thượng còn chưa mở miệng, thừa tướng đại nhân nhưng thật ra gấp không chờ nổi cấp dân phụ định tội, không biết, còn tưởng rằng hiện giờ là thừa tướng. Đương ra làm chủ đâu? Lâm nhan nương thanh em không lớn, chính là liền này khinh khinh nhu nhu thanh em lại làm cho cả đại điện người đều vì này rung lên. Thừa tướng ở trên triều đình thanh thế quá lớn, đây là trên triều đình văn võ bá quan đều minh bạch sự tình. Chính là việc này đại gia biết nhưng không ai đi nói, thẳng đến hôm nay, bị Lâm Nhan Nương nói toạc. Cố tình, Lâm Nhan Nương sở dĩ sẽ nói như vậy, vẫn là bởi vì thừa tướng trước chủ động tìm Lâm Nhan Nương phiến toái. Lâm Nhan Nương cũng mặc kệ những người này biểu tình, nàng hiện tại mỗi một câu nói, trong miệng đầu lưỡi liền sẽ rất đau, nói xong câu đó, nàng liền nhắm chặt miệng, đi đến đại điện ở giữa, hướng tới thượng đầu Lăng Vũ quỳ xuống. Dân phụ an Lâm thị bái kiến Ngô hoàng. Lâm Nhan Nương nhất cử nhất động đều là đi theo Nghiêm Ma Ma học. Nhìn Lâm Nhan Nương đem này lệ bái làm như vậy tiêu chuẩn, nhìn Lâm Nhan Nương, chờ nàng xấu mặt văn võ bá quan đều ếch thanh. Mà Lâm Nhan Nương hành động, thực sự là đánh thừa tướng mặt. Thừa tướng nói Lâm Nhan Nương không biết quỷ lệ hoàng thượng, chính là Lâm Nhan Nương không chỉ có quỷ lệ, này nhất cử nhất động đều là phi thường tiêu chuẩn cung đình lễ nghi, chứ không nói Lâm Nhan Nương là như thế nào sẽ này đó, chính là vừa rồi thừa tướng nói, kia vào giờ phút này, dụng ý liền quá rõ ràng. Long Vũ ngồi ở thượng đầu nhìn hạ đầu quỳ Lâm Nhan Nương, Hắn không phải không có nghĩ tới an cẩm vân người như vậy, hắn phù nhân sẽ là như thế nào, chính là hắn nghĩ tới rất nhiều khả năng, duy độc không nghĩ tới, lâm nhan nương sẽ là cái dạng này một nữ tử. Đứng lên đi, nghe nói người muốn tới cáo ngự trạng. Long vũ thanh nghe không tiền đồ giận, lâm nhan nương biết, này thân là đế vương, nhất không thể có chính là đem chính mình hỉ nộ bãi ở trên mặt. Long vũ sẽ giống như nay thái độ, lâm nhan nương cũng không kỳ quái. Nghe được Long vũ làm chính mình lên, lâm nhan nương thật là chuẩn bị đi lên. Chính là Long vũ tiếp theo câu nói, rồi lại đã hỏi tới cáo ngự trạng sự tình. Nghe thế mặt sau một câu, lâm nhan nương đơn giản không có lên, mà là trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra mẫu đơn kiện, là dân phụ muốn cáo ngự trạng. Lâm nhan nương đôi tay đem cung húc viết mẫu đơn kiện nâng lên, này một chưng giấy, chính là trình bày chuyện này mẫu chốt, lâm nhan nương này một đường, chính là vẫn luôn bảo hộ một chưng giấy. Long vũ vẫn chưa sai người đi cầm mẫu đơn kiện, mà là tiếp tục hỏi, người sở cáo người nào? Lâm Nhan Nương hiện tại sờ không chuẩn Long Vũ thái độ, chính là ở Long Vũ mở miệng hỏi chuyện sau, nàng vẫn là đúng sự thật trả lời. Dân phụ muốn cáo thừa tướng. Cáo hắn vu hãm dân phụ phu quân, vu hám đồng liêu ham sâu nhà tù, hắn đáng chết. Cáo hắn ước hiếp ba cánh, không màng bá ba cánh sinh tử, làm nhiều việc ác, hắn đáng chết. Cáo hắn kết bẻ kết cánh, thu nhận hối lộ. Lộ, lên thánh thượng đồng lộc lại làm phản bội thánh thượng việc, hắn, đáng chết. Lâm Nhan Nương nói mấy câu nói lên len ken hữu lực Này ba cái đáng chết vừa ra, đừng nói là thừa tướng, chính là Long Vũ, cũng khiếp sợ không thôi. Nàng lâm nhanh nương, rốt cuộc là có cái gì tự tin, không chỉ có phải vì nàng phu quân tẩy thoát tội danh, càng là muốn vận ngã thừa tướng. Long Vũ không biết thừa tướng làm sự tình sao? Không, hắn biết. Hắn không chỉ có biết thừa tướng làm sự tình, còn biết này trên triều đỉnh hơn phân nửa quan viên ngầm làm sự tình. Chính là hắn lại không thể động thừa tướng, thừa tướng này viên đại thụ, nếu không thể một lần rút sạch sẽ. Ngược lại không bằng không rút. Cho nên hắn nghe được Lâm Nhan Nương nói muốn cáo thừa tướng, khiêm sợ đồng thời, cũng vì Lâm Nhan Nương dũng khí mà đáng tiếc. Thừa tướng trả thù tâm, hắn là biết đến rõ ràng, nếu hôm nay Lâm Nhan Nương không thể đem thừa tướng vặn ngã, kia thừa tướng mặt sau sẽ làm sự tình, kia đã có thể thật sự nói không chừng. Mà thừa tướng, ở Lâm Nhan Nương nói ra mấy câu nói đó sau, khiêm sợ đồng thời cũng suy nghĩ trong lòng đem Lâm Nhan Nương hận thượng. Hắn nguyên bản chỉ là chuẩn bị khó xử Lâm Nhan Nương Làm An Cẩm Vân nỗi lòng khó ninh, chính là hiện tại, này Lâm Nhan Nương cũng cư nhiên chủ động dính liệu hắn, kia hắn nhất định phải cấp Lâm Nhan Nương một cái khó quên giáo hấn, làm nàng biết, có người, cũng không phải là nàng, có thể trêu trọc. Ngươi lớn mật, ngươi cũng biết, ngươi cái bình dân muốn cáo quan, chính là muốn trước bị trượm đánh. Thừa tướng những lời này nhưng không có nói sai, Lâm Nhan Nương không có phẩm mùm dai, không có bất luận cái gì thân phận, nàng muốn cáo quan, là muốn trước an bản tử, mới có thể cáo. Lâm Nhan Nương tự nhiên là chuẩn bị tốt tiếng cung, kia chuyện này tự nhiên chính là biết đến. Chính là, Lâm Nhan Nương nhẹ nhàng câu môi, nếu nàng chuẩn bị muốn cáo cái này thưa tướng, tự nhiên sẽ không không hề chuẩn bị. Tự nhiên là biết đến. Lâm Nhan Nương thái độ bình tĩnh, cái này làm cho mọi người đều nghi hoặc khó hiểu. Này Lâm Nhan Nương không phải là không biết này trượng đánh môn đạo đi. Đây chính là ở trong Hoàng Cung, trong Hoàng Cung bị mấy bản tử đánh chết người quá nhiều, này Lâm Nhan Nương muốn cáo đương triều thừa tướng. Chỉ cần có thừa tướng ý bảo ở, muốn đem lâm nhan nương đánh chết, kia thật là quá chuyện dễ dàng. Hoặc là nói, căn bản là không cần thừa tướng ý bảo cái gì, này trong hoàng cung, có rất nhiều người muốn vì thừa tướng bán mạng, muốn định vợ thừa tướng người, cũng sẽ không lâm nhan nương dễ dàng như vậy bị trượng đánh. Cho nên hiện tại, mọi người lại xem này lâm nhan nương biểu tình liền không ở là chấn kinh rồi, mà là dùng xem nốc tử ánh mắt nhìn lâm nhan nương. Ở mọi người trong mắt, này lâm nhan nương nếu biết muốn cáo quan sẽ bị trượng đánh. Chính là nàng vẫn là kiên trì, này không phải ngốc tử lại là cái gì. Chính là lâm nhan nương thật sự như bọn họ suy nghĩ, là ngốc tử sao? Sao có thể? Lâm nhan nương từ trước đến nay không phải ngốc tử, càng đừng nói lúc này nàng, chờ cứu an cẩm vân một nhà đoàn viên, càng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hừ, nếu ngươi đều biết, kia thần liền thỉnh thánh thượng quyết đoán. thừa tướng còn nhớ vừa rồi lâm nhan nương nói hắn nói, cho nên vào lúc này mở miệng, thừa tướng liền tự nhiên làm bộ làm tịch làm long vũ tới quyết đoán Kỳ thật thừa tướng đã đem nói chết, Long Vũ có thể làm, chính là sai người tới đánh Lâm Nhan nương bản tử. Thừa tướng minh bạch, Long Vũ minh bạch, Lâm Nhan nương càng minh bạch. Long Vũ nhìn Lâm Nhan nương, ở trong lòng đáng tiếc lúc đầu, này nữ tử là thật sự không tồi, chính là nàng quá không có nhãn lực. Nàng nếu trực tiếp lấy ra vì An Cẩm Vân giải vây chứng cứ, có lẽ hắn liền sẽ thuận thế đem An Cẩm Vân thả. Tuy nói không có khả năng lập tức quan phục nguyên chức, nhưng là chỉ cần có hắn ở, An Cẩm Vân khẳng định sẽ không nhàn phủ ở nhà thật lâu. Chính là hiện tại, nàng lại dính dáng đến thừa tướng, dựa vào thừa tướng tính tỉnh, này Lâm Nhan Nương, sợ là không thể tồn tại đi ra Hoàng Cung. Người tới. Long Vũ nhẹ nhàng hướng về phía một bên vây tay, ý bảo an bài hai cái người lại đây. Nhìn đến Long Vũ phản ứng, thừa tướng cười đắc ý. Nữ nhân này, thật là không biết tự lượng sức mình. Hiện tại toàn bộ trong đại điện người đều ở cho rằng Lâm Nhan Nương không biết tự lượng sức mình, lấy chứng trọi đá, chính là chỉ có Lâm Nhan Nương biết, nếu không có tự tin. Nàng lại như thế nào sẽ một người đi vào này tiền chiều tới Liên ở hai gã nội thị cầm thu gậy gỗ hướng Lâm Nhan Nương đi tới thời điểm Lâm Nhan Nương đột nhiên câu môi cười, trầm đã Nghe được Lâm Nhan Nương nói, mọi người đều đem ánh mắt rơi xuống nàng trên người Đặc biệt là thừa tướng, càng là cười vẻ mặt trí tại tất đắc Là tưởng chờ tấn khang công chúa tới cứu nàng Không có khả năng Hắn hôm nay, cần thiết tại đây đại điện phía trên, đem Lâm Nhan Nương, sống sở sở đánh chết Trước 209 Long Văn lệnh bài mất đi hài tử. Thừa tướng nhìn Lâm Nhan Nương ánh mắt chính là xem người chết ánh mắt, kia một bó thuốc xẻo người ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu qua Lâm Nhan Nương ra thịt, đâm vào nàng cốt tủy Lâm Nhan Nương tuy rằng không biết thừa tướng lúc này trong lòng nghĩ đến cái gì, nhưng là thừa tướng nhìn chính mình ánh mắt quá rõ ràng, cái loại này tin tưởng tràn đầy ánh mắt, làm Lâm Nhan Nương không khỏi cười lạnh. Tự tin. Nay thừa tướng nhưng thật ra có tự tin, chính là hắn này tự tin rốt cuộc là từ đâu tới Này thưa tướng có thể nghĩ đến phái người đi ngăn đón tấn khang công chúa không cho nàng tới nơi này, chẳng lẽ các nàng liền không thể tưởng được sao? Sớm tại còn không có tiến cung trước, Lâm Nhan Nương bọn họ liền đoán được tiến cung sau sẽ phát sinh sự tình. Cho nên giờ phút này có bao nhiêu tay chuẩn bị Lâm Nhan Nương, không hốt hoảng chút nào. Người còn có cái gì lời muốn nói? Vừa rồi Lâm Nhan Nương gọi một tiếng chấm đã, thừa tướng nguyên bản này đây vì nàng sợ, chính là hiện tại vừa thấy Lâm Nhan Nương thần sắc, phát hiện nàng căn bản liền không có sợ hãi biểu tình. Sở không chuẩn Lâm Nhan Nương muốn làm cái gì thừa tướng làm bộ làm tịch đã mở miệng, vì chính là thử ra Lâm Nhan Nương trừ bỏ chờ tấn khang công chúa tới, có phải hay không còn có khác cậy vào. Lâm Nhan Nương nghe được thừa tướng thanh âm, nhúng mày nhìn về phía hắn, ta này trên người chính là có tiên hoàng hậu vật phẩm, người xác định phải đối ta động thủ. Lâm Nhan Nương nói âm rơi xuống, thừa tướng liền nghĩ tới nghe đồn, tấn khang công chúa đem tiên hoàng hậu tuyết trắng hồng mai vòng tuyết trắng cho Lâm Nhan Nương, cho nên, Lâm Nhan Nương cậy vào chính là cái này Vô chi phụ nhân. nay tuyết trắng hồng mai vòng thật là tiên hoàng hậu chi vật, chính là này vòng tay, lại không thể bảo ngươi tánh mạng. Thừa tướng đem nói như thế trắng ra, hắn hôm nay phải làm, chính là đem lâm nhan nương đánh thượng một đốn. Tuyết trắng hồng mai vòng là quý trọng, chính là này lại không thể đại biểu cái gì, lâm nhan nương vẫn là muốn bị đánh. Đương nhiên, này chỉ là thừa tướng ý tưởng. Tuyết trắng hồng mai là quý trọng, chính là ngươi hiện giờ chính là muốn cáo đương chiều thừa tướng, an lâm thị, ngươi sao Long Vũ cũng là tiết đối, này An Cẩm Vân hắn sử dụng tới thuận tay, nếu không phải lúc này đây thừa tướng bọn họ đối An Cẩm Vân ra tay, hắn tự nhiên là không nghĩ như thế đối Lâm Nhan Nương. Rốt cuộc An Cẩm Vân để ý Lâm Nhan Nương là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự tình. Long Vũ cũng đã mở miệng, chứng thực Lâm Nhan Nương theo như lời tuyết trắng hồng mai vòng, thật là không có cách nào bảo Lâm Nhan Nương không bị đánh. Nếu là này Lâm Nhan Nương tại hậu cung, bởi vì có cái này tuyết trắng hồng mai vòng, hậu cung các phi tần. Thật đúng là phải đối Lâm Nhan Nương lấy lễ tương đái. Chính là, nơi này xác thật tiền triều. Ha ha, còn chờ cái gì, còn không mau người tới đem cái này vô chi phụ nhân áp xuống, cho ta hung hăng đánh. Nhìn thưa tướng gấp không chờ nổi mà mở miệng, Lâm Nhan Nương ở ngây người trong nháy mắt sau, cười khẽ lắc đầu. Tuyết trắng hồng mai vòng không thể hộ ta bình an, kêu cái này đâu. Lâm Nhan Nương nói chuyện, liền rôi tay từ chính mình và táo lấy ra một khối hắc kim sắc lệnh bài. Nhìn đến này lệnh bài. Đương nói là thừa tướng Trở Văn Võ bá quan, chính là ngồi ở thượng đầu Long Vũ cũng dọa lập tức quỷ dạp xuống đất. Quỷ dạp xuống đất thừa tướng không cam lòng, này Lâm Nhan nương như thế thân phận nữ tử, nàng vì sao sẽ có hắc long lệnh? Mà Long Vũ cũng ở suy đoán, này Lâm Nhan nương trong tay như thế nào sẽ có này hắc long lệnh? Triều đại từ khai quốc khởi, liền có tam khối long văn lệnh. Mỗi một sớm, tam khối long văn lệnh đều sẽ bị đặt ở bất đồng người trong tay, chính là đương đại hoàng đế cũng sẽ không hoàn toàn biết này tam khối lệnh bài ở trong tay ai. Hiện giờ, Bạch Long lệnh ở Long Ngạo trong tay, Kim Long lệnh ở Tấn Khang công chúa trong tay, chính là này vẫn luôn không có tung tích Hắc Long lệnh, vì sao sẽ ở Lâm Nhan nương trong tay? Hắc Long lệnh vì sao sẽ ở Lâm Nhan nương trong tay? Này tự nhiên là An Cẩm Vân cho nàng. Như vậy này Hắc Long lệnh lại như thế nào sẽ ở An Cẩm Vân trong tay? Này liền muốn nói đến còn ở Đoạn Khẩu thôn thời điểm, Long Nạo đưa cho An Cẩm Vân đồ vật. Này Hắc Long lệnh lần trước xuất hiện đã là vài thập niên trước, lần này lại lần nữa xuất hiện. Long vũ kinh hãi đồng thời cũng đối hắc Long lệnh trí tại tất đắc. Lâm Nhan Nương nguyên bản cũng không muốn đem cái này lấy ra tới, bởi vì An Cẩm Vân nói qua, cái này lệnh bài một khi ra đời, liền sẽ đưa tới rất nhiều người tranh đoạn, chính là hiện tại. Lâm Nhan Nương rỗi tay vô hướng chính mình bụng nhỏ, nàng tưởng, nàng có lẽ là có thai. Nàng cũng An Cẩm Vân nỗ lực lâu như vậy, tưởng chính là sinh một cái nữ nhi, tuy không biết đứa nhỏ này hài tử có phải hay không nữ nhi, nhưng là có hài tử, nàng cái này làm mẫu thân. Tự nhiên chính là phải bảo vệ hảo hán. Vì bảo hộ trụ trong bụng hài tử, cũng vì mau chóng cứu ra An Cẩm Vân, Lâm Nhan Nương cuối cùng chỉ có thể quyết định đem này khối lệnh bài đem ra. Có Hắc Long lệnh Lâm Nhan Nương, đừng nói quỷ, Long Vũ không chỉ có không có làm Lâm Nhan Nương tiếp tục quỷ xuống đi, thậm chí còn sai người bưng tới ghế dựa cấp Lâm Nhan Nương ngồi. Bởi vì một khối lệnh bài, trong đại điện cục diện đột nhiên bị xoay chuyển, vừa rồi còn hùng hổ muốn đánh người thừa tướng cũng héo. Hiện giờ này kinh thành Hắn sợ nhất chính là người sở hữu này tam khối long văn lệnh người. Long ngạo cũng là bởi vì này khối lệnh bài, làm long vũ không thể dễ dàng đối hắn làm chút cái gì. Đừng nói tay cầm kim long lệnh tấn khang công chúa, long vũ càng là không dám đối nàng như thế nào. Bọn họ này tam khối lệnh bài, không những có thể triệu tập quân đội, có được này tam khối lệnh bài người, càng là có quyền mệnh ngôi vị hoàng đế người trên thoái vị. Có thể nói, nếu có được này tam khối lệnh bài người hiện tại làm long vũ thoái vị, như vậy hắn, cũng chỉ có thoái vị. Long Vũ nhìn Lâm Nhan Nương trong tay hắc Long Lệnh đỏ mắt, cho nên ở Lâm Nhan Nương đưa lên cung húc viết tay mẫu đơn kiện sau, lập tức liền nhìn lên. Nhìn này mẫu đơn kiện, Long Vũ là càng xem càng kinh hãi. Hắn là biết thừa tướng sau lưng làm rất nhiều chuyện, chính là này mẫu đơn kiện thượng nói sự tình, rõ ràng so với hắn biết đến càng nhiều. Mà làm Long Vũ kinh ngạc nhất vẫn là viết này mẫu đơn kiện người. Cung húc là ai? Tấn Khang Công Chúa Phu Quân, Kim Long Lệnh liền ở Tấn Khang Công Chúa trong tay. Tấn Khang Công chúa thích Lâm Nhan Nương. Đây là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự tình, cho nên nói, hiện tại cũng liền ý nghĩa Tấn Khang Công Chúa muốn đăng cơ xứng đế, cũng là hoàn toàn có khả năng. Ai không biết Long Nạo từ nhỏ chính là bị Tấn Khang Công Chúa mang đại, tỉ đệ hai người quan hệ cực hảo, hiện tại này hắc Long lệnh lại ở lâm nhan nương trong tay. Long Vũ nhìn mẫu đơn kiện, chính là suy nghĩ sớm đã phi xa. Tấn Khang Công Chúa cũng không biết chính mình hiện giờ đã bị người nhớ thương thượng. Theo lý thuyết, Tấn Khang Công Chúa là tiên hoàng duy nhất định nữ, là thân phận quý trọng nhất người. Nếu không phải nàng là nữ nhi thân, này ngôi vị hoàng đế rốt cuộc là của ai, thật đúng là khó mà nói. Chính là nghĩ đến năm đó đoạt vị khi phát sinh sự tình, Long Vũ vẫn là ở lo lắng. Hoàng đế đang nghi, liền nhìn mẫu đơn kiện như vậy một hồi công phu, Long Vũ đã nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hoàng thượng, Long Vũ xem mẫu đơn kiện thời gian có chút trưởng đứng ở Long Vũ bên người nội thị gọi hắn một tiếng, hắn lúc này mới hoàn hồn. Nhìn hạ đầu tất cả mọi người nhìn chính mình, Long Vũ nhẹ nhàng vùng trong tay mẫu đơn kiện. Mọi người đều nhìn xem đi. Lâm Nhan Nương đã lấy ra Hắc Long Lệnh, Long Vũ muốn này Hắc Long Lệnh, đây là đứng ở này trong triệu đỉnh người đều có thể ra tới sự tình. Cung nổ thừa tướng sẽ có hậu quả so sánh với, Long Vũ càng để ý chính là này Hắc Long Lệnh rốt cuộc sẽ rơi xuống trong tay ai. Giống như vừa rồi Long Vũ mặc kệ thừa tướng khinh nục Lâm Nhan Nương giống nhau, hiện tại Lâm Nhan Nương lấy ra Hắc Long Lệnh, Lâm Nhan Nương muốn vận ngã thừa tướng, hắn tự nhiên cũng là sẽ không quản. Nay hướng gió đột nhiên chuyển biến cũng là mọi người không nghĩ tới thẳng đến cung húc tự tay viết viết mâu đơn kiện rơi vào này cả chiều văn võ trong tay. Bọn họ cùng Long Vũ ý tưởng tương đồng, hiện giờ bọn họ phân không rõ là lâm nhan nương muốn bận ngã thừa tướng vẫn là nương lâm nhan nương tay, kỳ thật là tấn khang công chúa muốn làm cái gì. Những người này có thể nhìn ra tới, càng đừng nói là thừa tướng cái này cao già Mọi người ở đây truyền đọc mâu đơn kiện thời điểm, thừa tướng không biết khi nào đột nhiên nhảy đến lâm nhan nương bên người, thừa dịp lâm nhan nương nhất thời chưa chuẩn bị, bóp lấy lâm nhan nương cổ. Bị người bóp chặt cổ trong ngay mắt, lâm nhan nương thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết, một màn này phát sinh quá nhanh, lâm nhan nương căn bản là không nghĩ tới thừa tướng cho cùng rứt rổ sẽ đột nhiên bóp chặt chính mình. Ngươi, ngươi làm cái gì? Bị người bóp chặt cổ lâm nhan nương gian nan mở miệng, phun ra mấy chữ này sau, liền cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn. mau tới người. Long vũ nhìn lâm nhan nương bị thừa tướng chế trụ, hắn không lo lắng lâm nhan nương thân mình, lo lắng lại là lâm nhan nương trong tay hắc long lệ. Long Vũ hướng ra ngoài kêu người, chính là này đại điện ngoại, lại không có một cái thị vệ tiến vào Long Vũ nhìn đến như thế tình huống, còn có cái gì không rõ. Toàn bộ hoàng cung, hắn ở cả đời địa phương, cư nhiên bị thừa tướng cái này người ngoài cấp khống chế. Long Vũ giờ phút này trên mặt biểu tình phá lệ giữ thợn, nhìn thừa tướng, trong lòng nơi nào còn không rõ hắn giờ phút này tính toán. Thừa tướng, người đây là muốn yêu. Phản sao? Long Vũ lúc này khẩu khí thập phần không tốt, hắn tính tới rồi thừa tướng có tâm làm phản chính là lại không có nghĩ đến, hắn động tác sẽ nhanh như vậy. thừa tướng nhìn Long vũ sắp mặt, một tay bóp lâm nhan nương cổ, một tay kia chỉ vào long vũ mặt. Nhiêu. Phản. Ngươi còn tưởng rằng hiện giờ là ngươi thiên hạ. Ha ha, nếu ngươi bất nhân, kia cũng đừng trách ta bất nghĩa. Bị thưa tướng bóp cổ lâm nhan nương nghe thừa tướng chính là tới rồi hiện giờ còn phải cho chính mình tìm lý do, không khỏi trận trắng mắt. Chính là liền ở nàng trận trắng mắt thời điểm, thừa tướng đột nhiên đem ánh mắt dừng ở nàng trên người Nhìn đến Lâm Nhan Nương biểu tình, thừa tướng đột nhiên lạnh lùng cười, nhìn thừa tướng tươi cười, Lâm Nhan Nương đột nhiên cảm thấy việc lớn không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó, còn không đợi Lâm Nhan Nương có khác phản ứng, thừa tướng bóp Lâm Nhan Nương cổ tay đột nhiên dùng sức, đem nàng hướng tới một bên quăng ngã đi. Biến cố phát sinh quá nhanh, trong đại điện những người khác căn bản là không có phản ứng lại đây, chỉ có thể nhìn Lâm Nhan Nương bị thừa tướng dùng sức hướng tới một bên quăng ngã đi. Thừa tướng lần này là hận cực kỳ Lâm Nhan Nương Cho nên ở đem Lâm Nhan Nương ném văng ra thời điểm, cũng thật là dùng rất lớn lực. Bị thưa tướng dùng sức ném văng ra Lâm Nhan Nương ở cảm giác được thân mình bay lên không trong nháy mắt kia, cả trái tim chìm vào đáy cốc. Lâm Nhan Nương không khỏi đem tay tham hướng chính mình bụng nhỏ, vừa rồi lăn đinh bản đau đớn phản phất cũng tại đây một khắc bị phong đại, có thể cảm nhận được toàn thân đau đớn, Lâm Nhan Nương nhắm chặt hai mắt, nàng tại đây một khắc, trong đầu toàn bộ đều là An Cẩm Vân. An Cẩm Vân, thực xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt con của chúng ta. Hai tử, mẫu thân thực xin lỗi ngươi. Lâm Nhan nương biết, lúc này đây nàng muốn giữ được đứa nhỏ này là thật sự không có khả năng. Chính là liền ở Lâm Nhan nương hướng tới đại điện một bên quăng ngã đi kia một khắc. Không lạ, còn có đại khái 30 vạn tự đi năm sao khen ngợi nga. Chương 210 chắp tay làm người tiên hoàng gì chỉ. Chính là liền ở Lâm Nhan nương hướng tới đại điện một bên quăng ngã đi kia một khắc, nguyên bản hẳn là hung hăng đâm hướng đại điện góc Lâm Nhan nương, lại đột nhiên rơi vào một cái quen thuộc ôm um áp bên trong. Không có chờ đến đau đớn, chính là lại chờ tới rồi chính mình muốn tìm người. Lớn mật. Thừa tướng nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện An Cẩm Vân, kinh ngạc đồng thời cũng hô to ra tiếng. Ai lớn mật? Chính là liền ở thừa tướng thanh âm vừa ra thời điểm, ngay sau đó này trong đại điện lại xuất hiện một đạo thanh âm. Nhìn lại xuất hiện ở trong đại điện hai cái người, cái này trong đại điện người, đều không khỏi đem hô hấp phóng nhẹ. Lâm Nhan Nương Nguyên bản bởi vì sợ hai nhắm chặt hai mắt ở cảm nhận được An Cẩm Vân hơi thở sau. Lập tức lại lần nữa mở. Mà An Cẩm Vân, cũng ở cuối cùng thời điểm ôm lấy lâm nhan nương sau, cấp há mồm thở dốc Hắn thật sự không dám tưởng, không dám tưởng chính mình nếu vãn ra tới một hồi, nhìn đến sẽ là như thế nào cảnh tượng. Hắn nhan nương thiếu chút nữa liền bị thương. Lúc này An Cẩm Vân còn không biết, hắn chờ mong đã lâu nữa nhi, thiếu chút nữa liền vô pháp đi vào người này thế gian. Nhan nương, ta đã tới chậm. Gắt gao ôm lâm nhan nương, An Cẩm Vân sợ hãi cả người đều ở phát run, hắn là thật sự sợ. Nguyên bản cho rằng chính mình đã hoàn toàn không chế chuyện này, chính là lại không có nghĩ đến sẽ làm thừa tướng có cơ hội thừa nước đục thả câu, cũng không nghĩ tới hắn Nhan nương sẽ vì cứu hắn độc xâm hoàng cung. Cáo ngự Trạng muốn lăn đỉnh bản, hắn là biết đến, lúc này ôm Lâm Nhan nương, nghe trên người nàng mùi máu tươi, An Cẩm Vân chỉ cảm thấy chính mình ngực ở một trận một trận mà chịu đau. "Không muộn, không muộn." Nhìn An Cẩm Vân hai mắt lo lắng hối hận thần sắc, Lâm nhan nương ôm sát An Cẩm Vân cổ, giờ phút này chỉ có nghe An Cẩm Vân trên người khí vị Nàng mới có thể thật sự an tâm Lâm Nhan Nương cùng An Cẩm Vân Hai cái người trong mắt chỉ có lẫn nhau Chính là bọn họ lại không biết Lúc này trong đại điện không khí Đã hẳng tới rồi băng điểm cửu đệ, ngươi đây là có ý tứ gì Long Vũ ngồi ở thượng đầu trên Long ỷ Nhìn hạ đầu song song đứng chung một chỗ Long Ngạo cùng Tấn Khang Công Chúa Hắn trong lòng có một tia dự cảm bất hảo Long Ngạo nhìn Long Vũ Trên mặt biểu tình bất biến Chính là ánh mắt lại dừng ở Tấn Khang Công Chúa trên người Là buồn cung kêu cửu đệ tới Tấn Khang công chúa nhìn An Cẩm Vân ở cuối cùng một khắc cứu lâm nhanh nương, trong lòng tùng khẩu khí đồng thời cũng may mắn may mắn cựu đệ biết này hoàng cung mật đạo, kịp thời cứu An Cẩm Vân ra tới. Tấn Khang công chúa vốn chính là tiên hoàng đích nữ, thân phận của nàng cũng là quý trọng nhất, giờ phút này nàng đứng ở Long Vũ trước mặt, căn bản liền không có bởi vì Long Vũ là hoàng đế, nàng liền sợ hãi. Kêu hoàng mội ngươi đây là. Long Vũ không dám cùng Tấn Khang công chúa bại chính mình hoàng thượng cái giá. Lúc trước hắn phụ hoàng thích nhất chính là tấn khang công chúa cái này đích nữ cùng long ngạo cái này nhỏ nhất như tử, hai người bọn họ nhân thủ, đều có hắn không biết thần bí lực lượng. Tấn khang công chúa biết long vũ ở kiêng kỵ cái gì, nàng hơi hơi mỉm cười, nói, buồn cung không cần làm cái gì, chỉ là buồn cung nhận được tin tức nói có người muốn đoạt ta long ra giang sơn. Tấn khang công chúa nói lời này thời điểm ngự khí nhàn nhạt, nhạt, chính là nghe được nàng những lời này long vũ lại hung hăng mà thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ cần này tấn khang công chúa cùng long ngạo không phải tới đoạt hắn ngôi vị hoàng đế liền hảo. Tấn khang công chúa nói xong câu đó, ánh mắt liền lạc hướng về phía vừa rồi còn rào rạt đắc ý thừa tướng. Thừa tướng đại nhân, người nói đi. Tấn khang công chúa ngữ khí cười như không cười, ở nàng nói xong câu đó sau, thừa tướng lại đột nhiên xấu hổ mà hướng tới tấn khang công chúa nở nụ cười. Không phải, công chúa nhiều lo lắng. Ở cái này trong kinh thành, thừa tướng sợ nhất chính là tấn khang công chúa cùng long ngạo. Tấn Khang công chúa là mọi người đều biết tiên hoàng băng hà trước để lại rất nhiều thế lực cho nàng, mà long nạo là căn bản liền không có người biết tiên hoàng rốt cuộc để lại cho hắn cái gì. Nghe thừa tướng tái nhuận giải thích, Tấn Khang công chúa cười đối đại điện ngoại với tay, có phải hay không nhiều lo lắng, buồn cung rõ ràng. Theo Tấn Khang công chúa động tác, một đám toàn thân bị đen nhánh áo giáp bao vây nam nhân mỗi người dẫn theo hai gã thị vệ xuất hiện ở trong đại điện. Nhìn này nhóm người bị bắt lấy, thừa tướng trên trán rốt cuộc toát ra mồ hôi. này Chẳng lẽ chính là long giáp vệ Long Giáp vệ đem này đàn thị vệ toàn bộ chồng chất đến trong đại điện tấn Khang công chúa lúc này mới nhìn về phía một bên thừa tướng thừa tướng đại nhân những người này là chuyện như thế nào người muốn hay không cùng buồn cung giải thích một chút Tấn Khang công chúa nói xong câu đó thừa tướng trong mắt chuyển động lập tức biện giải nói công chúa thần đều là bị vu hãm thừa tướng mở miệng sau liền nâng lên tay háo chuẩn bị lau nước mắt hắn chuẩn bị dùng nước mắt lửa dối qua quan chính là nhìn hắn như vậy Tấn Khang công chúa đặc biệt khinh thường, nàng không muốn nghe thừa tướng nói bữa, vì thế nàng nói thẳng: "Vô hãm. chẳng lẽ nhà ta phu quân ở mâu Đơn kiện thượng viết tội danh, đều là vô chung cần có?" Tấn Khang công chúa nhìn thừa tướng, căn bản liền mặc kệ những người này, nhìn đến Long Giáp vệ cùng nghe được nàng lời nói sau giật mình biểu tình. Nguyên bản buồn cung nhưng không có nghĩ hôm nay liền cùng ngươi đối chất, chính là ngươi ngàn không nên vạn không nên ở buồn cung vào cung sau phái người tới chặn lại buồn cung. Ngươi thật là là gan lớn, cư nhiên dám ngăn đón buồn cung. Tấn Khang công chúa khinh thường nhìn lại nhìn thừa tướng biểu tình càng ngày càng sợ hãi, nói xong câu đó sau, nàng lại nói tiếp, ngươi là thật sự quá coi trọng chính ngươi, ta long ra giang sơn, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay mua chân. Ta long ra long giáp vệ, cũng không phải là bài trí. Theo Tấn Khang công chúa nói âm rơi xuống, một người ăn mặc màu đen áo giáp long giáp vệ liền dễ như trở bàn tay mà đem hai gã thị vệ nhắc lên. Bị long giáp vệ dẫn theo hai gã hoàng cung thị vệ, căn bản là không có cơ hội phản kích, bị long giáp vệ dẫn theo. Căn bản là không có cách nào làm khác hành động. Nhìn đến như thế một màn, thừa tướng suy sút ngã xuống trên mặt đất. Hắn không nên đem bàn tay hướng tấn khang công chúa. Lúc này thừa tướng còn không biết, hắn sở dĩ sẽ ở hôm nay đã bị giải quyết, hoàn toàn là bởi vì hắn động An Cẩm Vân. Ta, ta, ngươi cái gì? Ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng tiểu tứ tính toán buồn cung không biết. Mượn sức không đi An Cẩm Vân, ngươi liền thiết kế cái này cục diệt trừ An Cẩm Vân, chẳng lẽ ngươi không biết? An Cẩm Vân là buồn cung an bài người sao. Tấn Khang Công Chúa lần này chủ động thừa nhận chính mình chính là An Cẩm Vân chủ tử sau lưng, cái này làm cho rất nhiều người đều chấn động. Đặc biệt là đứng ở Tấn Khang Công Chúa bên người đến nay chưa ra một lời long nạo. Hoàng tỷ bởi vì năm đó sự tình, vẫn luôn cảm thấy thẹn với hắn, cho nên lúc này đây, Hoàng tỷ ngàn dặn dò vạn dặn dò, chính mình không cần dễ dàng thừa nhận cái gì. con thất thần làm gì? Còn không đem cái này làm nhiều việc ác, tâm tư không thuần loạn thần tặc tử cấp bổn cung bắt lại Tấn Khang công chúa cao điệu tuyên bố An Cẩm Vân là nàng an bài người, như vậy trong khoảng thời gian này, thừa tướng đối An Cẩm Vân làm sự tình, không phải thành đối Tấn Khang công chúa động thủ. Cũng không có bao nhiêu người hoài nghi Tấn Khang công chúa nói, rốt cuộc Tấn Khang công chúa đối An Cẩm Vân một nhà thực tốt sự tình, đây là rất nhiều người đều biết đến. Tấn Khang công chúa mở miệng, căn bản liền không có cấp thừa tướng cùng tứ hoàng tử bất luận cái gì biện giải cơ hội. Hoặc là nói, Tấn Khang công chúa quyết định sự tình, chính là Long Vũ, cũng không dám dễ dàng mà phản bác Thừa tướng không nghĩ tới chính mình an bài lâu như vậy, như hoa lâu như vậy sự tình ở gặp được tấn khang công chúa sau nhanh như vậy đã bị phá hư. Vẫn luôn xúc cổ tứ hoàng tử cũng không nghĩ tới chính mình này hoàng cô cô vừa xuất hiện, chính mình kế hoạch nhiều năm như vậy sự tình liền như vậy hủy hoại. Phản kháng. Thừa tướng cùng tứ hoàng tử tự nhiên là có nghĩ tới. Chính là nhìn đến kia chỉ xuất hiện không đến 10 người long giáp vệ, bọn họ liền sợ. Long ra long giáp vệ phân hắc long, ngân long, kim long tam vệ, hiện giờ xuất hiện bất quá là hắc long. Bọn họ người liền như vậy dễ dàng mà bị chế trụ, nếu là này Ngân Long cùng Kim Long cũng xuất hiện, chính là bọn họ mười vạn đại quân lại như thế nào. Mặt khác vài vị hoàng tử nhìn Lao Tứ liền như vậy dễ như trở bàn tay mà bị hoàng cô cô bắt lấy, dọa lập tức xúc nổi lên cổ. Trách không được phụ hoàng vẫn luôn đối hoàng cô cô kiên kỵ, nguyên lai like đây là hoàng cô cô cậy vào. Ở Long Giáp vệ đem thừa tướng cùng tứ hoàng tử áp xuống đi sau, tấn khang công chúa lúc này mới nhìn về phía trong đại điện mặt khác vài vị hoàng tử. Các ngươi mặc cho rằng các ngươi làm sự tình buồn cung không biết, các ngươi chướng buồn cung đợi lát nữa ở lại cùng các ngươi tính. Nói xong câu đó, Tấn Khang công chúa mặc kệ dư lại mấy cái hoàng tử sắt mặt, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở thượng đầu Long vũ trên người. Hôm nay nếu không phải ta tiến cung, ngươi có phải hay không liền chuẩn bị đem ta long ra giang sơn chắp tay làm người? Tấn Khang công chúa những lời này bất đồng với phía trước ôn hòa cùng tùy ý, nhìn về phía Long vũ ánh mắt cũng là thật sâu mà chắc cứ. Cái này vô dụng Hoàng hình. Nàng Long Gia Giang Sơn ở trong tay của hắn, thật là không hề thành tựu Nàng có lẽ đã sớm nên làm hôm nay quyết định, như vậy nàng Long Gia Giang Sơn, khẳng định không phải là hiện giờ như vậy bộ dáng. Không. Nghe được tấn khang công chúa nói, Long Vũ Dọa Cọ từ trên Long ỷ đứng lên. Đặc biệt là nghĩ đến chính mình hiện giờ ngồi ở Long ỷ là tấn khang công chúa không cần, hắn liền trột dạ không thôi. Năm đó tiên hoàng băng hà, nguyên bản hướng vào người thừa kế vốn là không phải hắn, hắn này ngôi vị hoàng đế là bị Tấn Khang công chúa không cần, rồi sau đó từ khắc huynh đệ trong tay đoạt lại đây. Không. Tấn Khang công chúa nhìn mặt lộ vẻ sợ hãi, Long Vũ lạnh lùng cười, lúc này mới nói tiếp, ngươi chẳng lẽ là đã quên năm đó đáp ứng vụ hoàng sự tình đi. Vừa nghe Tấn Khang công chúa nói đến cái này, Long Vũ lập tức dọa kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Đứng ở trong đại điện quan viên nhìn bởi vì Tấn Khang công chúa một câu liền biến sắc mặt Long Vũ, trong lòng cũng nghi hoặc lên. Năm đó tiên hoàng rốt cuộc nói gì đó? Long Vũ Ta xưng ngươi một tiếng hoàng huynh, ngươi liền cho rằng ngươi ngồi vị trí liền thật là của ngươi. buồn cung khó được vào cung một lần, ngươi đừng nói ngươi không biết có người muốn đi cản buồn cung. Nơi này, chính là ngươi địa phương. Tấn Khang công chúa là thật sự khí, nàng là cái không yêu quản sự tình người, bằng không này ngôi vị hoàng đế cũng sẽ không đến phiên Long Vũ tới ngồi. Vừa rồi, liền ở vừa rồi, này Long Vũ hậu cung nữ nhân, cư nhiên dám đi ngăn đón nàng. Nàng Tấn Khang công chúa phong hảo, chẳng lẽ chính là cái bài trí? Chính là năm đó Long Vũ Hoàng hậu còn ở thời điểm, nữ nhân kia nhìn thấy chính mình cũng muốn cung kính hành lễ. Nhiều năm như vậy, nàng mặc kệ sự, những người này chẳng lẽ là đã quên thân phận của nàng đi. Tấn Khang công chúa mỗi một câu nói, Long Vũ trong lòng liền hối hận một phân. Lâm Nhan Nương lúc này đã hoan qua kính, nhìn đứng ở đại điện trung gian vô cùng lóa mắt mà Tấn Khang công chúa, Lâm Nhan Nương thật sự không nghĩ tới, ôn hòa Tấn Khang công chúa, còn sẽ có như vậy một mặt. Chấm, chấm, Long Vũ còn muốn làm cuối cùng giấy ruột. Chính là nhưng vào lúc này, viết đến quan trọng tinh tiết, một chút một chút án bài, thực tốn thời gian, chương sau nên công bố đáp án, Long Ngạo cùng An Cẩm Vân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Các ngươi muốn biết sao? Còn có, trưởng duyệt các độc giả, các ngươi đông đảo không có cách nào ở trưởng duyệt bên trong hồi phục các ngươi cho nên các ngươi nhắn lại, ta vô pháp trả lời A. Chương 211 thân phận ti tiện vân ra địch nữ. Long Vũ còn muốn làm cuối cùng giấy ruộng, chính là nhưng vào lúc này, vẫn luôn chưa mở miệng nói chuyện Long Ngạo mở miệng. Hoàng Huynh, Long Nạo chỉ là mở miệng gọi một tiếng Hoàng Huynh, Long Vũ liền dọa kinh sợ. Nhìn đến Long Vũ như vậy không có tiền đồ bộ dáng, Tấn Khang Công Chúa phi thường mà khinh thường. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện giờ bộ dáng, nơi nào còn có một cái hoàng đế nên có bộ dáng. Tấn Khang Công Chúa quyết định chủ ý hôm nay không cho Long Vũ hả quá, tự nhiên sẽ không cho hắn lưu mặt mũi Đang nói xong những lời này sau, Tấn Khang Công Chúa lại nói tiếp, năm đó phụ hoàng tự giác chính mình thân thể không được. Đem các ngươi mấy cái hoàng tử cùng buồn cung cái này duy nhất đích nữ gọi vào sổ biên, phân phó nói cái gì? Long vũ, ngươi còn nhớ rõ sao? Tấn Khang công chúa lúc này đây là căn bản là không gọi Long vũ hoàng huynh, nàng gọi Long vũ tên, hỏi cái này vẫn luôn làm Long vũ lảng tránh vấn đề. Long vũ nghe được Tấn Khang công chúa hỏi chuyện, nghe nàng nói năng có khí phách hỏi lời nói, trong đầu lập tức hiện ra tại tiên hoàng sụp trước lập hạ thề độc. Xin hỏi công chúa, tiên hoàng năm đó di chỉ, rốt cuộc là cái gì? Có đại thần chờ không kịp, muốn nói này nguyên bản chính là Long Gia nhà mình sự tình, rốt cuộc mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, này ngôi vị hoàng đế không có khả năng đến phiên họ khác người tới ngồi. Chính là nhìn Long Vũ biểu tình không tốt, còn có tấn khang công chúa vẻ mặt tức giận biểu tình, này đàn ái lo chuyện bao đồng các đại thần nhịn không được. Chính là, công chúa điện hạ, tiên hoàng năm đó rốt cuộc nói gì đó. Đúng vậy, đúng vậy. Có một người mở miệng, này nguyên bản đãi ở một bên xem diễn đại thần rốt cuộc có cơ hội mở miệng. Tấn Khang Công Chúa không nói lời nào, mà là nhìn về phía một bên Long Ngạo, nhẹ rộng mở miệng, cửu đệ, phụ hoàng di chỉ, ngươi nhưng mang đến. Cùng vừa rồi đối Long Vũ nghiêm khắc khinh thường mà ngự khí bất đồng, cùng Long Ngạo nói chuyện, Tấn Khang Công Chúa ngữ khí, liền phải mềm nhẹ rất nhiều. Long Ngạo ở Tấn Khang Công Chúa vừa dứt lời sau gật đầu, từ to rộng ống tay háo lấy ra một quyển minh hoàng sắc thánh chỉ. Nhìn Long nạo thật sự cầm đồ vật ra tới, này tâm tư chuyển mau đã đoán được cái gì? Mà theo Long Ngạo động tác? Long Vũ lại là sốt ruột muốn mở miệng biện giải cái gì? Không, chấm không phải cố ý, cửu đệ hắn, hắn không phải thân thể không hào sao. Long Vũ lời này vừa ra, toàn bộ trong đại điện người đều sợ ngây người, Hoàng thượng vì cái gì sẽ đột nhiên xin lỗi. Việc này thật sự cùng cửu vương gia có quan hệ. Ừ, ngươi còn có mặt mũi nói cửu đệ thân thể không tốt, cửu đệ thân thể vì cái gì không tốt, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Tấn Khang công chúa vừa nói sau, Long Vũ trong hai mắt liền lộ ra phẫn hận thần sắc Mặc kệ Long vũ khó coi sắc mặt, tấn khang công chúa làm long ngạo đem trong tay hắn tiên hoàng di chỉ giao cho vài vị lao thần nghiệm chứng thật giả, mà nàng, cũng thổ lộ một cái bị che giấu vài thập niên bí mật. Năm đó, phù hoàng tự giác chính mình thân thể sắp không được, đem chúng ta mấy cái gọi vào sổ biên. Nguyên lai, like, năm đó tiên hoàng tự giác chính mình đã sắp rời đi nhân thế, liền đem chính mình mấy cái hoàng tử còn có duy nhất đích nữ gọi vào chính mình mép dường. Tiên hoàng đối hoàng hậu, là có tình. Chính là đó là nhiều năm phu thê làm bạn chi tình, hắn yêu nhất nữ nhân, vẫn là sinh hạ long ngạo nữ nhân. Cho nên tiên hoàng lập hạ di chỉ, chính mình ngôi vị hoàng đế tử hoàng nữ tấn khang công chúa tiếp trưởng, đã cửu hoàng tử sau khi thành niên, tấn khang công chúa lại giao cho long ngạo. Chính là tấn khang công chúa lúc ấy đã gả chồng, phu thê cảm tình cũng thực hảo, cung gia cũng là một đại gia tộc, cho nên lúc ấy vài vị thành niên hoàng tử quỷ gối tiên hoàng sụp trước nói tấn khang công chúa là nữ tử, hơn nữa đã gả cho người. Từ đã gả chồng công chúa tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế, này cũng không hợp quy củ. Lúc ấy tiên hoàng bởi vì mấy đứa con trai phản ứng rất là sinh khí, chính là mấy cái nhi tử trừ bỏ nhỏ nhất nhi tử thượng ở tá lót bên trong, mà khác mấy cái phần lớn đều đã thành niên, hắn lúc ấy căn bản là áp chế không được bọn họ. Cho nên, tấn khang công chúa ở cuối cùng chủ động cùng tiên hoàng nói không cần ngồi này hoàng đế, nàng sẽ giúp đỡ đem long ngạo nuôi lớn. Tiên hoàng biết chính mình cái này đích nữ tâm tư cho nên cuối cùng liền đem chính mình di chỉ đổi thành vô luận ai kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều phải ở Long Ngạo sau khi thành niên đem này ngôi vị hoàng đế còn cấp Long Ngạo. Tiên Hoàng vì Long Ngạo cái này thích nhất như tử, đem chính mình trong tay đổ vật toàn bộ giao cho Tấn Khang Công Chúa, càng là đem Long Văn lệnh giữa quyền lợi lớn nhất Kim Long lệnh giao cho Tấn Khang Công Chúa. Năm đó Tấn Khang Công Chúa tự tin tràn đầy mà có thể bảo vệ tốt Long Ngạo, tại Tiên Hoàng hấp hối hết sức, Tấn Khang Công Chúa cũng là tại Tiên Hoàng trước mặt lập hạ trọng thể Nàng nhất định sẽ bảo vệ tốt Long Ngạo. vai vị thành niên hoàng tử, cũng tại tiên hoàng trước mặt lập hạ trọng thể cuối cùng mặc kệ bọn họ ai kế thừa ngôi vị hoàng đế, đều sẽ ở Long Ngạo thành niên thời điểm, đem ngôi vị hoàng đế trả lại cho hắn. Tiên hoàng băng hà sau, đã không có quản thúc các hoàng tử bắt đầu tranh quyền đoạt vị, lại không có nghĩ đến, này ngôi vị hoàng đế cuối cùng dừng ở lúc ấy còn không thấy được Long Vũ trên người. Tấn Khang Công Chúa lúc ấy đối kết quả này cũng là vừa lòng, rốt cuộc Long Vũ không có nhà ngoại nâng đỡ chính là nàng lại không có nghĩ đến, người này ra tâm, là sẽ càng lúc càng lớn. Tấn Khang Công Chúa ngàn phòng vạn phòng, ở nàng mang thai sinh con thời điểm, Long Nạo vẫn là bị người hạ độc. Nhiều năm như vậy, Tấn Khang Công Chúa vì bảo vệ Long Nạo, giúp hắn giải độc, khống chế độc tố, tiêu phí rất nhiều tâm huyết, ở Long Nạo thành niên thời điểm, bởi vì Long Nạo thân thể không tốt, nàng cũng liền không có để chuyện này. Chính là hiện giờ, Long Nạo thân thể đến tột cùng như thế nào, Long Nạo không muốn nói, cho nên Tấn Khang Công Chúa không biết, Nhưng là, hắn lại có một cái khỏe mạnh thông tuệ nhi tử. Có cái này, liền tính là long ngạo về sau rốt cuộc sinh không ra nhi tử, chỉ cần đem an hạ nuôi lớn, nàng long ra Giang sơn liền sẽ không đoạn. Tấn Khang công chúa ở giảng tố năm đó chuyện này thời điểm, này tiên hoàng di chỉ cũng ở toàn bộ trong đại điện truyền đọc một lần. Sở hữu nhìn đến tiên hoàng di chỉ các đại thần, rốt cuộc minh bạch nhiều năm như vậy, vì cái gì hoàng thượng rõ ràng không thích cửu vương ra, chính là lại không thể quang minh chính đại động hán. Con có Vì cái gì Cửu Vương gia thân thể sẽ không tốt, vì cái gì Cửu Vương gia ở phía trước đi biên thành thời điểm sẽ phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Nay vốn là Long gia chính mình sự tình, chính là hiện giờ việc này liên lụy đến ngôi vị hoàng đế, kia này đó đại thần càng thêm có chuyện nói. Đặc biệt là vài vị lao thần, vài vị ngự sử càng là trực tiếp đã mở miệng. Lao thần còn thỉnh Cửu Vương gia chọn ngày đăng cơ. Thân chờ thỉnh Cửu Vương gia chọn ngày đăng cơ. Thỉnh Cửu Vương gia chọn ngày đăng cơ. Toàn bộ trong đại điện các đại thần đều đang nói những lời này, nay trong đó nguyên bản liền có chính mình bản tính nhỏ thần tử nhóm đã bắt đầu tính toán. Cửu vương gia đến nay trong phủ không có một nữ nhân, nếu là cửu vương gia đăng cơ, như vậy hắn khẳng định liền phải mở rộng hậu cung, cùng với đem nữ nhi gả cho còn không biết có thể hay không đoạt vị thành công cái nào hoàng tử, còn không bằng đem nữ nhi đưa vào cung. Chỉ cần tiếng cung, dành trước sinh hạ hoàng tử, này bọn họ cái này gia tộc, chẳng phải là liền phải phát đạt. Đánh cái này bản tính nhỏ đại thần rất nhiều, chính là Long Ngạo thật sự sẽ như bọn họ mong muốn sao. Long Vũ nhìn toàn bộ trong đại điện các đại thần giờ phút này đều hy vọng Long Ngạo đăng cơ, hắn giận cực phản cười. Ha ha ha, ha ha ha. Nhìn Long Vũ đột nhiên cười rộ lên, nguyên bản tiếng người không ngừng mà đại điện đột nhiên an tính lại. Bên hai thanh âm biến mất, Long Vũ cũng chẩm rãi đỉnh chỉ tiếng cười. Hắn Long Ngạo, dựa vào cái gì? Một cái ca nữ nhi tử, ti tiện thân phận. Lại có cái gì tư cách kế thừa này ngôi vị hoàng đế? Long vũ thanh âm vừa ra hạ, long nạo sắc bén mà tầm mắt liền quét về phía hắn, cùng hắn ánh mắt cùng quét về phía long vũ, còn có nguyên bản đại ở một bên xem diện An Cẩm Vân. Từ đã biết nhà mình đại ca kế hoạch, An Cẩm Vân liền vẫn luôn chờ, chờ hắn lấy về nguyên bản liền thuộc về hắn vị trí. Chính là An Cẩm Vân lại là không nghĩ tới, cái này long vũ, đều đến lúc này, còn muốn dính líu nhà mình đại ca thân thế. Thân phận. Ngươi một cái huyện lệnh chi nữ nhi tử cùng ta đại ca so thân phận. An Cẩm Vân thanh âm phản phất tại đây an tĩnh trong đại điện đầu hạ một cái sấm xét, An Cẩm Vân đại ca. Ha ha, An Cẩm Vân, ngươi chẳng lẽ là ngu đi. Ngươi có đại ca, bản hầu như thế nào không biết. Nghẹn hồi lâu An Đức tu rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, hắn nói vừa nói xong, toàn bộ trong đại điện liền vang lên từng đạo tiếng cười nhạo. An Cẩm Vân cũng không có bởi vì này đó tiếng cười nhạo mà có cái gì không mau biểu tình, hắn mặt bất biến Mở miệng nói, "Cửu Vương gia chi mẫu, là ta mẫu thân thân muội muội, là Vân gia đứng đắn đích nữ, này thân phận, đủ rồi sao?" An Cẩm Vân nói âm vừa ra, không chỉ là cả Triều đại thần, chính là đứng ở hắn bên người Lâm Nhan nương, cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Lâm Nhan nương trong lòng vẫn luôn quay cuồng vừa rồi An Cẩm Vân lời nói. Nàng bà bà thân muội muội, Vân gia đích nữ, chẳng lẽ? Nghĩ đến An Cẩm Vân phía trước lời nói, Lâm Nhan nương đột nhiên minh bạch. "Ngươi, An Cẩm Vân, ngươi đừng địa đạt!" Vân ra chỉ có một đích nữ, đây là toàn bộ kinh thành đều biết đến sự tình. nay trong đại điện, tự nhiên có người đối An Cẩm Vân nói sinh ra nghi ngờ, chính là An Cẩm Vân lại không hoảng không loạn nhìn về phía Long Nạo. Đại ca, nghe được An Cẩm Vân thanh âm, Long Nạo nguyên bản không mau sắc mặt rốt cuộc có một tiêu hòa hoãn. Tà mẫu phi có phải hay không Vân ra đích nữ, tự nhiên là có thể chứng minh. Đây là Long Nạo tiến cung tới nay nói giải nhất một câu, nói xong câu đó sau, cửa đại điện, liền xuất hiện vài đạo bóng người. Vân Mạc Xanh ăn mặc một thân đại biểu vân gia gia chủ hào gấm, trong tay cầm một bức bức họa cuộn tròn, phía sau còn đi theo vân gia vài vị trưởng lao, quan trọng nhất, chính là năm đó hầu hạ ở vân gia tốt nhất đại gia chủ bên người một cái lao nhân. Vân Mạc Xanh, người trưởng nào thì thành vân gia gia chủ. Tam Hoàng tử Long Nguyên lôi đối vân gia nhất quen thuộc, vân Mạc Xanh vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra vân mặc Xanh. Lúc này vân Mạc Xanh cũng không phải là lúc trước vì ở vân gia sống sót con vợ lẽ. Hắn lấy một cái con vợ lẽ thân phận ngồi trên vân gia ra chủ vị trí, tự nhiên không phải chỉ dựa vào chính hắn thông tuệ cùng ẩn nhẫn. Vân Mạc Xanh kế thử vân gia cho tới nay hảo bộ dạng, hắn đứng ở trong đại điện, mọi người lại đánh giá Vân Mạc Xanh còn có an cẩm vân cùng với long ngạo tướng mạo, thực mau liền phát hiện này ba người rất giống. Tam hoàng tử, mặc Xanh có thể ngồi trên nhà này chủ chi vị, tự nhiên là cha cùng vân gia toàn tộc để cử ra tới. Nguyên bản long ngạo chính là chuẩn bị ở năm nay đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Chính là hắn cũng không có tính toán nhanh như vậy Chính là liền ở phía trước mấy ngày Vân gia con vợ cả đột nhiên ở sòng bạc bị người đánh chết Mà thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc Vân gia không có cách nào Chỉ có thể triệu tập toàn tộc người gom góp bạc Cho nên Vân mặc xanh mang theo đại lượng kim phiếu nền Ở vân gia toàn tộc trong lòng Hắn cái này nhất xa hoa người Liền dùng như vậy một tuyệt bút kim phiếu Mua vân gia ra chủ chi vị Bởi vì cơ hội này Long ngạo đột nhiên quyết định đem cái này kế hoạch trước tiên Hôm nay có thể ở trong hoàng cung trùng hợp gặp được tấn Khang công chúa này thực sự là cái ngoài ý muốn tựa như tấn Khang công chúa tưởng bảo hộ long não giống nhau long não cũng tưởng bảo hộ cái này đem hắn hộ đại tỷ tỷ Vân mặc xanh nói xong câu đó sau liền nhìn về phía trong đại điện mọi người hắn lúc này mới không nhanh không chầm mà chương 212 năm đó Trần tướng thất khiếu đổ máu Vân mặc xanh nói xong câu đó sau liền nhìn về phía trong đại điện mọi người nhìn trong đại điện người đều nhìn hắn Hắn lúc này mới không nhanh không chậm mà đem hắn mang đến bức họa cuộn tròn mở ra. Nhìn Vân Mặc xanh chậm rãi đem bức họa cuộn tròn mở ra, một chút một chút mà đem bức họa cuộn tròn ở cả chiều văn võ trước mặt triển lãm ra tới, bức họa cuộn tròn vừa mới mở ra một nửa, đương này bức họa cuộn tròn người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trong đại điện lập tức vang lên vài đạo tiếng hốt khí. Bức họa cuộn tròn nữ tử một thân màu trắng váy dài, y quý phiêu phiêu, cực kỳ giống muốn phi thiên tiên tử. Nhìn đến Vân Mặc xanh lấy ra như vậy một bức bức họa An Đức Tu trước hết nghi hoặc mở miệng, vân thị khi nào có như vậy một bức bức họa, bản hầu như thế nào không biết. Thân là đã từng vân thị nam nhân, này An Đức Tu nói, cũng chính là thừa nhận này trên bức họa nữ tử là An Cẩm Vân Mậu Thân. Nhìn bức họa Trung nữ tử rào hào dung nhan, còn có nàng kia đôi mắt mỉm cười, thâm tình chân thành mà bộ ráng, An Đức Tu càng thêm hoài nghi An Cẩm Vân Mậu Thân, năm đó gả cho hắn phía trước, liền có người trong lòng. Chính là An Đức Tu nói âm vừa ra, vân mặc xanh lại đột nhiên nở nụ cười An hầu ra, người xác định này trên bức họa người là ta kia mệnh không tốt cô cô. Vân Mạc Xanh nói lời này, kia vẻ mặt ý vị thâm trường mà biểu tình làm An Đức Tu do dự lên. Hắn không rõ Vân Mạc Xanh này một câu rốt cuộc có ý tứ gì, chính là lúc này An Đức Tu lại có thể khẳng định, này trên bức họa nữ tử, đích sắc cùng năm đó vân thị giống nhau như lúc. Chẳng lẽ, này họa người trên không phải vân thị? An Đức Tu nghĩ đến vừa rồi An Cẩm Vân lời nói, nếu nói sinh hạ cửu vương gia nữ tử thật là vân thị thân muội muội như vậy Nghĩ đến cái gì khả năng An Đức Tu khiếp sợ trận to hai mắt nhìn về phía Vân Mạc Xanh, nhìn An Đức Tu biến sắc mặt, Vân mặc Xanh lúc này mới vừa lòng cười rộ lên. Các vị đều biết ta Vân Gia có cái không tốt ra quy. Vân mặc Xanh lời này một mở miệng, Vân Gia vài vị trưởng lao sắc mặt liền biến phá lệ khó coi. Chính là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, cái này ra quy, nếu không tồn tại, bọn họ Vân Gia, nhất định không phải hiện giờ nghèo túng. Rốt cuộc, nếu năm đó không có làm kia chuyện, hiện giờ Vân Gia... Sẽ là hoàng đế nhà ngoại. Vân ra ra quy, phàm là có song sinh tử sinh ra, tất vì bất tường, ứng lập tức tuyển một người tiễn đi hoặc là chết chìm. Vân mặc xanh lời này nói xong, giống như cởi chế nhạo mà đem trong tay bức họa cuộn tròn nhẹ nhàng mà nhắm ngay còn đãi ở thượng đầu không muốn xuống dưới Long vũ. Ta tiểu cô cô năm đó sinh ra liền gặp phải bị chết chìm kết quả, bởi vì nàng là muội muội sau sinh ra nàng, chỉ có thể bị chết chìm hoặc là tiễn đi. Lúc ấy cấp tổ mẫu trị liệu thái y hề thiện tâm. Hán trộm ôm đi lúc ấy vừa mới sinh ra tiểu cô cô, đem nàng đưa cho đã từng Thái Y Điệ viện đồng liêu hạ Thái Y Điệ, làm hạ ra người đem nàng mang về nuôi lớn. Ba mươi mấy năm trước, biên thành nghe đồn có một thần nữ, không ai biết nàng lớn lên như thế nào, chính là nàng lại rất mau mai danh ẩn tích, thế nhân thực mau đem cái này bị truyền vì thần nữ nữ tử quên, chính là lại không biết, nàng là bị ngay lúc đó ngôi cửu ngũ mang về hoàng cung. Tiểu cô cô lần đầu tiên cùng tiên hoàng gặp mặt thời điểm xuyên chính là này một thân váy trắng. Chính là tiên hoàng nói này sắc không tác, mang tiểu cô cô hồi cung sau, tiểu cô cô liền không còn có xuyên qua thiển sắc váy áo, chính là này một bức họa, tiên hoàng lại trộm vẽ xuống dưới. Vân mặc xanh như vậy một đại đoạn nói cho hết lời sau, liền đem triển khai một nửa họa toàn bộ triển khai, đương trên bức họa đại biểu tiên hoàng lớn ký hỏa thân bút viết lưu niệm sau khi xuất hiện, toàn bộ trong đại điện nhìn lòng ngạo ánh mắt, liền không giống nhau. Nguyên lai, like, năm đó cái kia lai like lịch không rõ nữ tử, là vân gia đình nữ. Vân gia tuy rằng hiện giờ nghèo túng, chính là vân gia nội tình còn ở, vân gia thân phận còn ở. Long vũ nhìn kêu bức họa cuộn tròn thượng quen thuộc viết lưu niệm, quen thuộc con dấu, vô lực thế ngã ở Long ý bên. Xong rồi, thật sự, xong rồi sao? Long vũ lúc này tâm tình như thế nào cũng không có người đi để ý, bởi vì đương vân mạc xanh nói xong sau, đi theo vân mạc xanh tới lão nhân liền tự mình chứng thực chuyện này. Vân gia cái này ra quy, trong kinh thành không người không biết. Tiên hoàng được thần nữ giống nhau nữ tử. Cất giấu không cho nàng gặp người, hậu cung giai lệ độc sủng nàng một người, chính là tuy là như vậy, gặp qua nàng diện mạo người, như cũ không ít. Việc này phía trước là không có người hướng này mặt trên suy nghĩ, hiện tại bị nói toạn, có đã từng xa xa gặp qua này hai chị em người, thực mau đem hai người thân ảnh dung hợp. Chỉ là năm đó Hoàng Quý Phi nhiều xuyên diễm sắc cung trang, mà an cẩm vân mẫu thân vân thị, vẫn luôn là thiển sắc váy áo. Ở biên thành sinh hoạt nhiều năm Hoàng Quý Phi, Trên người khí chất cũng cùng vẫn luôn ở kinh thành sinh hoạt vân thị không giống nhau. Chính là này chậm dại đối lập, mọi người liền sẽ phát hiện, này hai chị em đích sắc có rất nhiều tưởng tượng địa phương. Đặc biệt là An Đức Tu ngay từ đầu đem bức họa nhận sai, này càng thêm chứng thật chuyện này. Sự tin tới rồi hiện giờ, tựa hồ đã trong sáng. Tiên hoàng ngôi vị hoàng đế, vẫn luôn truyền đều là hắn yêu nhất như tử. Chính là Long Vũ ngồi trên ngôi vị hoàng đế sau giá tâm một chút một chút mà biến đại, cuối cùng không chỉ có quên mất tiên hoàng di chỉ càng là nhiều lần độc hại Long Ngạo. Lúc này Long Vũ càng nghĩ càng không cam lòng, này ngôi vị hoàng đế hắn làm ba mươi mấy năm, đã sớm đem này ngôi vị hoàng đế trở thành chính mình, lúc này làm hắn nhường ra tới, hắn lại như thế nào bỏ được. Càng muốn trong lòng càng phẫn nộ Long Vũ cọ một chút đứng lên, nhìn về phía trong đại điện Long Ngạo. Long Ngạo, người Long Vũ cọ một chút đứng lên, mở miệng chính là gọi Long Ngạo tên, Long Vũ cái này động tác, tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, chính là mọi người ở đây đều đem ánh mắt rừng ở trên người hắn thời điểm Khí hỏa công tâm Long Vũ đột nhiên thất khiếu đổ máu, ngã xuống thượng đầu Long. Ghế biên. Hoàng thượng. Phu Hoàng. Chung với Long Vũ đại thần cùng Long Vũ mấy cái nhi tử trước hết kinh hô ra tiếng, nhìn Long Vũ đột nhiên ngã xuống, Long Nạo cùng Tấn Khang công chúa đám người cũng là khó hiểu. Này Long Vũ lại là làm sao vậy? Lúc này mọi người đều cho rằng Long Vũ là trang, chính là nghĩ vừa rồi hắn thất khiếu đổ máu bộ ráng, lại cảm thấy chuyện này có lẽ là thật sự. mau truyền thái y hề. Không biết là ai hô một câu, này trong đại điện lập tức liền có người chạy đi tìm thái ý đi Mà lúc này, Long Vũ mấy cái nhi tử đã chạy đến Long Vũ bên người, gan lớn thực mau đem bàn tay hướng Long Vũ cánh ngũi, đương phát hiện Long Vũ đã không có hô hấp sau, Long Vũ trưởng tử Long Nguyên Hoành lập tức đứng lên phẫn nộm mà nhìn về phía tấn khang công chúa đáng người. Hoàng Cô Cô, ngài là Phụ Hoàng Hoàng Ngội, liền tính Phụ Hoàng thật sự làm sai, chính là các người, các ngươi cũng không thể đem hắn sống sở sở tức chết. Này Long Nguyên Hoành Âm thanh báo trước chế người, ở Tấn Khang công chúa đám người còn không có mở miệng thời điểm, đã cho bọn hắn này người đi đường định ra tội danh. Mặc kệ Long Vũ có phải hay không thật sự làm sai, chỉ cần Tấn Khang công chúa đám người bị mang lên tức chết Hoàng thượng thanh danh, cuối cùng liền tính là Long ngạo bọn họ cái này tiểu hoàng thúc đăng cơ, hắn cũng khó lấp kín này thiên hạ miệng lươi thế gian. Đạo lý này, này tính kê Tấn Khang công chúa đám người Long Nguyên Hoành minh bạch, bị tính kê Tấn Khang công chúa bọn họ cũng minh bạch. Đại ca nói rất đúng Hoàng thúc, liền tính phụ hoàng này ngôi vị hoàng đế thật là ngài, chính là phụ hoàng thân thể không tốt, ngài có thể nào như vậy khí hán. Long vũ mấy cái nhi tử, vào giờ phút này ngoài ý muốn đoàn kết, bởi vì bọn họ đều minh bạch, này ngôi vị hoàng đế chỉ có còn ở bọn họ phụ hoàng trên người, bọn họ mấy huynh đệ liền còn có cơ hội đoạt được ngôi vị hoàng đế. Này ngôi vị hoàng đế chỉ cần rơi xuống hoàng thúc trong tay, như vậy bọn họ liền thật sự chỉ có thể nhìn xem. Càng sâu đến, tựa như bọn họ phụ hoàng giống nhau, bước lên ngôi vị hoàng đế sau Việc đầu tiên chính là đưa bọn họ thúc bá ra đường huynh đệ, toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Long ngạo là cái ít lời người, tấn khang công chúa thân phận cao quý, loại này múa mép khua môi, giống người đàn bà đanh đá chửi đồng sự tình, bọn họ là tự nhiên làm không được. Phát hiện vấn đề này, đã hoang quá mức lâm nhan nương nhẹ nhàng đẩy một chút an cầm vân, đem chính mình thân mình dò ra nửa cái, nhìn trên mặt toàn là phẫn hận vài vị hoàng tử nói, hoàng thượng thân mình đã sớm không hảo, nay cái việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào vẫn là thỉnh thái ý tới nhìn mới biết được. Các ngươi như vậy vội vã cho chúng ta định ra tội danh, đơn giản chính là tưởng thừa dịp hiện tại cho chúng ta định ra tội danh, làm đại bá đăng cơ lộ không dễ đi. Các ngươi tâm tư ác độc, phụ thân thất khiếu đổ máu chết bất đắc kỳ tử, các ngươi không phải vội vàng khổ sở, lại vội vã đem trách nhiệm thoái thác, nếu là chiếu các ngươi ý tứ, ta đây cũng có thể nói, này hoàng thượng thân mình sẽ như vậy nhược, chính là các ngươi mấy cái bất hiếu tử tốt khí. Vừa rồi công chúa không phải nói năm đó bọn họ đều tại tiên hoàng trước mặt lập hạ trọng thể sao. Hoàng thượng sẽ giống như nay như vậy cục diện, nói không chừng chính là hắn thể độc ứng nghiệm. Lâm Nhan Nương này vài câu lưu loát vừa nói sau, toàn bộ trong đại điện người, đều đem ánh mắt dừng lại ở nàng trên người. Này Lâm Nhan Nương, thật đúng là dám nói. Bất quá mọi người ngay sau đó nghĩ đến An Cẩm Vân thân phận, bọn họ cũng liền minh bạch. An Cẩm Vân như vậy bừa bãi, hoàn toàn chính là bởi vì phía sau có tấn khang công chúa cùng kiểu vương ra lưng Mà này an cẩm vấn nhất để ý Lâm Nhan Nương, nàng một cái nông nữ thân phận, có thể như vậy lớn mật, chưa chắc không phải bởi vì nguyên nhân này. Suy! Tấn Khang công chúa ở Lâm Nhan Nương giọng nói rơi xuống không có bao lâu lại đột nhiên bật cười, chỉ là này một tiếng cười nhạo, như thế nào nghe, đều không phải hào ý. Nhan Nương ngươi nhưng thật ra thông thuệ, chỉ là năm đó chúng ta ở phụ hoàng trước mặt lập hạ trọng thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Tấn Khang công chúa vừa nói sau, lần thứ hai đem toàn bộ trong đại điện người ánh mắt hấp dẫn. Đừng phát hiện mọi người ánh mắt từ lâm nhan nương trên người chuyển tới chính mình trên người sau, tấn khang công chúa lúc này mới mở miệng nói, năm đó chúng ta ở phụ hoàng trước mặt lập hạ trọng thề, như có vi phạm năm đó lời thề, kia không chỉ có là chết tương thế thảm, càng là mớn, đoạn, tử, tuyệt, tôn. Tấn khang công chúa nhìn Long vũ mấy cái nhi tử cười như không cười đem những lời này ném ở bọn họ trong lòng thượng. Chứ bỏ vừa rồi bị dẫn đi tứ hoàng tử. Này trong đại điện mặt khác vài vị hoàng tử ở nghe được Tấn Khang Công Chúa nói sau lập tức dọa nắm chặt xong quyền. Nhìn này mấy cái hoàng tử bộ dáng, Tấn Khang Công Chúa không thèm để ý nói, các ngươi cho rằng các ngươi vì sao lớn như vậy các ngươi phụ hoàng còn không có cho các ngươi sắp phong. Đó là bởi vì hắn căn bản là không có cái này quyền lợi, các ngươi vương vị, tự nhiên là hẳn là có các ngươi hoàng thuốc sắp phong. Tấn Khang Công Chúa càng nói, này những hoàng tử tâm càng lạnh Bọn họ không nghĩ tới. Bọn họ nhiều năm như vậy không có chờ đến một cái vương ra sắp phong cư nhiên là bọn họ phụ hoàng không có cái này quyền lợi. kia bọn họ phụ hoàng, nhiều năm như vậy hoàng đế, rốt cuộc đang làm những gì? Vài vị hoàng tử càng muốn tâm càng lạnh, mà nhưng vào lúc này, đã tận lực, mệt mỏi quá, còn muốn kiên trì nửa tháng. chương 213 từ chúng ta trên người bước qua đi. Vài vị hoàng tử càng muốn tâm càng lạnh, mà nhưng vào lúc này, các thái y thân ảnh cũng xuất hiện ở đại điện cửa. Bởi vì là Long Vũ sẽ ra chuyện. Cho nên này Thái Y ỉa viện người tới không chỉ có mau, hơn nữa này Thái Y ỉa viện viện chính càng là đem tất cả mọi người gọi tới. Mặc kệ hôm nay chờ đợi Long Vũ kết quả cuối cùng là cái gì, lúc này hắn vẫn là hoàng đế, là này một quốc gia chi chủ. Thái Y ỉa viện vẫn luôn cấp Long Vũ điều dưỡng thân thể Thái Y ỉa vừa thấy đến Long Vũ lúc này bộ dáng liền dọa xương sờ ở tại chỗ, hắn sắc mặt tái Nhật, khó coi sắc mặt làm hắn ở một đám Thái Y nhất thấy được. Nô Thái ý ỉa ngươi làm sao vậy? Có quen thuộc Ngô Thái y ghi ở đại thần mới vừa quan tâm hỏi một câu liền nghe được đã đem tay thăm hướng Long Vũ có một hồi thái y ở viện viện chính Kinh hô hoàng thượng Băng Hà những lời này giống như là một cái tín hiệu trong đại điện các đại thần ở lúc ban đầu ngây người sau lập tức có bi thương kêu rên, còn cố ý đổ đem tức chết Long Vũ tội danh áp đặt cấp tấn Khang công chúa bọn họ chính là ngay sau đó liền ở bọn họ sôi nổi mở miệng thời điểm nguyên bản thất khiếu chảy ra đỏ tươi vết máu Long Vũ hắn sát mặt vết máu lại rất mau biến hát Từ mặt bắt đầu, Long Vũ thân thể cũng trong nháy mắt này biến thành màu đen. Đây là có chuyện gì? Lần này không phải người khác kinh hô, mà là Tấn Khang Công Chúa. Nàng nhìn đến Long Vũ đã tắt thở thi thể liền như vậy tại đây mọi người trước mặt biến hắc, nàng nhìn về phía Thái Y Đi Hải Viện Viện Chính, hỏi, Tần Viện Chính, đây là có chuyện gì? Cấp buồn cung cha. Tấn Khang Công Chúa một câu rơi xuống, trong đại điện các Thái Y Đi lập tức hướng tới Long Vũ thi thể vây đi. Mà vừa rồi ngay từ đầu liền cùng người khác không giống nhau Ngô no Thái Y lại lần nữa so người khác chậm nửa nhịp. Nô no Thái ý đi quá rõ ràng phản ứng bị rất nhiều người xem ở trong mắt, nguyên bản là không cảm thấy hắn như vậy có cái gì, chính là hiện tại lại xem vẻ mặt của hắn, thấy thế nào đều như là trột dạng. Người tới, đem Ngô no Thái Y cấp bổn cung tạm giam lên. Tấn Khang công chúa nói xong câu đó, nguyên bản liền trột dạng Ngô no Thái Y hai chân run càng thêm lợi hại, mà liền ở một người long giáp vệ hướng về Ngô no Thái Y đi đến thời điểm Nô Thái Bì Hề đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, mà hắn quan bảo thượng, cũng thực mau chuyển ra một cổ tanh hôi vị. Nô Thái Bì Hề phản ứng quá mức rõ ràng, đặc biệt là ở Long Vũ xảy ra chuyện thời điểm, hắn có như vậy phản ứng, thực dễ dàng khiến cho người đem lực chú ý chuyển tới hắn trên người. Này Ngô Thái Bì là trong lòng có quỷ đi. Người này trong miệng lại nhảy một câu, thân mình còn không khỏi tránh đi Ngô Thái ý Hề một khoảng cách. Cùng người này có rõ ràng khác nhau, chính là phụ trách tạm giam Ngô Thái Bì Hề Long Giáp vệ Hắn đứng ở ngô thái y đi ở bên người mặt không đổi sắc, liền chờ thái y đi ở viện mặt khác thái y đi đem Long vũ, vì sao sẽ như vậy nguyên nhân trẩn trị ra tới. Long vũ thân thể không tốt, vẫn luôn từ ngô thái y đi cho hắn điều dưỡng, tuy rằng thái y đi ở viện mặt khác thái y đi phía trước cũng có cấp Long vũ trẩn trị quá, chính là bọn họ đều không có phát hiện Long vũ thân thể có cái gì khác thường. Biết Long vũ thân thể có gì, toàn bộ thái y đi ở viện, liền hai cái người. Hiện tại này đó thái y đi trên mặt chấn định chính là kỳ thật trong lòng đã sớm vì chính mình tánh mạng bắt đầu lo lắng. Tấn Khang công chúa có thể hay không bởi vì hoàng thượng đột nhiên băng hà giận chó đánh mèo bọn họ. Rốt cuộc phía trước bọn họ đều không có phát hiện hoàng thượng thân mình có cái gì không đúng. Đây là thái y y viện đại bộ phận thái y y viện tâm tư, chính là này đản thái y y, lại còn có một người đã sớm biết Long Vũ là chúng độc sự tình. Các vị thái y theo thứ tự cấp Long Vũ kiểm tra, căn cứ phía trước bọn họ nắm giữ Long Vũ mạch tượng, thừm ở trong lòng đánh hảo nghị săn trong đầu. Đãi mỗi một vị thái y ghi đem chính mình kết luận nói cho tần viện chính sau, tần viện chính lúc này mới hướng mọi người giải thích, Long vũ này rốt cuộc là làm sao vậy. hôi bẩm công chúa, hoàng thượng trong cơ thể bị người hạ ít nhất 3 loại độc tố, nhiều như vậy độc lại bị một loại khác lợi hại hơn độc kiềm chế, nếu như không phải phát sinh sự tình hôm nay, hoàng thượng cũng nhiều nhất còn có nửa năm không đến tỏ mệnh. Hoàng thượng hôm nay sẽ đột nhiên băng hà, cũng là vì độc khí công tâm gây ra, hắn nhất thời tâm mạch không thông, cho nên mới sẽ xuất hiện hiện giờ tình huống. Tân viện chính công chính cùng y dịch thuật ở Thái Y thì viện đều là nổi danh, có hắn nói, nguyên bản còn nói Long Vũ là bị tấn khang công chúa bọn họ tức chết, vậy khẳng định không thể thực hiện được. Ít nhất 3 loại độc tố. Thực hảo. Tấn khang công chúa tầm mắt từ Long Vũ mấy cái nhi tử trên người nhất nhất đảo qua, cuối cùng mới dương giọng nói, cấp buồn cung cha. Buồn cung nhưng thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai, có lớn như vậy là gan, lại là giám cấp vua của một nước hạ nhiều như vậy độc dược. Tấn khang công chúa nói âm vừa ra. Trong đại điện rất nhiều người biểu tình đều thay đổi. Hôm nay ngay từ đầu là Lâm Nhan Nương tiến cung cáo ngự trạng, chính là sau lại lại biến thành thừa tướng thiếu chút nữa muốn đả thương Lâm Nhan Nương. Này Lâm Nhan Nương cuối cùng nhưng thật ra không có xảy ra chuyện, ngược lại là ngay từ đầu rào rạt đắc ý thừa tướng bị Tấn Khang công chúa để ép đi xuống. Không đợi bọn họ hoan quá mức, này Tấn Khang công chúa lại tung ra năm đó tiên hoàng di chỉ, còn có này Hoàng thượng, cư nhiên chúng nhiều như vậy độc Đứng ở này trong đại điện các đại thần, trong lòng đoán được một chút sự tình Cùng trong lòng trột dạ đều bắt đầu lo lắng lần này biến cố, bọn họ có thể hay không bị ảnh hưởng. Bởi vì Long Vũ đột nhiên băng hà, nguyên bản Tấn Khang công chúa tính toán sự tình cũng không có thuận lợi tiến hành đi xuống. Chính là này quốc không thể một ngày vô quân, nguyên bản làm thân phận tối cao Tấn Khang công chúa thay tiếp trưởng một đoạn thời gian nhất thỏa đáng, chính là Tấn Khang công chúa lại vẫn là giống như vài thập niên trước giống nhau, trực tiếp cự tuyệt việc này. Nếu cửu đệ sớm muộn gì đều sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế, việc này liền giao cho cựu đệ đi. Tấn Khang Công Chúa thuốt ra lời này xong, toàn bộ trong đại điện người nhìn Long Ngạo ánh mắt đều thay đổi. Chuyện này giao cho cửu vương gia, kia Tấn Khang Công Chúa còn không phải là rõ ràng cho cửu vương gia thanh trừ dị kỷ cơ hội sao. Chính là nhìn Tấn Khang Công Chúa trong tay thực lực, còn có nàng trong tay kim Long lệnh Long Ngạo trong tay nguyên bản liền có bạch Long lệnh còn có vừa rồi lâm nhan nương lấy ra tới hắc Long lệnh Có này tam khối lệnh bài ở, Long Ngạo muốn tiếp trưởng ngôi vị Hoàng đế, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Long Ngạo ngay từ đầu liền biết bằng vào này tam khối lệnh bài, chính mình muốn tiếp trưởng ngôi vị hoàng đế thực nhẹ nhàng, chính là hắn lại yêu cầu một cái chính đại quang minh diệt trừ dị kỷ cơ hội. Long Vũ sẽ bị tức chết, lúc này hắn không nghĩ tới, sẽ lựa chọn hôm nay tiến cung, chính là bởi vì lâm nhan nương tiến cung, còn có vân mạc xanh quá thuận lợi. Thiên thời điệu lợi nhân hòa đều có, Long Ngạo đến nay thiên, thuận lợi tiếp nhận nguyên bản đã sớm nên thuộc về hắn ngôi vị hoàng đế. Long Vũ chúng độc sự tình Long Ngạo tự nhiên là biết đến. Càng sâu đến, này Long Vũ sẽ trúng độc như vậy nghiêm trọng, hắn còn giúp một phen. Lâm Nhan Nương vẫn luôn bị An Cẩm Vân che chở, thẳng đến lúc này sự tình tựa hồ trong sáng lên, An Cẩm Vân mới nhìn về phía Lâm Nhan Nương, Nhan Nương, ta còn có chuyện, nếu không ta làm Long Giáp vệ đưa ngươi về nhà. Lâm Nhan Nương nhìn này một buổi sáng liền loạn thành một đoàn hoàng cung, đối với An Cẩm Vân nhẹ nhàng lắp đầu, ta về nhà không cần ai đưa, làm cho bọn họ lưu tại hoàng cung giúp ngươi. Lâm Nhan Nương nghĩ trong hoàng cung đều bị khống chế được Nàng bất quá là về nhà, nơi nào dùng Long giáp vệ đi đưa. Này Long giáp vệ đưa nàng về nhà, thật là có chút đại tài tiểu dụng Lâm Nhan Nương thái độ chân thành, An Cẩm Vân cũng biết Lâm Nhan Nương tính tình, biết nàng nói không cần, đó chính là thật sự không cần. Tiếc hảo, ta đưa ngươi đi ra ngoài, chờ ta vội xong trong Hoàng Cung sự tình liền lập tức về nhà xem ngươi. An Cẩm Vân lâu như vậy không có nhìn đến Lâm Nhan Nương, nguyên bản là rất muốn vẫn luôn cùng Lâm Nhan Nương đại ở bên nhau, chính là trong Hoàng Cung đích sắc còn có chuyện. Lúc này đúng là tiếp nhận hoàng cung tốt nhất thời cơ, hắn không thể bỏ lỡ. Lâm Nhan Nương lý giải An Cẩm Vân, cho nên nàng mới có thể không có tiếp thu An Cẩm Vân đề nghị. An Cẩm Vân đem Lâm Nhan Nương đưa ra đại điện, đi ra một khoảng cách sau liền thấy được nôn nóng chờ ở cửa cung nghiêm mama vừa thấy đến nghiêm mama ma, Lâm Nhan Nương liền chiều nàng mỉm cười. mama chúng ta về nhà. Nghiêm ma ma tuy rằng vẫn luôn đứng ở nơi xa, chính là nàng cũng có thể thấy này trong đại điện là có chuyện đã xảy ra, nguyên bản nàng còn ở vẫn luôn lo lắng. Chính là lúc này nhìn đến Lâm Nhan Nương bình an ra tới, nàng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Là, phu nhân, chúng ta về nhà. Nghiêm ma ma từ An Cẩm Vân trong tay tiếp nhận sắc mặt không tốt Lâm Nhan Nương, đỡ nàng cánh tay đi ra ngoài. Nhìn Lâm Nhan Nương thân ảnh biến mất ở trong tâm mắt, An Cẩm Vân mới lập tức xoay người hướng trong Hoàng Cung đi. Chỉ cần vội xong trong Hoàng Cung sự tình, hắn liền có thể về nhà bồi Nhan Nương. Nguyên bản vẫn luôn rửa vào chính mình đi đường Lâm Nhan Nương ở ra Hoàng Cung ngồi trên xe ngựa sau. Lập tức vô lực mà dựa vào Nghiêm ma, ma trong lòng ngực. "Phu nhân." Nghiêm Mama ma kinh hô một tiếng, dựa vào nàng trong lòng ngực Lâm Nhan nương nhẹ nhàng lắc đầu. Ở Nghiêm Mama ma nói còn không có nói ra thời điểm, nàng liền mở miệng nói, "Mama, ta khả năng có thai." Lâm Nhan nương nói vừa nói xong, đỡ nàng Nghiêm ma, ma liền thân mình cứng đờ. "Phu nhân, việc này ta mấy ngày hôm trước liền phát hiện, chính là ta lúc ấy không hướng việc này tưởng tượng, là Mama ma không phải?" Mấy ngày trước đây nhìn Lâm Nhan nương vẫn luôn mệt rã rời không tinh thần, Nghiêm ma ma vẫn luôn cho rằng nàng đây là bởi vì An Cẩm Vân không có trở về duyên cớ. Nghiêm ma ma thật là đoán được một ít, chính là lúc ấy trong nhà đều nghĩ đến An Cẩm Vân sự tình, nàng cũng liền bỏ qua chuyện này. Nghe được Nghiêm ma ma tự trách nói, Lâm Nhan nương nhẹ giọng nói, "Đừng nói ma ma, chính là ta đều sinh quá hai thai hài tử, không phải cũng là không có phát hiện sao?" Nghe được Lâm Nhan nương nói, Nghiêm ma, ma vẫn là cảm thấy chính mình không đủ cẩn thận, việc này Nàng hẳn là đã sớm phát hiện mới đúng. Nếu biết lâm nhan nương có thai, đừng nói tiếng cung cáo ngự trạng, long nạo bọn họ, cũng sẽ không lựa chọn ở hôm nay tiếng cung. Lời nói không phải nói như vậy, phu nhân tháng này không có tám rửa, việc này ma ma sớm nên phát hiện. Nghiêm ma ma thích khinh ca, bởi vì khinh ca sinh hài tử lại từ An ra dọn đi ra ngoài, cho nên nàng trước một đoạn thời gian thường xuyên hướng khinh ca ra đi. Tuy rằng đây là lâm nhan nương làm nàng đi, chính là nghĩ đến lâm nhan nương đối chính mình hảo. Nghiêm ma ma giờ phút này vẫn là ảo não vạn phần. Nhìn nghiêm ma ma ảo não, lâm nhan nương vừa định mở miệng khuyên giải an ủi nàng, chính là vội vàng xe ngựa chiều an ra đi an ra hạ nhân lại đột nhiên kinh hô ra tiếng. Nghe được tiếng kinh hô, lâm nhan nương cùng nghiêm ma ma đồng thời hướng tới lẫn nhau nhìn lại, nhìn đến lẫn nhau trong mắt khó hiểu sau, lâm nhan nương lập tức đẩy ra xe ngựa mảnh hướng tới bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản sạch sẽ ngăn nắp an phủ cửa, thương lang mang theo mười mấy thất sói xám như chiến thần giống nhau đứng ở cửa Kêu mười mấy thất sói xám ở thương lang phía sau xếp thành hai bài, chúng nó trên người lây dính không ít vết máu. Mà bọn họ phía sau, là An Gia nhắm chặt đại môn, nhưng bọn họ đối diện, chính hoặc đảo hoặc đứng mấy cái hắc y hề nhân. Lâm Nhan Nương đẩy ra mảnh thời điểm, trên người lây dính vết máu thương lang chính hướng tới đứng ở hắn đối diện hắc y hề nhân kiên quyết lời. Hôm nay các người muốn bước vào An Gia, nhất định phải từ ta lang tộc trên người. Đẹp. Quá. Đi. Theo thương lang thanh em rơi xuống. Xếp hạng thương lang phía sau mười mấy thất sói xám đồng thời ngửa đầu hướng tới không trung chu lên. Chúng nó hôm nay sứ mệnh, chính là dùng tánh mạng, ngăn lại nhóm người này võ nghệ cao cường, tử sĩ. Phi trương, hôm nay mở họp trở về vãn ngày mai canh 2. chương 214 đâm thủ ngực nhan nương đẻ non. Hôm nay tới an gia tử sĩ nhân số không ít, ở thương lang ra sức ngăn cản lâu như vậy. Về sau, này an ra trước cửa còn có không ít hắc ý gì hề tử sĩ. Lâm nhan nương nguyên bản còn có chút không rõ nhà mình đây là làm sao vậy. Chính là ở nghe được Thương Lang nói sau, nàng lập tức liền minh bạch nhà mình đây là đã xảy ra chuyện. Lâm Nhan nương này liếc mắt một cái, không chỉ có phát hiện nhà mình trước cửa không thích hợp, cũng phát hiện nhà mình nơi này đường phố, hôm nay còn ở thực chính là An Tĩnh. Mà bởi vì Lâm Nhan nương các nàng đột nhiên trở về, Nguyên Bản đang cùng Thương Lang đối diện hắc y tử sĩ, phát hiện phía sau động tĩnh sau, đột nhiên có hai người xoay người hướng tới nàng xem ra. Bọn họ nguyên bản chỉ là nghi hoặc đây là cái kia vận khí không tốt đuổi kịp, kết quả quay người lại Lại thấy được một cái bọn họ hôm nay cũng phải tìm người. Này hai người xoay người thấy rõ trở về người là Lâm Nhan Nương sau, lập tức liếc nhau hướng tới Lâm Nhan Nương bay nhanh chạy tới. Giờ khắc này phát sinh quá nhanh, Lâm Nhan Nương còn có chút không có phản ứng lại đây. Này hai cái hắc ý thì tử sĩ liền hướng tới nàng vào tới. Phu nhân, cẩn thận. Nghiêm ma ma vẫn luôn chú ý Lâm Nhan Nương, ở cơ hồ xác định Lâm Nhan Nương đây là có thai sau, nàng liền vẫn luôn quan tâm Lâm Nhan Nương, liền sợ bởi vì chính mình không cẩn thận Lâm Nhan Nương này thai sẽ có gì đó không thuận Nguyên bản Nghiêm Ma Ma liền bởi vì chính mình bỏ qua trong lòng bàn khoăn Trong nháy mắt này, nhìn đến hai gã H.I.I. tử sĩ múa may trong tay vũ khí hướng tới Lâm Nhan Nương đâm tới thời điểm Nghiêm Ma Ma cơ hồ không có do dự liền kinh hô xuất khẩu Nhắc nhở Lâm Nhan Nương, ở Lâm Nhan Nương phát hiện trước mặt hai cái H.I.I. tử sĩ sau Nghiêm Ma Ma lại đem bên người Lâm Nhan Nương hướng tới một bên đẩy Chính mình ngược lại hướng tới hai gã H.I.I. tử sĩ phóng đi Lâm Nhan Nương chỉ là ngây người trong nháy mắt sau đã bị nghiêm ma ma đẩy đi ra ngoài, mà nàng tầm mắt cũng vẫn luôn dừng ở đem nàng đẩy ra nghiêm ma ma trên người. Ma ma Phát hiện nghiêm ma ma Lâm Nhan Nương kinh hô một tiếng, nhìn nghiêm ma ma hướng tới hai cái hắc H.I. tử sĩ phóng đi, Lâm Nhan Nương vươn suy nghĩ đem nghiêm ma ma kéo trở về tay, căn bản là với không tới nghiêm ma ma, chỉ có thể chơ mắt nhìn nghiêm ma ma ngược bị hắc H.I. tử sĩ đâm thủng. Không cần Phu, phu nhân, đi mau Dùng hết toàn thân sức lực, Nghiêm ma ma khỏe miệng mang cười hướng tới lâm nhan nương mở miệng, nói xong câu này sau nghiêm ma ma đột nhiên thấy chính mình còn sinh hoạt ở quê hương thời điểm. Lúc ấy trong nhà còn không có phát sinh biến cố, cha mẹ huynh trưởng đều ở, nàng cũng là trong nhà được sủng ái cô nương. Chính là nàng ra ở trong một đêm đều bị một hồi hồng thủy hủy hoại, nghe đã không có già, trôi dạt khắp nơi sau, bị chủ tử lựa chọn đưa vào cung. Nhiều năm như vậy, ở trong hoàng cung xem tẫn nhân thế gian ấm lạnh, lại lần nữa cảm nhận được gia đình ấm áp, vẫn là ở An An Gia Làm ra cái này lựa chọn, nàng không hối hận, chỉ là nghiêm ma ma ở nhắm mắt cuối cùng một khắc ở trong lòng tiết nuối, nàng chung quy là không thể về đến quê nhà, lại xem một lần cha mẹ huynh trưởng. Lâm nhan nương nhìn nghiêm ma ma ở chính mình trước mặt ngược bị đâm trúng, nhìn nghiêm ma ma hai mắt nhắm nghiền, nàng phát hiện chính mình đột nhiên nói không ra lời. Mà bởi vì lâm nhan nương nơi này động tĩnh thật sự không nhỏ, thương lang ở trước tiên phát hiện sau, lập tức mang theo mấy con sói xám hướng tới lâm nhan nương phương hướng đánh tới. Đánh xe hạ nhân nhìn nghiêm ma ma ngược bị đâm thủng, hắn múa may trong tay đánh xe roi ra lập tức hướng tới một cái khác tử sĩ phóng đi, trong miệng cũng kêu làm lâm nhan nương đi mau Chính là này chỉ hiểu thô thiển công phu hạ nhân, căn bản là không có cách nào ngăn lại hát y đi tử sĩ, hát y đi tử sĩ chỉ là vung tay lên, hắn cổ đã bị nhất kiếm cắt vỡ. Máu tươi phun ra tới, vắn lâm nhan nương vẻ mặt. Ấm áp mà máu tươi bắn tung tué tại trên mặt, lâm nhan nương ngã ngồi trên mặt đất, làn váy thấm hạ nhẹ nhẹ vết máu Bụng nhỏ đau nhức Lâm Nhan Nương sắc mặt tái nhợt. Đây là Lâm Nhan Nương lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn đến sống sờ sờ người chết ở chính mình trước mặt. Hơn nữa chết đi, vẫn là vẫn luôn đối nàng thực tốt nghiêm mama. Mama. Lâm Nhan Nương nhẹ giọng nỉ non, bụng nhỏ đau nhức làm nàng vô pháp lại đứng lên, mà liền ở giết đánh xe hạ nhân Hắc y. y Tử sĩ lại lần nữa đem trong tay kiếm nhắm ngay Lâm Nhan Nương thời điểm, đột nhiên từ Lâm Nhan Nương phía sau phóng tới một con mũi tên nhỏ. Phá không mũi tên nhọn thẳng lấy đã bước đến Lâm Nhan Nương trước mặt ý H.E.D. tử sĩ, mà thường làng cũng vào lúc này đem vừa rồi đánh chết nghiêm ma ma H.E.D. tử sĩ bắt lấy. Lâm Nhan Nương che lại bụng nhỏ, vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng là thật sự cảm nhận được thẳng bức mặt kia nùng liệt sắc khí, tựa như An Cẩm Vân nói, đó là phản phất ngay sau đó liền sẽ chết cảm giác. Nhan Nương Nguyên bản hẳn là ở trong hoàng cung An Cẩm Vân đột nhiên xuất hiện ở An ra cửa. Hắn thập phần may mắn vừa rồi đưa Lâm Nhan Nương ra cùng không bao lâu sau hắn liền tâm thần không yên. Tâm thần không yên hắn mới vừa xoay người đuổi theo Lâm Nhan Nương ra cung, liền gặp tới trong hoàng cung tìm hiểu tin tức võ tăng. Vừa rồi cưới ngựa xuất hiện ở đường phố khẩu, nhìn Hắc Y Tử sĩ huy kiếm chiều Lâm Nhan Nương đâm tới, kia một khắc, hắn là thật sự cảm nhận được đáy lòng kinh hoàng thất thố. Lâm Nhan Nương nghe được An Cẩm Vân thanh âm, che lại bụng nhỏ hướng tới thanh âm chuyển đến địa phương nhìn lại, đương nhìn đến thật là An Cẩm Vân sau khi trở về. Lâm Nhan Nương lúc này mới cảm thấy thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cưới ngựa rốt cuộc đổi tới Lâm Nhan Nương bên người, An Cẩm Vân còn không có tới kịp cao hứng, liền thấy Lâm Nhan Nương làn váy thượng nhẹ nhẹ vết máu. Nhìn An Cẩm Vân sắc mặt, Lâm Nhan Nương vô lực mà mở miệng nói, An Cẩm Vân, ta không bảo vệ tốt hải tử. Lâm Nhan Nương lại lần nữa khôi phục thanh âm, mở miệng câu đầu tiên lời nói không phải làm nũng, không phải tố khổ, mà là nói cho An Cẩm Vân, nàng không có bảo vệ tốt bọn họ hải tử. Nguyên bản liền đoán được gì đó An Cẩm Vân ở nghe được Lâm Nhan Nương nói sau, ở Lâm Nhan Nương kinh ngạc dưới ánh mắt, đột nhiên dơ tay hướng tới chính mình mặt đánh một bạc hai. Bang! Đánh xong chính mình một bạc hai, An Cẩm Vân mới dùng sức đem Lâm Nhan Nương ôm vào trong ngực, Nhan Nương, là ta không tốt, là ta An Cẩm Vân không tốt, là ta không có bảo vệ tốt ngươi Nghe An Cẩm Vân trên người quen thuộc khí vị, Lâm Nhan Nương câu môi cười, có người ở, thật tốt. Sương Lực đã dùng hết Lâm Nhan Nương đang nói xong những lời này ra so đột nhiên trước mắt tối sầm, kế xỉu ở An Cẩm Vân trong lòng ngực. Lâm Nhan Nương đột nhiên té xỉu làm An Cẩm Vân tiếng lòng rối loạn, ôm Lâm Nhan Nương không quan tâm liền hướng trong nhà hướng. Mà đến khi An Cẩm Vân trở về võ tăng nhóm, cũng đem An gia đại môn mở ra, lao ra đại môn đem vây công ở An ra trước cửa tử sĩ toàn bộ sát tĩnh. Ôm Lâm Nhan Nương, nghe trên người nàng càng ngày càng nồng đậm mùi máu tươi, An Cẩm Vân đôi mắt xung huyết sǒu hồng. Hôm nay đối hắn An gia động thủ người Hắn An Cẩm Vân, tất đương đổ tịnh hắn mát môn. Nguyên bản chỉ ở nhà mình trước cửa nhìn đến tử sĩ An Cẩm Vân cho rằng trong nhà là an toàn, chính là đi vào này đạo môn sau mới phát hiện, nhà mình trong viện cũng có mấy đôi giải rác tử sĩ. Nhìn đến An Cẩm Vân ôm Lâm Nhan Nương trở về An Hạo lập tức mang theo hai cái đệ đệ hướng tới An Cẩm Vân đi tới. Cha, Nương làm sao vậy? Nguyên bản hôm nay Lâm Nhan Nương sáng sớm ra cửa sau, An Hạo đã bị phân phó ở nhà mang đệ đệ, chính là liền ở nửa canh giờ trước trong nhà lại đột nhiên vọt vào một đám hắc y rìa nhân. May mắn hôm nay Lâm Nhan nương ra cửa trước công đạo Thương Lang cùng võ tăng, cho nên này đàn hắc y rìa nhân thực mau đã bị ngăn lại. Chính là mới vừa đem này nhóm người giải quyết, an ra trước cửa liền lại tới nữa một đám hắc ý rìa nhân. Lúc này đây, Thương Lang làm võ tăng lưu tại trong nhà bảo hộ mấy cái hài tử, cũng làm một cái võ tăng đi hỏi thăm một chút là chuyện như thế nào, hắn mang theo bầy sói đi ra cửa đối phó với địch. Bọn họ đều không có nghĩ đến Lâm Nhan Nương sẽ ở ngay lúc này trở về, cho nên ở Lâm Nhan Nương vừa xuất hiện thời điểm, thương lang có trong nháy mắt không có phản ứng lại đây, cho nên mới sẽ làm kia hai cái hắc ý tử sĩ đắc thủ. Các ngươi mẫu thân, nàng, đường tỉ, đường tỷ An Cẩm Vân nói còn không có nói xong, liền nghe thấy phía sau vang lên như nương thanh âm, An Cẩm Vân xoay người nhìn lại, chỉ thấy như nương một người chạy ở phía trước, Lý Bắc Nguyên ôm tiểu nhi tử lánh thiến thiến đi ở mặt sau. Mà theo sát ở bọn họ phía sau, lại là biến mất mấy tháng Hồ đại phu. Nhìn đến Hồ đại phu trở về, Nguyên Bản đã từ bỏ Lâm Nhan nương trong bụng Hải Tử An Cẩm Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, "Hồ đại phu, người mau đến xem xem nhan nương, nàng giống như, giống như đẻ non." An Cẩm Vân dùng hết toàn thân sức lực mới đưa câu này nói xuất khẩu. "Làm Lâm Nhan nương người mang thai là hắn, chính là không có bảo vệ tốt Lâm Nhan nương người, cũng là hắn." Hồ đại phu Nguyên Bản nhìn Lâm Nhan nương bị An Cẩm Vân ôm vào trong ngực liền nhanh hơn bước chân. Kết quả nghe được An Cẩm Vân những lời này sau càng là hận không thể lập tức vọt tới An Cẩm Vân trước mặt. Hồ Đại Phu bước nhanh đi đến An Cẩm Vân bên người, không đợi An Cẩm Vân lại lần nữa mở miệng, hắn chỉ là nhìn lâm nhan nương liếc mắt một cái sau lập tức liền từ tùy thân mang theo hỏng thuốc lấy ra một cái bình xứ, đảo ra một viên tuyết trắng thuốc viên cấp lâm nhan nương ăn vào. Mau đem nàng bông, ta cho nàng thi châm. Hồ Đại Phu hôm nay vừa mới trở lại kinh thành, nghĩ đi nói bậy viết thư cho hắn địa chỉ đi xem một chút cháu gái Kết quả còn chưa tới nói bậy ra, liền thấy nên diện mà đến nói bậy cùng Lý Bác Nguyên một nhà. Nghe được Hồ Đại Phu nói, An Cẩm Vân lập tức ôm Lâm Nhan Nương đi gần nhất sân, đem Lâm Nhan Nương phóng bình. Hồ Đại Phu không cần An Cẩm Vân công đạo, lập tức lấy ra ngân châm cấp Lâm Nhan Nương kim kim, chờ Lâm Nhan Nương sắc mặt hòa hoan sau, hắn lúc này mới đem Lâm Nhan Nương thủ đoạn lấy ra tới thăm mạch. Lâm Nhan Nương bộ ráng dọa tới rồi An Hạo cùng hai cái tiểu nhân, phát hiện An Hạo cùng hai cái tiểu nhân biểu tình không đối sau Như nương lập tức đem mấy cái hài tử kéo vào chính mình trong lòng ngực. Đừng sợ, như gì ở. An hạo tuy rằng thông thuệ, chính là sự tình hôm nay vẫn là quá đáng sợ, đặc biệt là ở An Cẩm Vân ôm hôn mê bất tỉnh lâm nhan nương trở về thời điểm, nguyên bản cũng không có như vậy sợ hai an hạo đột nhiên hoảng hốt lên. An hạo đều như thế, càng đừng nói hai cái tiểu nhân. Bọn họ nguyên bản hôm nay chính ngoan ngoan cùng đại ca ở bên nhau chơi, chính là trong nhà đột nhiên vọt vào một đám người xấu, tiếp theo chính là bọn họ vĩnh sinh khó quên một màn Như gì, nương sẽ không có việc gì, đúng hay không? An hạo nghĩ vừa rồi bị người nâng trở về nghiêm mama ma, nghĩ hôm nay buổi sáng nghiêm ma, ma còn thân thiết bốt chính mình đầu, nói trở về cho hắn làm điểm tâm làm hắn đưa tới trong thư viện đi, chính là hiện tại, nghiêm mama ma đã nằm ở nơi đó sẽ không động. An hạo đều sẽ có loại này sợ hãi, càng đừng nói an hạ cùng an thịnh, nghe được đại ca hỏi chuyện, bọn họ cũng ngẩn đầu nhìn về phía như nương. Chính là còn không đợi như nương mở miệng an ủi mấy cái hài tử. Nơi nào cấp Lâm Nhan Nương bắt mạch Hồ Đại Phu, cũng thu hồi tay. Nói cho các ngươi một cái tin dữ, ta biên tập làm ta từ từ cản, lập tức có để cử a ha ha. Chương 215 không cần hài tử đoạt mệnh tu la. An Cẩm Vân nhìn Hồ Đại Phu thu hồi tay, vội vàng nhìn về phía Hồ Đại Phu hỏi, "Hồ Đại Phu, Nhan Nương như thế nào?" An Cẩm Vân hỏi ra những lời này sau, tâm liền nắm lên. Hắn rất sợ Hồ Đại Phu một mở miệng, chính là tuyên án hắn cùng Lâm Nhan Nương muốn mất đi hài tử. Nhan Nương nói qua, Mỗi một cái hài tử đều là trời xanh ban cho cha mẹ bà bối, cho nên mỗi lần Lâm Nhan Nương sủng hài tử thời điểm, hắn chỉ biết tận lực nhắc nhở Lâm Nhan Nương không cần quá mức, cũng không sẽ hoàn toàn ngăn cản nàng. Hắn cùng Lâm Nhan Nương vẫn luôn là từ mẫu nghiêm vụ nhân vật, trong nhà cũng là bởi vì có an hạo mấy cái hài tử mới nhiều hoàn thành thiếu ngữ. Húng chi, Nhan Nương hiện giờ trong bụng hài tử, là hắn cùng Nhan Nương đều chờ đợi hồi lâu. Hiện tại còn nói không chuẩn, nhưng là Nhan Nương nếu muốn sinh hạ đứa nhỏ này, khả năng sẽ chịu chút tội Hồ Đại Phu vừa rồi cẩn thận đem lâm nhan nương mạch tượng, lâm nhan nương mạch tượng thật không tốt, có lẽ là bởi vì mấy ngày nay lo lắng an cẩm vân duyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì sự tình hôm nay, hiện giờ lâm nhan nương mạch tượng thực suy yếu. Mà Hồ Đại Phu nói, cũng chính là chứng thực lâm nhan nương đích sắc mang thai sự tình. Chính là, Hồ Đại Phu, nhan nương tình huống, rốt cuộc như thế nào? Hồ Đại Phu nói làm an cẩm vân không rõ, chính là lúc trước nhan nương hoài xong bảo thai thời điểm. Hồ Đại Phu biểu tình cũng không có hiện tại ngưng trọng. Nghe được An Cẩm Vân do hỏi, Hồ Đại Phu than nhẹ một tiếng, lúc này mới giải thích nói, nhan nương mạch tượng thực suy yếu, đứa nhỏ này, muốn giữ được, ta cần thiết phải cho nàng dùng dược. Mà, liền tính ta cấp nhan nương dùng dược, nàng cũng muốn chịu rất nhiều tội, rất có thể nàng sẽ chịu không nổi. Chính là, chẳng sợ nhan nương kiên trì, này dược khả năng vẫn là sẽ cho hài tử chiếu thành một ít ảnh hưởng. Rốt cuộc sẽ cho hài tử mang đến cái gì ảnh hưởng? chính là Hồ đại phu cũng nói không tốt. Bởi vì Lâm Nhan nương mạch tượng quá mức kỳ quái, hơn nữa Lâm Nhan nương mấy ngày nay phát sinh quá nhiều sự tình, sự tình hôm nay cũng đối nàng có một ít ảnh hưởng, rốt cuộc sẽ có cái gì kết quả? Hồ đại phu thật sự nói không chừng. Sẽ có cái gì ảnh hưởng? Hỏi ra những lời này An Cẩm Vân ngực lạnh leo, hắn có chút không dám đi nghe Hồ đại phu kế tiếp nói. Sẽ không có sinh mệnh nguy hiếp, nhưng là khẳng định sẽ tổn thương vào mệnh. Hồ đại phu nói thực khẳng định, hôm nay nếu không phải hắn trở về Lâm nhan nương đứa nhỏ này là khẳng định giữ không nổi. Là bởi vì hắn đã trở lại, cũng vừa lúc trong tay hắn có tuyết tham hoàn, cho nên mới có thể kịp thời giữ được đứa nhỏ này. kia có thể hay không không cần đứa nhỏ này. An Cẩm Vân thử tính mà mở miệng, An Cẩm Vân đang nói ra những lời này thời điểm, có thể rõ ràng mà cảm nhận được chính mình ngực nắm đau. Hắn vẫn luôn đều nghĩ nhan nương còn có thể cho hắn sinh cái hài tử, tốt nhất, đương nhiên là cái nữ nhi. Chính là hiện giờ nhan nương hoài hài tử. Chính là hắn lại gặp phải khả năng muốn từ bỏ kết quả. Này! Hồ Đại Phu nghe được An Cẩm Vân những lời này sau cũng chỉ là kinh ngạc một chút. Tiếp theo hắn liền mở miệng nói, ngươi sẽ không sợ Nhan Nương tỉnh biết quyết định của ngươi sau cùng ngươi trở mặt. Hồ Đại Phu biết An Cẩm Vân sẽ có ý nghĩ như vậy là bởi vì lo lắng Lâm Nhan Nương thân mình chịu không nổi. Chính là hắn cùng Lâm Nhan Nương cũng nhận thức nhiều năm như vậy. Dựa vào hắn đối Lâm Nhan Nương hiểu biết, nếu Lâm Nhan Nương nghe được hắn nói, nhất định sẽ lựa chọn lưu lại hài tử Rốt cuộc hiện tại hắn cũng không thể xác định, này dược rốt cuộc có thể hay không cấp hài tử tạo thành cái gì ảnh hưởng. Đương nhiên, việc này còn có một loại khả năng, đó chính là nói không chừng, việc này sẽ không phát sinh đâu. Đúng vậy, đương tỷ nhất định sẽ không đồng ý. Như nương đám người cũng biết An Cẩm Vân là không nghĩ Lâm Nhan Nương chịu tội mới có thể hỏi Hồ Đại Phu như vậy vấn đề. Bọn họ nhiều năm như vậy nhìn Lâm Nhan Nương yêu thương hài tử bộ giáng, tự nhiên minh bạch ở trong lòng nàng hài tử có bao nhiêu quan trọng. An Cẩm Vân mới đầu cũng là vì lo lắng Lâm Nhan nương thân thể mới có ý nghĩ như vậy, hắn biết, hắn là thích hài tử. Bởi vì bọn họ đều là Lâm Nhan nương sinh, đều là Lâm Nhan nương cùng hắn sinh mệnh kéo dài. Chính là nếu đứa nhỏ này tồn tại khả năng nguy hiểm cho Lâm Nhan nương, như vậy hắn trong lòng chính là lại không tha, cũng sẽ lựa chọn Lâm Nhan nương. Hắn biết, hắn như vậy lựa chọn vạn phần thực xin lỗi chính mình hài tử, chính là hắn thật sự không có cách nào nhìn Lâm Nhan nương như thế chịu tội. Kia, Liên chờ Nhan nương tỉnh hỏi nàng. An Cẩm Vân biết rõ Lâm Nhan Nương tính tình, biết chính mình nếu thật sự tự mình quyết định không cần hài tử tới bảo Lâm Nhan Nương thân thể, nàng biết sau nhất định sẽ cùng chính mình trở mặt. Nghe được An Cẩm Vân cuối cùng làm ra quyết định này, trong phòng người cũng không ngoài ý muốn. An Cẩm Vân để ý Lâm Nhan Nương, đem Lâm Nhan Nương xem rất nặng, bọn họ cũng đều biết. Mỗi lần có Lâm Nhan Nương ở thời điểm, chính là An Hạo này mấy cái nhi tử, đều không thể khiến cho An Cẩm Vân quá nhiều chú ý. An Hạo cùng hai cái đệ đệ đứng ở một bên. Vừa rồi bọn họ đã nghe thấy được, An Hạ cùng An Thịnh còn có chút không rõ chuyện này, nhưng là An Hạo lại biết nhà mình mấu thân đây là lại muốn sinh đệ đệ muội muội. "Cha, Hạo Nhi sẽ xem trọng đệ đệ, chờ muội muội sinh ra, Hạo Nhi cũng sẽ chiếu cố hảo nàng." "Muội muội, chiếu cố, muội muội." An Hạo trước hết mở miệng, An Hạo mở miệng sau, An Thịnh cùng An Hạ cũng tiếp theo mở miệng. Nghe được mấy cái hài tử nói, An Cẩm Vân lúc này mới đem ánh mắt từ Lâm Nhan nương trên người chuyển qua bọn họ trên người. Nghe được mấy cái hài tử trong miệng vẫn luôn nói muội mội, An Cẩm Vân cũng an ủi chính mình, đứa nhỏ này nói không chừng thật là hắn chờ đợi mấy năm nữ nhi. Hôm nay, dọa hư các người đi. Nghe được An Cẩm Vân mở miệng, An Hạo còn Hảo, An Hạ cùng An Thịnh sớm đã nhịn không được, hai anh em rõ ràng gầy một vòng tiểu hào thịt đôn ở An Cẩm Vân vừa giất lời sau, lập tức hướng tới An Cẩm Vân đánh tới. Cha, Hạ Nhi, bảo Hộ, muội muội bảo Hộ, bảo Hộ, Hôm nay phát sinh sự tình tại đây hai đứa nhỏ trong lòng để lại quá nặng một đạo dấu vết, trong nhà đột nhiên xuất hiện người xấu, còn có kia đáng sợ một màn, thẳng đến cuối cùng mẫu thân bị cha ôm trở về. Còn có vừa rồi, bọn họ thấy, sẽ làm tốt ăn điểm tâm nghiêm ma ma bị nâng trở về, nàng trên người có đáng sợ hết, còn có vừa rồi nhìn đến bị thương bầy sói. Hôm nay, bọn họ còn nhìn nguyên bản vẫn luôn đi theo bọn họ bên người bồi bọn họ chơi võ tăng nguyên lai like là như vậy lợi hại. Đặc biệt là ăn hạ Hắn cùng này đàn võ tăng tiếp xúc nhiều nhất, nguyên bản bởi vì hắn còn nhỏ, võ tăng cũng không có giáo thụ hắn võ nghệ, phần lớn đều là bồi hắn chơi. Chính là hôm nay sẽ ở trên trời bay tới bay lui võ tăng vẫn là làm hắn ngây thơ tư tưởng đã biết còn có lợi hại như vậy người. Đến nội an thịnh, hắn tự nhiên là muốn cùng thương lang còn có bầy sói quen thuộc một ít, chính là hôm nay an thịnh, nhìn nguyên bản mỗi ngày bồi hắn chơi đùa bầy sói, cư nhiên sẽ tắn người. Bị an cẩm vân ôm vào trong ngực, hai cái tiểu nhân trong lòng rốt cuộc kiên định xuống dưới Không có người có thể thay thế phụ thân ở hài tử trong lòng địa vị. An Hảo cái này đại ca lại ổn trọng, thương lang hôm nay lại lợi hại. Còn có như vậy nhiều bảo hộ bọn họ người, đều không thể thay thế An Cẩm Vân cái này cha ở hai cái hài tử trong lòng địa vị. Ôm hai cái tiểu nhi tử, ngay bọn họ mềm mại mà lời nói, An Cẩm Vân cứng rắn tâm liền giống như có cây búa ở một chút một chút đánh. Hảo, là cha không phải, cha cũng cùng các ngươi cùng nhau bảo hộ các ngươi mội mội. Nghe được An Cẩm Vân rốt cuộc nhà ra, An Hạ cùng An Thịnh rốt cuộc ngọt ngào cười. Mà nhưng vào lúc này, hôn mê một hồi lâm nhan nương rốt cuộc mở to mắt. An, An Cẩm Vân. Lâm nhan nương nhẹ nhàng gọi một tiếng An Cẩm Vân, thanh âm tuy rằng nhẹ, chính là chính ông hải tử đều An Cẩm Vân vẫn là nghe thấy. Ôm hai đứa nhỏ bay nhanh đi đến lâm nhan nương bên người, An Hạo cũng vào lúc này tiến đến lâm nhan nương trước mặt. Nương. An Hạo nhẹ nhàng gọi một tiếng nương, liền sợ chính mình thanh âm lớn sẽ dọa đến mô thân. An Hạ cùng An Thịnh nhìn đến lâm nhan nương tỉnh. Cũng từ An Cẩm Vân trong lòng ngược hướng Lâm Nhan Nương bên người thấu. Lâm Nhan Nương lúc này còn có mê mang, nàng vừa rồi chỉ là cảm thấy toàn thân không có sức lực, bụng nhỏ rất đau. Nghĩ đến chính mình bụng nhỏ, Lâm Nhan Nương vừa mới chuẩn bị dối tay hướng tới chính mình bụng nhỏ tìm kiếm, liền nghe thấy bên thai vang lên một đạo tiếng kinh hô. Đừng nhúc nhích, nghe được kia quen thuộc thanh âm, Lâm Nhan Nương lúc này mới phát hiện này nhà ở không phải chính mình nhà ở, mà vừa rồi nói ra những lời này, đúng là Hồ Đại Phu. nhìn đến hồ đại phu ở Lâm Nhan Nương liền minh bạch chính mình vì sao sẽ nằm, nhất định là Hồ Đại Phu tự cấp chính mình trần trị. Ta có phải hay không, có thai? Lâm Nhan Nương hỏi thật cẩn thận, có Hồ Đại Phu ở, chuyện này, căn bản không có khả năng sẽ giấu trụ. Nghe ra Lâm Nhan Nương trong giọng nói cẩn thận, An Cẩm Vân gật đầu nhìn về phía nàng. Ơn, người là có thai? An Cẩm Vân nghĩ đến vừa rồi Hồ Đại Phu nói, do dự không biết nên như thế nào cùng Lâm Nhan Nương mở miệng, chính là đúng lúc này, lại nghe Lâm Nhan Nương chính mình chủ động hỏi Ta đây hải tử có khỏe không? Nghĩ đến vừa rồi bụng nhỏ đau đớn, lâm nhan nương chính là không có đẻ non quá, cũng biết vừa rồi cảm giác, không phải một chuyện tốt. Không có việc gì, con của chúng ta không có việc gì, chỉ là... chỉ là cái gì? Lâm nhan nương thật sự sợ chính mình hải tử có cái gì chuyện khác, nhìn an cẩm vân mặt, vẻ mặt mà vội vàng. Chỉ là người thân mình không tốt, Hồ Đại Phu nói khả năng muốn ăn rất nhiều khổ dược. Khả năng còn sẽ thiệt hại thọ mệnh. Nhìn lâm nhan nương đáy mắt đối hải tử chờ đợi. Mặt sau những lời này, An Cẩm Vân lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ta không sợ. Lâm Nhan Nương hiểu biết An Cẩm Vân, nếu chỉ là muốn uống thuốc, An Cẩm Vân không phải là loại vẻ mặt này, hiện tại có thể làm An Cẩm Vân có cái này biểu tình, vậy chứng minh đứa nhỏ này khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng. Chính là, nàng vẫn là không sợ. Chính là chịu lại nhiều tội, nàng cũng sẽ không sợ. Nói xong câu đó Lâm Nhan Nương đem ánh mắt hướng tới An Cẩm Vân phía sau nhìn lại, này vừa thấy. Nàng mới phát hiện trong phòng nguyên lai like còn có nhiều người như vậy, chỉ là này trong phòng, như thế nào giống như thiếu người. Nghĩ đến vẫn luôn bồi chính mình nghiêm mama ma, lâm nhan nương ngực đột nhiên tê dần. Nghiêm ma, ma Lâm nhan nương vừa mới mở miệng nói nghiêm ma, ma tên, trong phòng này không khí trợt an tĩnh lại. Nghiêm mama ma, có phải hay không không cứu? Nghĩ đến vừa rồi nghiêm ma, ma đem nàng đẩy đi, chính mình hướng tới H.I.I. tử sĩ tiến lên một màn, lâm nhan nương trong lòng phản phất có thanh đao tử ở hung hăng mà chát. Nguyên bản bởi vì Lâm Nhan Nương tỉnh lại mà vui sướng mà An Cẩm Vân nhìn đột nhiên biến sắc mặt Lâm Nhan Nương, đau lòng vừa định tiến lên đem Lâm Nhan Nương ôm vào trong ngực, chính là đúng lúc này, Nguyên bản đã an tĩnh lại an ra lại lần nữa hậm ý lên. Ngoài cửa truyền đến từng trận xói chu, mà vừa mới sát tỉnh hắc y tử sĩ Thương Lang, lại nên đón một đám so vừa rồi càng thêm đáng sợ còn mang mặt nạ, đoạt mệnh tu la. Chương 216 Hồng y Liề Nam tử Cẩm Vân bị thương. Nghe được bên ngoài động tĩnh, An Cẩm Vân trước hết nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương. Lúc này Lâm Nhan Nương cũng đem ánh mắt dừng ở An Cẩm Vân trên người, phát hiện An Cẩm Vân ánh mắt sau, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Lâm Nhan Nương rốt cuộc có hay không sự tình, Lâm Nhan Nương không nói, An Cẩm Vân cũng có thể nhìn ra tới. Chính là lúc này nói không có việc gì Lâm Nhan Nương rốt cuộc là ý gì, An Cẩm Vân cũng minh bạch. Vừa mới trở về thời điểm, cửa nhà cảnh tượng, Lâm Nhan Nương không thể quên được. Nàng đã chính mắt thấy hai cái người chết ở chính mình trước mặt. Nàng thật sự không nghĩ lại nhìn đến có người chết đi. Nhìn lâm nhan nương trên mặt biểu tình, An Cẩm Vân nhìn nàng gật đầu tỏ vẻ chính mình minh bạch nàng ý tứ. Chính là còn không đợi An Cẩm Vân có khác động tác, nguyên bản canh dự ở bọn họ cái này cửa võ tăng lại đột nhiên phân ra một nửa hướng tới bên ngoài chạy tới. Nói bậy cùng Lý Bác Nguyên tự nhiên là chú ý tới này một cái hiện tượng, bọn họ lướt nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến lo lắng. Hôm nay, như thế nào có như vậy nhiều sát thủ tới An ra? Trong hoàng cung hôm nay phát sinh sự tình, bọn họ đã có điều nghe thấy, liền tính là kêu mấy cái hoàng tử phản kích, bọn họ cũng không nên có nhiều như vậy thực lực. Đặc biệt là nói bậy, hắn phía trước đi theo long ngạo bên người, đối những việc này, hiểu biết rất nhiều. Nhiều năm như vậy, chủ tử tuy rằng không có hành động, chính là vẫn luôn có ở chuẩn bị, vừa rồi hắc y hay tử sĩ, rất giống kia vài vị hoàng tử trong đó ai bút tích, chính là này hiện giờ lại tới, là ai người. Lâm Nhan Nương liền tính không có nhìn đến bên ngoài cảnh tượng chính là bên ngoài động tĩnh, nàng lại là có thể nghe thấy. Nghe càng ngày càng gần đùa giỡn thành, Lâm Nhan Nương nhìn thoáng qua trong phòng người, nhìn Hồ đại phu nói, "Hồ đại phu, phiền toái ngươi." Lâm Nhan Nương nhìn Hồ đại phu mở miệng, nói xong câu đó sau, nàng liền nhìn chầm chằm vào Hồ đại phu xem. Hồ đại phu bị Lâm Nhan Nương gọi một tiếng, chỉ là hơi hơi sai lăng sau, liền phản ứng lại đây, nhìn Lâm Nhan Nương nhan sắc, Hồ đại phu gật gật đầu. Thằng đến chờ đến Hồ đại phu gật đầu, Lâm Nhan Nương lúc này mới nhìn về phía An Cẩm Vân. Lâm Nhan Nương lúc này trong mắt ý tứ thực minh xác Hồ Đại Phu đã đáp ứng giúp ta trị liệu, ngươi có thể yên tâm. Nhìn săn sóc giúp hắn cái gì đều tưởng tốt Lâm Nhan Nương, An Cẩm Vân cười vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn Nhan Nương luôn là như vậy, đứng ở hắn lập trường suy xét sự tình, lại luôn là quên chính mình. Vậy ngươi hảo hảo nghe Hồ Đại Phu nói. Phía trước làm thương lang đám người xông vào trước nhất mặt, có rất lớn nguyên nhân là An Cẩm Vân không ở nhà. Chính là hiện giờ An Cẩm Vân liền ở nhà, hắn đối loại này tìm tới môn phiền tự nhiên sẽ không trang nhìn không thấy. Cho nên, Minh Bạch An Cẩm Vân tâm tư Lâm Nhan Nương mới có thể ở ngắn nhất thời gian giúp An Cẩm Vân lựa chọn hảo. An Cẩm Vân tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thân là nhà này nam chủ nhân, hiện tại hắn cần thiết chạm đi ra ngoài bảo hộ hắn nữ nhân cùng hắn hài tử. Ừm. Lâm Nhan Nương tuy rằng đã thức tỉnh, chính là lúc này nàng toàn thân cũng không có nhiều ít sức lực, đang nói xong cái này tự sau, liền toàn thân vô lực mà không muốn ở mở miệng. An Cẩm Vân lại nhìn thoáng qua Lâm Nhan Nương, Ở viện ngoại tư đánh thanh càng lúc càng lớn thời điểm, rốt cuộc nhìn thoáng qua nói bậy cùng Lý Bác Nguyên sau đi ra nhà ở. Bị An Cẩm Vân nhìn thoáng qua nói bậy cùng Lý Bác Nguyên không cần An Cẩm Vân phân phó, chỉ là một ánh mắt, bọn họ liền minh bạch An Cẩm Vân ý tứ, ở An Cẩm Vân đi ra thời điểm, bọn họ cũng đi theo An Cẩm Vân đi ra cái này nhà ở. Lúc này cái này trong phòng, chỉ còn lại có Như Nương mang theo mấy cái hải tử còn có đang chuẩn bị cấp lâm nhan nương trị liệu Hồ Đại Phu. Mà An Cẩm Vân vừa đi An Hảo liền mang theo hai cái đệ đệ chiều sau đi, đem lâm nhan nương bên người địa phương nhường ra cấp hồ đại phu. Nhan nương, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ta cũng không gặp ngươi, ngươi nếu muốn sinh hạ đứa nhỏ này, sẽ chịu rất nhiều tội, chính là tuy là như thế, ta cũng không thể bảo đảm ngươi có thể sinh hạ một cái kiện toàn hài tử. Thiếu chút nữa muốn để non hài tử, hắn có thể bảo hạ tới đã thực không dễ dàng, chính là lâm nhan nương hiện giờ mạch đập quá suy yếu, muốn thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ này, lộ cũng không tốt đi. Là hai tử nhất định nhất định sẽ không kỵ toàn, vẫn là khả năng. Nghe được Hồ Đại Phu lời nói trong nháy mắt Lâm Nhan Nương nội tâm là tan vỡ, chính là nàng cũng chú ý tới Hồ Đại Phu lời nói không xác định. Lâm Nhan Nương nguyên bản liền không có nhiều ít sức lực, chính là nàng vẫn là chống thân mình nói xong câu đó. Hồ Đại Phu nhìn cho dù đã mệt thành như vậy Lâm Nhan Nương còn muốn xác định đáp án, trong lòng kính nghề Lâm Nhan Nương cái này là mẫu thân, cũng thực mau cấp Lâm Nhan Nương hồi đáp. Không xác định, nhưng là cái này khả năng rất lớn. Hồ Đại Phu tuy rằng đối chính mình y dị thuật có tin tưởng, chính là đứa nhỏ này sự tình, hắn thật sự vô pháp xác định. Chính là nghe được Hồ Đại Phu lời nói Lâm Nhan Nương liền phản phất thấy được hy vọng, giống chết đối người bắt được lục bình giống nhau. Muốn mở miệng nói chuyện Lâm Nhan Nương đột nhiên phát hiện mở miệng nàng nói không nên lời lời nói, tiếp theo, Lâm Nhan Nương liền cấp vẫn luôn nhìn Hồ Đại Phu. Phát hiện Lâm Nhan Nương ánh mắt, Hồ Đại Phu đi lên trước kiểm tra rồi một chút Lâm Nhan Nương sau, lại lấy ra mấy cái bình xứ. Cấp lâm nhan nương nguy hạ hai viên thuốc viên sau lại giật giật lâm nhan nương trên người bị chắt ngân châm. Nhan nương, ngươi đừng hội, trước xuyến khẩu khí nói nữa. Hồ Đại Phu xác định nhan nương trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có việc gì sau liền lục tục đem lâm nhan nương trên người bạc chậm dãi thu hồi. Lâm nhan nương cũng nương cái này công phu, rốt cuộc thở hổn hển khẩu khí. Hồ Đại Phu, ta muốn đứa nhỏ này, nếu, nếu đứa nhỏ này thật là cái không tiện toàn, ta cũng sẽ dùng ta, dùng ta thời gian còn lại tới chiếu cố nàng. Lâm Nhan Nương thở hồng hộp mà nói xong câu đó sau liền lại không có sức lực nói chuyện. Chính là Lâm Nhan Nương quyết định mọi người cũng không ngoài ý muốn Ai, ta liền biết ngươi sẽ như vậy quyết định, thôi, ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi hài tử. Hồ Đại Phu cùng những người khác tâm tư đều là giống nhau, nếu Lâm Nhan Nương thân thể có thể, hắn tự nhiên sẽ bảo hạ hài tử. Nhưng là một khi Lâm Nhan Nương thân thể không đủ sức đứa nhỏ này, như vậy hắn liền sẽ dùng an toàn nhất phương thức bắt được đứa nhỏ này. Rốt cuộc hài tử. Về sau còn có khả năng còn sẽ có. Liên tính về sau Lâm Nhan Nương vô pháp sinh hài tử, trước mắt đã sinh nhiều như vậy hài tử nàng cũng không sẽ chịu quá nhiều ảnh hưởng. Nghe được Hồ Đại Phu nói Lâm Nhan Nương ôn nhu câu môi cười, không có sức lực Lâm Nhan Nương không mở miệng, tùy ý Hồ Đại Phu tiếp tục cho nàng trần trị. Bởi vì tin tưởng Hồ Đại Phu ý kỳ thuật, đi ra khỏi phòng an cẩm vân đối nhà ở Lâm Nhan Nương thực yên tâm, mặc kệ Lâm Nhan Nương cuối cùng làm ra cái gì lựa chọn, hắn đều sẽ vẫn luôn đứng ở Lâm Nhan Nương bên người cùng nàng cộng đồng đối mặt. Xác định chính mình tâm tư sau, An Cẩm Vân ở nhìn đến đã giết đến nhà mình tiền viện mang mặt nạ tu la sát thủ sau, sắc mặt bất biến, nhanh chóng rút ra bản thân vũ khí, hướng tới đám người sát đi. An Cẩm Vân nguyên bản trong lòng liền oa chứ hòa khí, khoảng thời gian trước thừa tướng hãm hại, còn có hôm nay phát sinh sự tình, đều làm hắn thập phần nén giận. Đều nói quả hồng chuyên chọn mềm nhất, chẳng lẽ hắn An Cẩm Vân thoạt nhìn liền tốt như vậy nhất? Cho nên những người này đều nghĩ tới đối phó hắn. Đặc biệt là hiện tại, nhìn những người này cư nhiên dám giết tới cửa tới, tuy rằng trước mắt hắn còn không biết này nhóm người thân phận thật sự, nhưng là hắn vẫn là mang theo lửa giận dùng chính mình phương thức bắt đầu giết chóc. Chỉ là cùng này nhóm người tiếp nhận sau, An Cẩm Vân thực mau phát hiện này nhóm người võ nghệ, cũng không bình thường. Mà càng làm cho An Cẩm Vân kinh ngạc chính là, này đàn tu la cũng không phải muốn giết bọn hắn, bọn họ càng muốn là muốn vọt vào bọn họ phía sau trong phòng phát hiện bọn họ cái này ý đồ An Cẩm Vân cũng không minh bạch này, nhóm người là làm sao vậy, nhưng là trực giác nói cho hắn, nhất định không thể làm này, nhóm người lướt qua chính mình. An Cẩm Vân nguyên bản cũng không coi trọng luyện võ, hắn là thích đọc sách, chính là sau lại đủ loại hiện trạng đều bức bách hắn càng ngày càng nặng coi luyện võ. Cùng thương lang thói quen mà lang tinh chém giết bất đồng, An Cẩm Vân võ nghệ ở chỗ kỹ xảo tính chém giết, máu tươi phun lên, bán tung tóe tại An Cẩm Vân trên người. Huyết tinh hơi thở lan tràn ở An gia đình viện nội. Đoạt mệnh tu la võ nghệ so vừa rồi hắc y tử si võ nghệ càng cao, bọn họ võ nghệ cũng đặc thủ An Cẩm Vân có hại. Ở An qua vài lần mệt bị hoa thương cánh tay càng là bị thương lang cứu một lần sau, An Cẩm Vân chậm rãi cân nhắc ra bọn họ võ nghệ đặc điểm, tìm được rồi bọn họ chỗ yếu. ma liên ở An Cẩm Vân cùng đoạt mệnh tu la nhóm chém giết thời điểm, An ra ngoài cửa, một cái khác mang đoạt mệnh tu la mặt nạ, chính là thân xuyên một tiếng yêu diễm màu đỏ áo gấm nam tử, xuất hiện ở nơi này Nam tử như vào chỗ không người giống nhau, từ An ra trước cửa chậm dại hướng An ra đi. Đang ở cùng đoạt mệnh tu la chém giết An Cẩm Vân còn có thương lang đám người nhìn nguyên bản còn cùng bọn họ tư đánh đoạt mệnh tu la đột nhiên chiều lui về phía sau đi, còn không đợi bọn họ phản ứng lại đây, liền nhìn đến một thân màu đỏ dựng áo gấm nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt. An Cẩm Vân nhìn trước mặt nam tử, xác định chính mình trước kia vẫn chưa gặp qua người nam nhân này, hắn nhìn đột nhiên xuất hiện nam nhân, nhìn nguyên bản vây công bọn họ đoạt mệnh Tu la m Cũng sẽ biết này nam tử thân phận. Bọn họ là người của ngươi. An Cẩm Vân mở miệng, thử thăm dò cái này nam tử thân phận thật sự. An Cẩm Vân thấy không rõ nam tử bộ dạng, chính là nam tử lại đem an ra tình huống toàn bộ xem ở trong mắt. Hắn cũng không có trả lời An Cẩm Vân nói, mà là nghiêng người nhìn thoáng qua đến bây giờ đều không có hoàn thành nhiệm vụ thủ hạ, hư lệnh một tiếng. Hồng ý gì nam tử hư lệnh một tiếng, lui trở lại hắn bên người đoạt mệnh tu la nhóm đột nhiên cả người run lên. Hồng Ý Gia nam tử trên người cường đại thực lực làm An Cẩm Vân cùng Thương Lang đồng thời lé mắt, bọn họ đều không thể tưởng được, cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân rốt cuộc là ai? Đối thủ hạ bất mãn Hồng Ý Gia nam tử hư lạnh xong sau ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đối diện An Cẩm Vân, đem An Cẩm Vân từ đầu đến chân đánh giá từng cái, lúc này mới mở miệng nói, đúng vậy." Nam tử chỉ là nhẹ nhàng mở miệng nói một chữ, An Cẩm Vân liền lại lần nữa cảm nhận được nam tử trên người truyền đến tin tức. Khinh thường. Trước mắt người nam nhân này ở khinh thường hắn. Người nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn lại có cái gì tư bản, dám đối với hắn khinh thường? Phải biết rằng, hắn an cẩm vân thân phận cũng không kém. Nếu người nam nhân này ở biết thân phận của hắn sau còn đối hắn như thế khinh thường, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là người nam nhân này thân phận, cũng không so với hắn an cẩm vân kém, càng sâu đến, người nam nhân này, có so với hắn an cẩm vân càng thêm cao quý thân phận. Các hạ hôm nay tới ta an ra, rốt cuộc có chuyện gì? An Cẩm Vân tự nhận chính mình đối trước mắt cái này, nam tử thái độ còn tính khách khí, rốt cuộc vừa rồi thủ hạ của hắn, đối hắn cùng thương lang bọn người không có sắc ý, bọn họ mục đích chỉ là muốn vọt vào bọn họ phía sau. Chính là liền ở An Cẩm Vân giọng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, này hông y y nam tử lần thứ hai mở miệng, chính là hắn lần này mở miệng lời nói, lại làm An Cẩm Vân thiếu chút nữa bạo tẩu. Đêm mai trong đàn có hắc, xe khai hậu thiên thêm càng cảm tạ hồng hồng đánh thưởng, ha ha. Trước 217 Nam Ninh Thái Tử Như Nương Kinh Hô An Cẩm Vân nhìn trước mặt Hồng Y Giê Nam Tử, nắm vũ khí tay không tự giác mà chỉ hướng đối diện Nam Tử mặt. Người đem lời nói mới rồi, lặp lại lần nữa. An Cẩm Vân phản ứng ở Hồng Y Giê Nam Tử đoán trước trong vòng, rốt cuộc như vậy bí ẩn sự tình, bị hắn điều tra ra, này thực sự là cái ngoài ý muốn. Hồng Y Giê Nam Tử nghe được An Cẩm Vân nói sau ngẩn đầu nhìn về phía An Cẩm Vân, người nam nhân này, chính là hắn đệ đệ. Không nghe rõ. Hồng y di nam tử mở miệng sau còn không đợi An Cẩm Vân nói cái gì đó, hắn liền nói tiếp, ta đây liền lặp lại lần nữa, bất quá lần này, ngươi cần phải nghe rõ. Hồng ý di nam tử trương dương mà nhìn An Cẩm Vân cùng đứng ở An Cẩm Vân bên người mọi người. Hắn muốn xâm nhập hắn ra, tuy rằng sẽ trả giá một ít đại giới, nhưng cũng không phải làm không được. Chẳng qua hắn đánh giá, lúc này Long Nạo đã biết hắn tới tin tức, lại đã đi xuống, liền phải cùng cái kia chán ghét nam nhân gặp ỡ. Hắn nhưng không nghĩ ở hiện tại gặp được chán ghét long nạo. Ta muốn ngươi phía sau một cái hài tử, hình như là kêu, an hạ. Nghe thế hồng y đi hề nam tử chuẩn sắc mà nói ra hạ nhì tên, an cẩm vân nhanh chóng ở trong đầu vơ vét này nam tử thân phận. Chính là còn không đợi an cẩm vân nói cái gì đó, nguyên bản vẻ mặt trương dương hồng y đi hề nam tử đột nhiên biến sắc mặt, hắn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi, một đạo nùng liệt sát khí liền thẳng buộc hắn mặt mà đến. Thái tử điện hạ quang Lâm, long không có xa tiếp đón Long ngạo nói âm vừa ra, mang theo long giáp vệ long ngạo liền xuất hiện ở an gia cổng lớn. Nhìn kia chỉnh tê long giáp vệ, còn có đứng ở long giáp vệ trung gian long ngạo, phượng tê thần thân mình có trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn thoáng qua an gia trong viện cảnh tượng, long ngạo lại đem ánh mắt đặt ở hồng y gì nam tử, phượng tê thần trên người. An cẩm vân nguyên bản cũng không biết trước mắt này hồng y gì hề nam tử thân phận, chính là ở nghe được long ngạo nói sau, lập tức đoán được trước mắt nam tử thân phận. Trương Dương mà màu đỏ, phượng tê thần, nam ninh Thái tử Nguyên Lai là Nam Ninh Thái Tử, không biết Thái Tử hôm nay tới ta An ra như thế đại khai sát giới là vì cái gì. Bởi vì Long Ngạo mang theo Long Giáp về tới, An Cẩm Vân thân thể cũng ngạnh, nhìn trước mặt Tu La các tử sĩ, hắn cũng không sợ. Thân phận bị trọn phá, Phượng Tê Thần ở lúc ban đầu hoảng loạn sau thực mau liền khôi phục lại, hắn lần này nhận được Thám Tử nói Đông Tấn có nội loạn, kết quả lại không có nghĩ đến sẽ ở Hoa Đăng Hội Thượng nhìn đến một cái lớn lên cùng Long Ngạo cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới Hải Tử. Dùng mấy tháng thời gian, Phượng Tê thần tìm hiểu đứa nhỏ này thân phận, cuối cùng suy đoán ra, đứa nhỏ này, chính là đối thủ một mất một còn long ngạo nhi tử. An tướng quân khẳng định là hiểu lầm, Phượng Tê hôm nay chỉ là tới cửa bái phòng. Phượng Tê thần lời nói, tự nhiên không phải thật sự. Viện này người không có người không rõ, nghe Phượng Tê thần tự xưng Phượng Tê, long ngạo hừ lệnh. Thái tử điện hạ thanh danh nhưng không bằng trưởng huynh Phượng Tê, buồn vương sở nhận Phượng Tê, cũng chỉ có quý quốc đại hoàng tử Ph Long Ngạo như thế trắng ra nói làm Phượng Tê Thần sắc mặt khó coi, nếu không phải hắn còn mang cái mặt nạ, An Cẩm Vân liền sẽ thấy bởi vì Long Ngạo một câu, thành công biến sắc mặt Phượng Tê Thần. Chính là chẳng sợ Phượng Tê Thần mang mặt nạ, quen thuộc hắn Long Ngạo vẫn là rõ ràng mà biết hắn sinh khí. Long Ngạo mỗi lần đều có thể đem Phượng Tê Thần khí nói không nên lời lời nói, Long Ngạo quen thuộc Phượng Tê Thần, này Nam Ninh đại hoàng tử Phượng Tê, chính là Phượng Tê Thần mực điểm. Nói vậy Thái tử Điện Hạ còn không biết Nam Ninh sự tình không bằng từ bổn vương nói cho ngươi như thế nào. Long ngạo hiện tại tuy rằng đã là chuẩn hoàng đế, chính là hắn còn không có đăng cơ, như vậy tự xưng, đảo cũng là không có gì. Nghe được long ngạo nói, phượng tê thần nghĩ đến Nam Ninh sẽ phát sinh sự tình, không khỏi cả người chấn động. Hắn vội vã mới vừa bán ra bước chân, chính là lại đột nhiên dừng lại. Lại quá chút thời gian nói vậy chính là kiểu vương gia đăng cơ nhật tử, đến lúc đó Vượng tê nhất định mang theo Nam Ninh trí bảo tới chúc mừng đại hỷ. Phượng Tê Thần lúc gần đi không quên ném xuống như vậy một câu ý vị thâm trường nói, chính là nghe được hắn lời nói Long Ngạo lại sắc mặt bất biến. Chờ Phượng Tê Thần mang theo thủ hạ rời đi, An Gia lúc này mới thật sự an toàn xuống dưới. Long Ngạo mệnh Long Giáp vệ giúp đỡ An Gia người thu thập An Gia, hắn chủ động đi đến An Cẩm Vân bên người, mở miệng hỏi, trong nhà nhưng có việc. Nếu không phải nghe được thủ hạ nói Nam Linh Phượng Tê Thần tới, Long Ngạo cũng sẽ không ở ngay lúc này, quan minh chính đại mang theo Long Giáp vệ tới An Gia. Nghe được Long Ngạo hỏi chuyện, An Cẩm Vân lắp đầu, không có đại sự. Ngoài miệng nói không có đại sự, chính là An Cẩm Vân mày lại nhăn. Quen thuộc An Cẩm Vân Long Nạo vừa thấy hắn như thế biểu tình, liền biết An Cẩm Vân có việc gạt chính mình. Mà lúc này nghe nói bên ngoài sự tình đã giải quyết mấy cái hài tử cũng rốt cuộc nhịn không được đi ra ngoài. Đi theo ca ca chạy ra An Hạ vừa thấy đứng ở An Cẩm Vân bên người Long Nạo, sửng sốt một chút sau liền hướng tới Long ngạo chạy tới. Cha, cha. Nghe được An Hạ gọi cha. Hai cái nam nhân đều cho rằng An hạ đây là gọi chính mình ly An hạ càng gần một ít An Cẩm vân vươn tay tưởng tiếp được căn hạ chính là An hạ tiểu thịt Đôn lại lướt qua An Cẩm Vân bổ nhào vào long ngạo trong lòng ngực ông nhi tử mềm mại tiểu thân mình long ngạo đắc ý mà liếc liếc mắt một cái sắc mặt không du An Cẩm Vân khoe miệng cười là như thế nào cũng áp không được hạ nhi nhưng có tưởng tra long ngạo hỏi lời này thấy thế nào đều có khoe ra ý vị nhìn nhà mình đại ca như vậy hấu chí bộáng An Cẩm Vân hử lạnh một tiếng Đem đi theo An Hạ ra tới An Thịnh một phen ôm vào trong ngực Có cái gì hảo đắc ý, nhi tử, hắn cũng có Không rõ nhà mình cha vì cái gì muốn ôm chính mình Nhưng là đã lâu không có bị cha nâng lên cao An Thịnh vẫn là vui vẻ mà ôm An Cẩm Vân cổ Cha, nâng lên cao Nghe thấy nhà mình nhi tử vui sướng thanh âm An Cẩm Vân thuận tay liền đem An Thịnh ném đi Nguyên bản bị dọa ban ngày An Thịnh bị An Cẩm Vân như vậy ném đi Lập tức quên mất vừa rồi đáng sợ Vui sướng mà bật cười Nhìn đệ đệ bị cha nâng lên cao, an hạ nhữ mẩy nhìn về phía ôm chính mình cha. Hắn có cha, đệ đệ không có. Cha, nâng lên cao. Vậy đem cha cấp đệ đệ đi, hắn có cha. Nghe được nhi tử mềm mại thanh âm, long ngạo tâm tình cực hảo mà đem nhà mình nhi tử cử cao. Hai cái đại nam nhân không ai nhường ai đem nhi tử nâng lên cao, được đến từng người nhi tử vừa lòng mà cười Khanh khách thanh sau, lúc này mới dừng lại động tác. Cha, hạ nhi, muốn, lợi hại. Hôm nay nhìn thương lang còn có võ tăng nhóm như vậy lợi hại, an hạ thập phần mà hâm mộ, hắn cũng tưởng như vậy lợi hại. Chính là không có cùng nhi tử nhiều tiếp xúc long nạo có chút không rõ nhà mình nhi tử ý tứ, nhìn đến long nạo như mày khó hiểu sau an cẩm vân ở lúc ban đầu kinh ngạc sau liền vẻ mặt đắc ý mà nhìn long nạo. Không rõ hạ nhi ý tứ, an cẩm vân nói âm rơi xuống, long nạo liền mắt lẽ nhìn hắn một cái. Có cái gì hào đắc ý, chờ hắn đem sự tình xử lý tốt, liền đem nhi tử nhận được chính mình bên người. Minh Bạch nhà mình đại ca tính tỉnh An Cẩm Vân nhìn hắn sắc mặt không hào sau lúc này mới tâm bất cam tình bất nguyện mở miệng nói, hạ nhi ý tứ là hắn cũng tưởng biến lợi hại. Nghe được An Cẩm Vân nói sau, bị Long Ngạo ôm An Hạ vui sướng ngật đầu. Chính là lúc này Long Ngạo lại cao mày nhìn về phía trong lòng ngực đinh điểm đại nhi tử. Dựa vào hắn ý tứ, tuy rằng con hắn là khẳng định muốn học rất nhiều đồ vật, chính là hắn vẫn là hy vọng hắn có thể vô ưu vô lử mà sinh hoạt mấy năm. Chờ hắn lại lớn hơn một chút. Hắn đem thời cuộc ổn định một ít, nhất định tự mình giáo dưỡng hắn. Chính là lúc này nhìn nhi tử sáng lấp lánh mà ánh mắt, hắn lại là có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Thật lâu không có được đến cha hồi đáp, An Hạ xoay mặt nhìn về phía An Cẩm Vân, ủy khuất nói, cha. Bất đồng với vừa rồi gọi Long Ngạo vui sướng, lúc này An Hạ, ngữ khí mềm mại mà, tràn đầy quỷ khuất. Nhìn như vậy An Hạ, An Cẩm Vân cũng có chút chân tay luôn cuống. Ngay thường, này đó hống hải tử sự tình, nhưng đều là giao cho Nhìn An hạm như thế, Long Ngạo hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này, hắn biết nhà mình đệ đệ vẫn luôn là cái nghiêm phụ, cho nên này An ủi khai đạo hài tử sự tình, bọn họ đều không thích hợp. Đệ muội đâu? Long Ngạo nói âm vừa ra, nguyên bản còn sắc mặt bình thường An Cẩm Vân đột nhiên sắc mặt biến đổi, nhìn An Cẩm Vân như thế, Long Ngạo cũng phát hiện dị thường. Nguyên bản hắn mỗi lần tới An ra, lâm nhan nương tuy không có vẫn luôn đại ở trước mặt hắn, nhưng là nhất định sẽ đến thấy hắn một mặt. Đối với cái này đệ mội, hắn là vừa lòng. Xuất thân tuy rằng không cao, nhưng là đối An Cẩm Vân hảo, đối mấy cái hài tử cũng hảo, cái này ra, nàng cũng lo liệu thực hảo. An Cẩm Vân nguyên bản cũng không có chuẩn bị đem chuyện này nói cho Long Ngạo, một là không nghĩ làm Long Ngạo tâm sinh ấy nấy, nhị chính là này dù sao cũng là lâm nhan nương kia phương diện sự tình, nếu là Long Ngạo nữ nhân ở, hắn còn sẽ mở miệng, chính là Long Ngạo dù sao cũng là cái nam nhân. Nhìn An Cẩm Vân sắc mặt biến hóa, Long Ngạo liền đoán được khẳng định là lâm nhan nương đã xảy ra chuyện. Long nạo ánh mắt từ An Cẩm Vân trên người chuyển qua vẫn luôn đứng ở một bên An Hạo trên người, hướng về phía An Hạo vẫy tay, đều, Hạo Nhi, đến đại bá nơi này tới." Nghe được long nạo thanh âm, An Hạo do dự mà nhìn thoáng qua An Cẩm Vân. "Đại bá?" Gọi một tiếng, An Hạo liền không biết nên như thế nào mở miệng. An Hạ nhìn xem ôm chính mình cha, lại nhìn thoáng qua vẻ mặt khó xử cha, khổ sở mà mở miệng, "Nghiêm ma ma, bất động, nương, đổ máu." An Hạ thanh âm rơi xuống, An Thịnh lại nói tiếp, Mội mội, không có. Hai đứa nhỏ nói chuyện đức quãng, chính là thông minh Long nạo vẫn là đoán được chuyện này nghiêm trọng tính. Đệ mội nàng Long Ngạo do dự mà không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng, hắn vẫn là nhẹ giọng thở dài nói, buồn vừng sẽ đền bù các ngươi. Đây là Long Ngạo dùng hắn sắp có được thân phận tới đối An Cẩm Vân làm ra hứa hẹn, chính là hắn nói ôm rơi xuống, liền nghe An Cẩm Vân nói, không cần. Nghe được An Cẩm Vân nói, Long Ngạo cho rằng An Cẩm Vân đây là sinh khí, như thế nào, đây là cùng đại ca bực bội. An Cẩm Vân nghe được Long Nạo nói, không khỏi ngởng đầu nhìn về phía hắn. Cái này đại ca, từ biết bọn họ quan hệ sau, hắn liền vẫn luôn cảm thấy thực hạnh phúc. Nguyên bản cho rằng chính mình không có thân nhân, chính là lại nhiều một cái huyết mạch thân nhân. Tuy rằng Long Nạo chỉ là hắn biểu ca, chính là lại thật là một cái hảo đại ca, hơn nữa Long Nạo nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn ở làm một cái đại ca chuyện nên làm. Hắn có thể như vậy thuận lợi hồi kinh, như vậy thuận lợi mà lăn lộn Vĩnh An hầu phủ người, đều có hắn hỗ trợ. không phải Chỉ là, An Cẩm Vân tưởng mở miệng giải thích, chính là hắn nói còn không có nói xong, liền nghe thấy trong phòng chuyển đến như nương tiếng kinh hô. Đường tỷ chương 218 nhan nương hộp máu An ra chi lộ. Nghe được như nương tiếng kinh hô, An Cẩm Vân bay nhanh mà ôm An thịnh hướng trong phòng hướng, long nạo cũng chỉ là do dự một chút liền ôm An Hạ đi theo An Cẩm Vân nện bước đi vào nhà ở. Ở nghe được như nương tiếng kinh hô sau, An Hạo cũng nhanh chóng mà đi theo An Cẩm Vân bên người hướng trong phòng chạy. Nguyên bản đứng ở trong viện vài người đều ở như nương phát ra tiếng kinh hô sau hướng tới trong phòng bay nhanh chạy đến. Thương lang liền đứng ở nhà ở cửa, nghe trong phòng động tĩnh, hắn do dự muốn hay không đi vào, chính là cuối cùng nhìn thoáng qua bên người bị thương nghiêm trọng bầy sói, hắn vẫn là quyết định rời đi nơi này. Cùng có an cẩm vân còn có hải tử lâm nhan nương so sánh với, hắn bầy sói, càng cần nữa hắn an ủi. Mà chờ an cẩm vân bọn họ mấy người này chạy đến trong phòng thời điểm. Vừa vặn thấy như nương run rảy đôi tay cấp lâm nhan nương trả lau khỏe miệng nàng vết máu. Nhìn đến như vậy một phen cảnh tượng, An Cẩm Vân lập tức đem An Thịnh Vông, đôi tay nắm chặt mà hướng tới lâm nhan nương đi đến. Móng tay lâm vào lòng bàn tay, quá độ dùng sức mà An Cẩm Vân không biết chính mình lòng bàn tay bị chính mình móng tay cấp đâm thủng. An Cẩm Vân nhìn bị như nương ôm ở trong ngực lâm nhan nương, hắn lại có một tia không dám đối mặt. Hắn sợ hãi, sợ hãi nghe được cái gì hắn cũng không muốn nghe đến tin tức. Nhan nương An Cẩm Vân nhẹ dọng gọi một tiếng nhan nương, ngực khổ sở muốn hít thở không thông. Chính là đúng lúc này, hắn lại nhìn đến lâm nhan nương chậm rãi mở mắt ra mắt nhìn về phía chính mình. Nói không nên lời trong lòng là cái gì cảm giác, nhưng là nhìn đến lâm nhan nương ánh mắt sau. An Cẩm Vân nguyên bản không yên nỗi lòng đột nhiên bình phục xuống dưới. Ta không có việc gì. Lâm nhan nương nhẹ nhàng mấp máy môi, này ba chữ nói tuy nhẹ, chính là vẫn luôn chú ý nàng An Cẩm Vân vẫn là nghe thanh nàng lời nói. Nhan nương ng An Cẩm Vân bước nhanh đến gần Lâm Nhan Nương, đem như nương trong tay khăn bắt được chính mình trong tay, cẩn thận đem Lâm Nhan Nương khỏe miệng vết máu lau Nhìn đến An Cẩm Vân tới, như nương đem khăn đưa cho hắn sau liền sau này lùi một bước. Ta thật sự không có việc gì. Lâm Nhan Nương nhìn An Cẩm Vân sắc mặt khó coi, lại mở miệng an ủi một câu. Lại lần nữa nghe được Lâm Nhan Nương nói chính mình không có việc gì An Cẩm Vân lúc này mới cẩn thận đánh giá khởi Lâm Nhan Nương sắc mặt, so vừa rồi tái nhợt sắc mặt nhiều một tia kia nhìn sức mạnh giống như cũng so vừa rồi hảo một ít. Đây là có chuyện gì? Hắn chính là thấy hắn nhan nương hộp máu. Hồ Đại Phu Long Ngạo theo sát an cẩm vần tiến nhà ở. Hắn tiến vào thời điểm tự nhiên cũng thấy như nương cấp lâm nhan nương trả lau khỏe miệng vết máu một màn. Nghe được Long Ngạo gọi chính mình, Hồ Đại Phu lập tức bước nhanh đi đến Long Ngạo bên người cung kính nói, hồi chủ tử nói nhan. Nhị phu nhân chỉ là đem ngực máu bầm phun ra, hiện giờ chỉ cần tiểu tâm điều dưỡng. Liền nhưng bảo nhị phu nhân cùng hài tử bình an. Hồ Đại Phu đối với Long Ngạo nói xong câu đó sau. Lại nhìn về phía An Cẩm Vân, nhị ra, phu nhân đã không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Lâm Nhan Nương nói hai lần chính mình không có việc gì đều không để Hồ Đại Phu nói một câu. Nghe được Hồ Đại Phu nói sau, An Cẩm Vân lúc này mới rốt cuộc tin tưởng chính mình Nhan Nương đây là thật sự không có việc gì. Ta đều nói ta không có việc gì. Chính mình thân mình, Lâm Nhan Nương nhất rõ ràng bất quá Trải qua Hồ Đại Phu trần trị, giờ phút này nàng sắc cảm thấy chính mình thoải mái thật nhiều. Lâm Nhan Nương bình an không có việc gì tin tức làm An Gia trên giới rốt cuộc có một tia gương mặt tươi cười, tuy rằng hôm nay An Gia tổn thất cũng không nhỏ, chính là tân sinh mệnh đã đến vẫn là làm An Gia trên giới có một tia an ủi. Long nạo xem qua Lâm Nhan Nương, xác định Lâm Nhan Nương chỉ cần tiểu tâm điều dưỡng sau, khiến cho Hồ Đại Phu lưu lại cẩn thận điều dưỡng Lâm Nhan Nương thân thể. Cũng bắt đầu cân nhắc trong hoàng cung có này đó sang quý dược liệu là Lâm Nhan Nương có thể sử dụng đến. Hắn hiện giờ là không có khả năng lại có ô yếm nữ nhân, mất đi người thường cảm giác quá thống khổ, hắn không nghĩ An Cẩm Vân cũng cảm nhận được. Càng đứng nói, hạ huyền riêng cùng Lâm Nhan Nương quan hệ hảo, hơn nữa An Cẩm Vân là hắn thân huynh đệ, Lâm Nhan Nương lại giúp chính mình dưỡng nhi tử, cho nên Long Ngạo vẫn chưa cảm thấy chính mình như vậy vì Lâm Nhan Nương lo lắng có cái gì. Chờ An Cẩm Vân đưa Long Ngạo đi ra ngoài công phu như nương rốt cuộc có cơ hội đi đến lâm nhan nương bên người. Đường tỉ, ta đi múc nước lấy quần áo cho ngươi tắm rửa, ngươi trước nhẫn nhẫn, đợi lát nữa khiến cho tỷ phu ôm ngươi hồi chính ngươi sân. Nguyên bản này đó nếu nghiêm ma ma ở, nàng đều sẽ cẩn thận nghĩ đến, chính là hiện giờ. Nghĩ đến nghiêm ma ma, lâm nhan nương còn không có mở miệng, liền nghe như nương tiếp tục nói, đường tỉ, ngươi hiện tại không thể có như vậy nhiều tâm tư. Nhìn ra lâm nhan nương đáy mắt cảm xúc, như nương lập tức mở miệng. Chính là nghe xong nàng lời nói lâm nhan nương vẫn là lắc đầu kiên trì nói, thông chi khinh ca tới, nghiêm ma, ma sinh thời liền thích nàng, nghiêm ma ma rất tốt với ta, đối với một nhà mỗi người đều tận tâm, càng đừng nói, hiện giờ nàng là vì cứu ta mới có thể. Nghĩ đến hôm nay nếu không phải nghiêm ma ma đem chính mình đẩy ra, kia bị tử sĩ đâm trúng, đó chính là chính mình, lâm nhan nương đáy mắt xuất hiện ra một chút sợ hãi. Nhìn lâm nhan nương sắc mặt, như nương liền minh bạch lâm nhan nương tâm tư. Tỉ, nghiêm ma ma không có con cái không bằng khiến cho khinh ca lấy nghiêm ma ma nữ nhi thân phận vì nghiêm ma ma xử lý tăng sự. Như nương cũng chỉ là đề nghị, nghe được nàng lời nói, lâm nhan nương lại đồng ý gật đầu. Người chủ ý này hảo, nghiêm ma ma vất vả cả đời, sắp già rồi cũng là vì ta này một nhà nhọc lòng, ngươi làm người đi thông chi khinh ca, liền nói nghiêm ma ma ở An Phủ Đưa Tăng. Lâm nhan nương lời này vừa ra khiến cho như nương chấn động, làm nghiêm ma ma từ An Phủ Đưa tang nghiêm ma ma thân phận, đủ sao? Như nương hiện giờ sớm đã không phải lúc trước cái kia tính tình nóng nảy như nương, nàng hiện giờ gặp chuyện cũng sẽ cẩn thận ngẫm lại. An phủ hiện giờ địa vị không bình thường, toàn bộ kinh thành đều biết An Cẩm Vân là long ngạo biểu đệ, bất đồng với Vân gia kia còn có thể hay không nâng dậy tới a đấu, An Cẩm Vân cái này nguyên bản tiện tay nắm binh quyền đại tướng quân, chính là long ngạo trong tay nhất sắc bén một phen kiếm. Có Tấn Khang công chúa cùng An Cẩm Vân ở, long nạo muốn thuận lợi đăng cơ là rất đơn giản sự tình. Bất đồng với Vân gia có thể có có thể không? An Cẩm Vân này một mạch, tương lai tiền đồ, không thể hạ lượng. Như nương mang theo tâm tư ra nhà ở liền thấy nên diện mà đến An Cẩm Vân, như nương do dự mà đem Lâm Nhan Nương quyết định này nói cho An Cẩm Vân, An Cẩm Vân trầm tư một lát sau liền đồng ý Lâm Nhan Nương quyết định này. Chính là đương khinh Ca mang theo tia nắng ban mai đi vào An ra sau, lại một ngụm cự tuyệt việc này. khinh Ca, ngươi đây là đang trách ta. Lúc này Lâm Nhan Nương đã đổi hảo quần áo, từ An Cẩm Vân thân thủ lau sạch sẽ thay đổi quần áo nằm ở chính mình sân trên giường lớn. Nhìn trước mặt sắc mặt tái nhợt khinh Ca, Lâm Nhan Nương không biết lúc này khinh Ca, rốt cuộc là cái như thế nào ý tưởng. khinh Ca nghe xong Lâm Nhan Nương nói, lắc đầu, như thế nào quái phu nhân, hôm nay nếu là ta, ta cũng sẽ làm ra giống nhau quyết định. khinh Ca nói lời này cũng không phải lời nói dối, nàng từ nhỏ bị huấn luyện, từ nhỏ tiếp thu tư tưởng chính là bảo hộ chủ tử. Từ bị long ngạo an bài hầu hạ Lâm Nhan Nương sau, Lâm Nhan Nương đối chính mình như thế nào. Khinh ca không phải cái không lương tâm, nàng trong lòng rất rõ ràng. Đúng là bởi vì rõ ràng, nhớ kỹ Lâm Nhan nương hảo, cho nên nàng mới có thể cự tuyệt việc này. Phu nhân, hiện tại toàn bộ kinh thành người khẳng định đều nhìn chằm chằm An phủ, nếu Nghiêm ma ma coi khinh ca vì thân sinh nữ nhi, vậy làm Nghiêm ma ma ở hộ phủ đưa tăng đi. Khinh ca hiện giờ là vì Lâm Nhan nương cùng An Cẩm Vân bọn họ suy xét, hôm nay ra chuyện như vậy, hiện giờ toàn bộ kinh thành ánh mắt đều đặt ở An ra. Nếu làm Nghiêm ma ma từ An gia đưa tang, Tiếp này kinh thành ngựa sử, liền có nói, An Cẩm Vân thân phận, quá mẫn cảm. Chính là, chính là Nghiêm Ma Ma dù sao cũng là vì cứu ta. Nghiêm Ma Ma thân phận đặc thù, An Cẩm Vân thân phận mẫn cảm, này đó lâm nhan nương đều biết, chính là nàng vẫn là cảm thấy cứ như vậy, thật sự là thật xin lỗi Nghiêm Ma Ma. Nghiêm Ma Ma phía trước là trong Hoàng cung nữ quan, là có phẩm dai, chính là nàng lại càm tâm tình nguyện ở An Gia hầu hạ nàng. Tuy rằng ngay từ đầu việc này là bởi vì Long nạo phân phó, chính là Nghiêm ma ma đối nhà mình người một nhà đều là thiệt tình, Lâm Nhan nương không muốn làm cái không có lương tâm người. Phu nhân, việc này chúng ta đều minh bạch, chính là đây là kinh thành, ngài nếu là thật sự khổ sở, khiến cho đại công tử đi vì Nghiêm ma ma để tăng đi. Lâm Nhan nương hiện giờ yêu cầu tĩnh dưỡng, làm an Cẩm Vân đi tự mình cấp Nghiêm ma ma đưa linh cứu đi, này hiển nhiên không được, kia chỉ có làm cho bọn họ trưởng tử đi. Nghiêm ma ma không có con gái, tuy có khinh ka cái này coi nếu nữ nhi người đưa linh cữu đi Nói bậy cũng nhiều nhất xem như nửa cái nhi tử, chính là tia nắng ban mai quá tiểu, không có đời cháu người ở. An hạo là an cẩm vần cùng lâm nhan nương trường tử, hiện giờ an cẩm vần tỏng lòng chi công là chạy không thoát, làm hắn trường tử, an hạo thân phận đủ quý trọng. Hùng chi, nghiêm ma ma cứu lâm nhan nương, an hạo thế mô tạ ơn, này nói ra đi, cũng chỉ sẽ nói an hạo hiếu thuận, cũng không sẽ nói an già không hiểu quý củ. Nghiêm ma ma thân phận lại quý trọng, cũng bất quá là cái nô tài. Mặc kệ là An Cẩm Vân cái này nhất định sẽ có cao quý thân phận đại tướng quân, vẫn là Lâm Nhan Nương cái này đại tướng quân chi thê, bọn họ đều không thích hợp ra mặt. kia chỉ có thể như vậy. Lâm Nhan Nương biết khinh ca nói đều là nói thật, hơn nữa Hồ Đại Phu cũng nói nàng yêu cầu tĩnh dưỡng, nghiêm ma ma lệ tàng, nàng là không có cách nào đi, mà An Cẩm Vân. Đã biết hắn cùng Long Ngạo quan hệ sau, Lâm Nhan Nương liền biết nhà mình nam nhân, tương lai thân phận, khẳng định sẽ không thấp. An Hảo ở biết được cha mẹ An Bài sau vẫn chưa chối tử, mà là một ngụm liền ứng hạ. Cha, ngươi yên tâm, Hạo Nhi chắc chắn làm tốt chuyện này. Theo sự tình hôm nay phát sinh, An Hạo minh bạch nhà mình ở kinh thành thân phận sẽ biến không giống nhau, mà nghiêm ma ma là vì cứu hắn mẫu thân mới có thể xảy ra chuyện, ớn đạo lý, tự nhiên là hẳn là từ An Gia Đơ Ma, chính là nhà bọn họ. Hạo Nhi, cha biết ngươi minh bạch lý lẽ, hiện giờ trong nhà việc nhiều, ngươi chờ sự tình trong nhà vội xong sau lại đi thư viện đọc sách. Bất quả đến lúc đó nói một nửa, An Cẩm Vân đột nhiên không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp. hắn Hạo Nhi, về sau áp lực, sẽ rất lớn. Đến lúc đó, Nhi Tử ở thư viện tình cảnh sẽ biến thực vi diệu. Làm ngày Nhi Tử, đại bá cháu trai, sẽ có rất nhiều nguyên bản khinh thường cùng Nhi Tử tiếp xúc người, về sau sẽ chủ động tiếp cận Nhi Tử. An Cẩm Vân không có nói xong nói, An Hạo chủ động tiếp đi xuống. Này đó đạo lý, từ biết đại bá về sau sẽ có thân phận sau, hắn liền minh bạch. An ra, Đem thực mau trở thành kinh thành sở hữu thế gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Làm an gia trường tử, an hạo minh bạch, chính mình về sau lộ, cũng không sẽ thuận lợi. chương 219 lời đồn đãi đột kích vạn kiếp bất phục Nghiêm ma ma lễ tăng ở khinh ca đám người xử lý hạ thực mau liền làm lên. Nghiêm ma ma thân phận trải qua ngày đó hoàng cung náo động sau, bị rất nhiều người điều tra đến. Một cái hoàng cung xuất thân nữ quan. Ở ra cung sau bị an bài đi lúc ấy còn chỉ là một cái biên quan chủ tướng trong nhà hầu hạ hắn kia xuất thân không cao phu nhân. Nguyên bản không rõ nơi này miêu nị người ở trải qua ngày này hoàng cung sự tình sau, đều minh bạch này hết thảy đều là long nạo chủ ý. Mà nghiêm ma ma sở dĩ sẽ xảy ra chuyện, là bởi vì nàng xả thân cứu chủ. Lâm nhan nương hiện giờ tình huống như thế nào, người ngoài tìm hiểu không đến, an ra ở phát sinh ngày đó sự tình sau liền đóng cửa từ chối tiếp khách, có thể tiến an ra nhân ra trừ bỏ an ra trí thân. Một cái danh điều chưa biết cử nhân một nhà ngoại, cũng chỉ có tâm ra. Nói bậy một nhà là một nhà, mặt khác hai nhà tự nhiên chính là ninh láo phu nhân một nhà cùng tấn khang công chúa một nhà. Người ngoài cũng không biết lâm nhan nương bị thương rốt cuộc có nghiêm trọng không, nhưng là bọn họ sắp đăng cơ cửu vương gia, lại tặng rất nhiều quý báu dược liệu đi An ra. Long ngạo không có nữ nhân, hắn nguyên bản liền bởi vì thân mình không tốt, rất ít xuất hiện ở kinh thành các đại thế gia trong mắt. Chính là hiện giờ, long ngạo rất nhỏ một cái hành động. Này kinh thành các đại thế gia liền phải suy đoán đã lâu. Mọi người còn ở suy đoán long não vì sao đối lâm nhan nương tốt như vậy thời điểm, An Hạo đã thân xuyên đồ tang đại mẫu tạ ơn. An Hạo là An Cẩm Vân trường tử, từ nhỏ An Cẩm Vân đối hắn giáo dưỡng liền không giống nhau. Lúc này đây là hắn như thế quang minh chính đại xuất hiện ở mọi người trong tâm mắt. Thực mò, trong kinh thành các đại thế gia liền phát hiện, An ra cái này đại công tử, không bình thường. Bất đồng với tuổi trầm ổn, còn có kia tinh tế tâm tư. Cái này làm cho hết thẻ ý đồ từ an hạo vào tay thế gia nhất thời có chút không biết như thế nào cho phải. Tìm hiểu đến tin tức, an ra có bốn cái nhi tử, nhị công tử không ở nhà, tam công tử thân thể không tốt, tứ công tử là cái khờ đầu khờ não. Chính là này duy nhất ra mặt đại công tử, cũng quá ổn trọng. Kinh thành các đại thế gia không có cách nào từ an hạo nơi này vào tay tìm hiểu đến an gia sự tình có chút sức ruột, mà bởi vì long nạo đột nhiên hành động, kinh thành các thế lực lớn cũng ở tận lực cứu lại chính mình thế lực không bị này thế tới rào rạt kiểu vương gia cấp thanh trừ. Ở này đó sự tình phát sinh thời điểm, bị lệnh cưỡng chế ở nhà dưỡng bệnh lâm nhan nương lại khó được thanh nhàn xuống dưới. Nghiêm ma ma không còn nữa, khinh ca cũng gả chồng, may mắn lúc trước long ngạo cùng nhau đưa tới còn có bốn cái đáng tin cậy tiểu nha hoàn. nay bốn cái tiểu nha hoàn đều là bị nghiêm ma ma dạy dỗ quá, lâm nhan nương hiện giờ sai xử lên cũng coi như thuần tay. Phu nhân, đây là hôm nay bổ canh. Bởi vì lo lắng lâm nhan nương thân mình chịu không nổi, chịu trương tiểu xuyên phía trước dược thiện chủ ý ảnh hưởng, hồ đại phu cấp lâm nhan nương cũng khai vài đạo dược thiện phương thuốc. An Cẩm Vân còn ở vội vàng bên ngoài sự tình, lâm nhan nương mỗi ngày liền từ mấy cái tiểu nha hoàn nhìn chằm chằm ăn xong này đó dược thiện. Chim Hoàng Quang, hôm nay dược thiện sao nhiều như vậy? Ăn mấy ngày dược thiện, biết đây là vì chính mình hảo, cũng là vì hài tử hảo, tuy rằng này dược thiện cũng không phải ăn rất ngon, chính là lâm nhan nương vẫn là buộc chính mình ăn xong đi Chính là hôm nay cái này dự thiện, cũng quá nhiều một ít. Nghe được Lâm Nhan Nương nói, tên là chim Hoàng Oanh áo vàng nữ tử che miệng cười khẽ, phu nhân, hôm nay dự thiện, chính là không phải nô tỷ làm. Nghe được chim Hoàng Oanh nói, nguyên bản đã động thủ cầm lấy cái muỗng Lâm Nhan Nương lại đem trong tay cái muỗng bông. Lâm Nhan Nương nhướng mẩy tò mò mà nhìn về phía chim Hoàng Oanh, nàng từ bắt đầu dưỡng bệnh bắt đầu, này đồ ăn đều là chim Hoàng Oanh thân thủ chuẩn bị, hôm nay như thế nào này lại không phải chim Hoàng Oanh làm. Nhìn ra Lâm Nhan Nương tò mò, chim Hoàng Oanh tròn xoe tròng mắt chuyển động, Thúy Thanh nói, phu nhân, ngài nếm thử, tuy không phải nô tỷ thân thủ làm, chính là nô tỷ nhưng vẫn ở bên nhìn. Chim Hoàng Oanh nói âm rơi xuống, vẫn luôn ở một bên theo hoa tím yến đột nhiên ngẩn đầu nhìn thoáng qua chim Hoàng Oanh. Nhìn đến tím yến động tác, Lâm Nhan Nương đột nhiên cười nói, tím yến chẳng lẽ là đoán được hôm nay này làm dược thiện người. Tím yến nghe được Lâm Nhan Nương nói, nhẹ nhàng nâng đầu, nhu nhu cười, phu nhân, nô tỷ không biết Nói xong câu đó, lời nói thiếu tím yến lại túi đầu nhìn về phía trong tay gấm vóc. Đây là phu nhân quá đoạn nhật tử muốn xuyên cung trang, nàng cầu kiểu vừng ra, mới có thể thân thủ khâu vá, cho nên phá lệ cẩn thận. Nhìn tím yến này nhu nhu không muốn nhiều lời bộ dáng, lâm nhan nương lại đem ánh mắt rừng ở chim hoàng oanh trên người. Nói đi, hôm nay này dược thiện là ai làm? Có thể làm chim hoàng oanh yên tâm đem phòng bếp giao ra đi người không nhiều lắm, mà sẽ chủ động giúp nàng làm dược thiện người cũng không nhiều lắm. Cho nên người này đảo cũng không khó đoán. Nhìn nhà mình phu nhân đã sắp minh bạch thần sắc, chim hoàng oanh lúc này mới bất đắc gì nói, vẫn là phu nhân thông minh, nô tỷ tưởng giấu người đều lửa không được. Chim hoàng oanh bưng lên dược thiện, cẩn thận dò xét không năng sau, lúc này mới múc một muỗng hướng Lâm Nhan nương bên miệng đưa đi. Đem uống chung dược thiện hàm, Nhập khẩu chung, nuốt xuống này dược thiện, Lâm Nhan nương lúc này mới mở miệng nói, này dược thiện hương vị nhưng thật ra có vài phần quen thuộc. Lúc này Lâm Nhan nương đã đoán được Này dược thiện là An Cẩm Vân làm. Lâm nhan nương bên này vừa định đến An Cẩm Vân, An Cẩm Vân liền xuất hiện ở nhà ở cửa. Tìm Yến trước hết chú ý tới An Cẩm Vân, đem trong tay gấm vóc thu thập hảo sau cung kính mà cấp An Cẩm Vân hành lễ liền lui ra. Chim Hoàng Oanh chậm một bước, chờ An Cẩm Vân chiều trong phòng đi rồi vài bước mới buông chén xứ đi ra khỏi phòng. Tìm Yến cùng chim Hoàng Oanh đi ra khỏi phòng, nhìn đến cầm sổ sách hướng nhà ở đi tới co trắng, lập tức rỗi tay ngăn cả nàng. Co trắng tỉ tỉ mặc đi vào. Thướng quân ở trong phòng. Nghe được chim hoàng oanh nói, cao gầy cò trắng động tác một đốn, lúc này mới xoay người nhìn về phía một bên tím yến. Đại tím yến sau khi gật đầu, cò trắng lúc này mới ôm sổ sách xoay người. Gần nhất kinh thành khắp nơi thế lực đều hướng an gia tặng lễ, tuy rằng hiện tại còn không biết An Cẩm Vân sẽ có cái cái gì thân phận, nhưng là mọi người đều đoán được An Cẩm Vân tương lai thân phận nhất định sẽ không thấp. Húng chi, gần nhất một đoạn thời gian, cửu vương gia cũng hướng an gia tặng không ít đồ vật, Những người này mặc kệ là cái gì dắp tâm, cũng đi theo hướng an gia tặng không ít đồ vật. Hồng tước còn không có trở về. Cao gầy có trắng một thân sạch sẽ lưu loát bạch đi ghề, theo hoa lê làn váy vừa động, là có thể thấy điểm điểm chính nở rộ hoa lê. Ái nói chuyện chim hoàng oanh lắt đầu, không có, phu nhân hôm nay cũng không có hỏi tới hồng tước tỷ tỷ đánh giá ngày mai hồng tước tỷ tỷ lại không trở lại, phu nhân nên hỏi. Chim hoàng oanh nói chuyện cũng đi theo cỏ trắng cùng nhau đi ra ngoài, tím yến đi theo hai người bên người. Nghe hai người nói chuyện, cũng không sen mồm. Bốn cái hiện giờ mới 15-16 tuổi tiểu nha hoàn, đều là long ngạo mấy năm trước chọn lửa kỹ càng đưa tới, trải qua nghiêm ma ma mấy năm dạy dỗ, hiện giờ bốn cái tiểu nha hoàn đều có thể một mình đảm đương một phía. Cò trắng hiện giờ quản an ra nội trạch sổ sách, cũng là bốn cái nha hoàn lớn tuổi nhất, cao gầy nàng, vẫn luôn cho người ta một loại thanh lãnh cảm giác. Ra ngoài không ở nhà hồng tức là bốn người võ nghệ tốt nhất, hiện giờ nàng bị lâm nhan nương phái ra đi làm việc. Chim hoàng oanh hiểu ý ý, lâm nhan nương thức ăn, đều là từ nàng xử lý, nàng lời nói cũng nhiều nhất, tròn xoe đôi mắt, đáng yêu hoa hoa mặt, nàng cũng là này bốn cái nha hoàn, ở an phủ nhân duyên tốt nhất. Trâm mặc lời nói thiếu tím yến lớn lên thanh tú, cả người đều nhu nhu, nguyên bản nghiêm ma ma trướng mắt nàng tính tình, chính là sau lại phát hiện tím yến một tay theo kỹ thật sự xuất chúng, cho nên mới sẽ lưu lại nàng. Vậy ngươi lưu ý tin tức, hồng tước một hồi tới ngươi khiến cho nàng chạy nhanh tới gặp phu nhân. Cò trắng đối với chim hoàng oanh phân phó một tiếng, chim hoàng oanh nghiêm túc sau khi gật đầu, cò trắng lúc này mới nhìn về phía tím yến, "Đại công tử ngày mai liền phải hồi thư viện, ngươi nhưng có đem đại công tử hành lễ chuẩn bị thỏa đáng?" Tím yến thận trọng, khéo tay, Lâm Nhan nương gần nhất không thể làm lụng vất vả, việc này tự nhiên liền rơi xuống nàng trên đầu. "Chuẩn bị hảo, chỉ là chim hoàng oanh tỷ tỷ cấp đại công tử chuẩn bị điểm tâm bị tam công tử cùng tứ công tử ăn." Tím yến nói xong lời nói liền cúi đầu, nàng tính tình nhu Tăng công tử cùng tứ công tử chấp đôi mắt đáng thương hề hề nhìn nàng, nàng liền chủ động đem điểm tâm cho bọn họ. Cò trắng cùng chim hoàng oanh hiển nhiên cũng minh bạch này đó, nghe xong tím yến nói cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười. Không có việc gì, ta hiện tại này liền đi nhiều làm một ít, bất quá cò trắng tỉ tỉ, chúng ta trong phủ có phải hay không muốn bảo người. Nguyên bản các nàng bốn cái chính là cơ bản hầu hạ ở hai vị tiểu công tử bên người, hiện tại các nàng chính thức bị phu nhân nói ra, hai vị tiểu công tử bên người đã có thể không có người hầu hạ. An Hạ cùng An Thịnh đều là lâm nhan nương tự mình nuôi nấng, vừa mới bắt đầu tuy rằng có bà Vũ bị, nhưng là sau lại hai người bắt đầu ăn cơm, cũng liền đuổi rồi bà Vũ, bằng không hiện tại bọn họ hai cái bên người ít nhất còn có từng người nãi ma ma. Chim Hoàng Nguyên nói có đạo lý, chỉ là việc này vẫn là muốn bẩm báo chủ tử từ chủ tử định đoạn. Hành, việc này ta nhớ kỹ, đại ta nhìn thấy phu nhân, liền cùng phu nhân để đề, đề. Bốn cái nhà hoàn nói chuyện, mới vừa đi vài bước liền nhìn đến hai cái thịt đôn hướng tới các nàng chạy tới. Công tử chậm một chút, tím yến tính tình nhất mềm, chim hoàng oanh nói nhiều, an hạ cùng an thịnh thích nhất các nàng. Chính là hôm nay có cò trắng ở, an hạ cùng an thịnh ở nhìn đến cò trắng sau, nghe được cò trắng nói, lập tức thả chậm động tác hướng tới các nàng chậm rãi đi tới.